Doan Thanh Nhã bực mình lường hắn một cái, bỏ dậy chui ra khỏi lều. Hết chương 435. Chú thích. Ngoa thất, phòng ngủ. Đồng mệnh khổ huyên ương, huyên ương cùng chung hoàn nạn. Chương 436, tứ đại kỳ thư. Hoan huyên một mình ngồi trong sành đường, tâm sự ngổn ngang. Hắn nghĩ đến tiểu nộn ngọc. Nữ nhân này đúng là vưu vật trời sinh, là cực phẩm trong nữ nhân. Mỗi lần đều có thể làm cho hắn quên cả đường về, khiến hắn hoàn toàn quên đi vương đạm chân, lại không có loại cảm giác phẫn hận. mất mát như lúc vừa mới mất nàng. Tiểu Phụng Tiên lại cũng là một chí sĩ chắc tuyệt, tuyệt đối có thể thay thế hầu lượng sinh và can quy, làm bản thân hắn đối với chuyện đoạt được thiên hạ càng thêm nắm chắc. Tấu xảo nhất chính là Tiểu Phụng Tiên và Đồ Phụng Tam, danh tự hai người na ná giống nhau. Đây có phải là số mệnh kỳ dị không? Phụng Tam có phải sẽ có một ngày vì Phụng Tiên mà chết không? Lúc này lính canh cửa báo có đường huynh hoàn vĩ cầu kiến. Hoàn huyền tinh thần phân chấn, biết đã có tin mới đến. Từ sau khi Hầu Lượng Sinh tự sát mà chết, Hoàn Vĩ liền phụ trách chức vụ của Hầu Lượng Sinh. Đối với năng lực của Hoàn Vĩ, hắn tín nhiệm tuyệt đối, mà Hoàn vi trong công tác tình báo cũng làm rất xuất sắc. Hoàn Vĩ đi đến trước mặt hắn, sau khi thi lễ ngồi xuống. Người này thân hình cao ốm, lưng thẳng như cán bút, thần sắc lánh tính tự tin, không thể coi là anh Tuấn, nhưng khuôn mặt hình Vương lại cho người ta cảm giác ổn trọng, đáng tin cậy. Hai hàng lông mày dày càng khiến người ta cảm thấy y tinh lực sung mãn. Không bao giờ vì sự tình gian nan mà lùi bước. Hoàn Huyền cười hỏi, bên phía Kiến Khang có tin tức gì tốt không? Hoàn Vĩ so với Hoàn Huyền lớn hơn 2 tuổi nên hiểu rõ tính cách của Hoàn Huyền. Cung kính đáp, đúng là có tin mới từ Kiến Khang đến, nhìn bề ngoài có vẻ như là tin xấu. Hoàn Huyền không biết vì sao hôm nay tâm tình đặc biệt tốt nói, như vậy càng phải nghe. Hoàn Vĩ đáp, quân viễn trinh của Tạ Diễm và Chu Tự đã thắng trận đầu, liên tiếp thu phục hai thành Ngô Quận và Gia Hưng. Dọn đường để có thể tùy lúc xuôi dòng vận hà về Nam đánh thẳng tới cối kê. Hoàn Huyền nhăn tít đôi lông mày hỏi, như vậy không phải là quá dễ sao? Hoàn vĩ đáp, bởi vậy thuộc hạ mới nói ngoài mặt có vẻ là tin xấu. Đây rõ ràng là kế tránh mũi nhọn, du địch vào sâu của từ đạo phúc. Bởi vì khi tạ diễm phái binh công đánh ba thành phụ cận là Hải Diêm, Ngâu Nghĩa và Nghĩa Hưng, thiên sư quân lại tận lực giữ thành, không nhượng một tấc đất. Điều đó khiến tạ diễm chỉ có thể khống chế vận hà. lại không sao làm chủ được khu vực rộng lớn xung quanh vận hà hoan huyền nói tạ diễm tuy quen thói danh sĩ nhưng cũng đã từng đi theo tạ huyền đánh qua chiến dịch phi thủy tịnh không phải là kẻ mới xuất đạo nên phải biết là kế dụ địch của địch nhân hoan vi nói cho dù y không biết chu tự cũng sẽ đề tỉnh nhưng ý lại có tính toán khác vào thời khắc này trong ba thành y công đánh thì ngô nghĩa và nghĩa hưng có thể hỗ trợ cho nhau vương như bàn thạch mặc cho quân viễn trinh công đánh mãnh liệt vẫn không dao động tí nào Thanh còn lại Hải Diêm là đại thành nằm sát biển, lại chỉ là một tòa cô thành, toàn là phải nhờ vào Cối Kê, Thượng Ngu và Dư Dao ở bên kia eo biển chi viện qua đường biển mới có thể giữ cho khỏi mất. Tạ Diêm thấy vậy, lại thấy Ngô Quẩn và Gia Hưng đoạt lại dễ dàng, nên càng độc đoán, không lý tới phản đối của Chu tự. Một bên Triều binh đang kiềm chế thiên sư quân ở Ngô Hưng và Hải Diêm, còn Minh Đích thân dẫn binh nam hạ, muốn công chiếm Cối Kê. Hoan Huân nói, về mặt chiến lược, việc này là đúng, chỉ cần chiếm được Cối Kê liên có thể kiềm chế hai thành phụ cận thượng ngu và dư giao khiến thiên sư quân không sao trợ giúp hải diêm qua đường biển như vậy hải diêm sẽ không chống được bao lâu hoàn vi nói nhìn bên ngoài thì như vậy nhưng từ đạo phúc hắn lại là người thiện dụng bình, chịu bỏ rơi hai thành ngô quận và ra hương dễ dàng tất phải xem lại mà thằng khờ tạ diễm này trận cước chưa ổn định đã mạo hiểm nam hạ một khi đường về nam bị cắt đứt khẳng định toàn quân mất hết hoàn Huyền trầm ngâm hỏi cánh quân viễn trinh còn lại do lưu lao chi dẫn đầu có động tĩnh ra sao hoàn vĩ mỉm cười đáp thuyền đội thủy quân của lưu lao Trì, theo đại giang tiến ra biển ven theo bờ đi về nam xem tình hình chắc là muốn đánh các thành dọc theo duyên hải của thiên sư quân để phối hợp với tạ diễm tiến đánh cối kê nhưng cho dù hai cánh quân này có thể hội họp lại ở cối kê tình huống vẫn không có gì khác biệt hai cánh quân hợp lại nhân số vượt quá 5 vạn hết sức hao tốn lương thực nếu bị từ đạo phúc thành công cắt đứt đường vận chuyển lương thực trên vận hà bọn hắn có thể chống cự được bao lâu hoàn huyền nghe thấy hai mắt sáng rực lên Không tiếp tục truy hỏi về tình hình quân Viễn trinh, lại hỏi về Dương Toàn Kỳ và Ân Trọng Kham. Hoàn Vĩ Đáp, Ân Trọng Kham gần tháng nay cùng Dương Toàn Kỳ qua lại thân mật. Nghe nói Dương Toàn Kỳ đem con gái hứa gả cho con trai Ân Trọng Kham, tiến thêm một bước trong quan hệ giữa bọn hắn. Theo thám tử hồi báo, Dương Toàn Kỳ ngày đêm luyện binh, lại cùng Hoang Nhân qua lại, bí mật mua lại chiến mã và quân bị từ Hoang Nhân, lại tăng cường phòng thủ các thành trong địa hạt của hắn. Hoàn Huyền không cầm được nghĩ đến Vương Đạm Trần ngày đó vương cung cũng có ý đem con gái gả vào ân gia để có thể thắt chặt quan hệ vương ân hai nhà sau bị mình khám phá đoạt được vương đạm chân vào tay lấy địa vị môn phiệt cao thấp mà luận ân gia là muốn với cao tới vương gia hiện tại lại là dương gia đang với tới ân gia hoan vĩ hạ giọng nói dương toàn kỳ tinh thông binh pháp nếu như cứ để phát triển muốn thu thập ý cũng phải tốn không ít công sức hoan huyên mỉm cười nói nếu như ân trọng kham gặp nạn dương toàn kỳ có thể ngồi nhìn không cứu sao hoan vĩ gật đầu nói Về tình về lý, Dương Toàn Kỳ đều phải chi viện cho Ân Trọng kham, huống chi bọn hắn còn có quan hệ thông gia. Hoàn Huyền khinh khi nói, "Ta hiểu rõ con người Ân Trọng tham, gan nhỏ như chuột nhắt. Chỉ cần ta làm cho y cảm thấy bọn ta đang chuẩn bị công kích, ý khẳng định sẽ hướng tới Dương Toàn Kỳ cầu viện. Chỉ cần Dương Toàn Kỳ rời khỏi địa hạt của y, sẽ như hổ xuống đồng bằng để ta mặc sức chém giết." Hoàn vĩ gật đầu đồng ý, lại biết Hoàn Huyền đã sớm định ra kế, chờ đợi Hoàn Huyền nói ra. Hoàn Huyền trầm ngâm nói, trước tiên bọn ta rút khỏi giang lăng sau đó tập kết binh lực tại nghi đô như vậy ắt có thể làm cho ân trọng kham mất cả thần hồn khóc lóc hướng dương toàn kỳ cầu viện mặt khác bọn ta hướng tư mã đạo tử yêu cầu khuyết trương lãnh thổ đem quân quyền của dương toàn kỳ và ân trọng kham thâu hết vào tay tư mã đạo tử kẻ tiểu nhân bị ổi này đương nhiên mong muốn xem bọn ta chia rẽ đánh nhau khẳng định sẽ trúng kế hoàn vi tiêu tuyệt kế này của nam quận công thật là tuyệt diệu hoàn huyền cười khặc khặc nói đó là trời đã giúp ta Thiên hạ của Tư Mã gia sẽ bị hoàn huyền ta thay thế. Ai muốn cản trở ta, người đó sẽ phải chết, mà lại phải chết một cách thê thảm. Tiếng cười của hắn tràn đầy tư vị tàn nhẫn, tràn ngập sảnh đường. 77. Thác Bạt Nghi tiến vào chính đường của Bắc Kỵ Liên. Mộ Dung Chiến đang ngắm nghĩa một thanh thủy thủ tinh xảo, thấy hắn bước vào, đem thủy thủ đeo vào thắt lưng. Thác Bạt Nghi ngồi xuống đối diện với hắn, nói: Hôm qua ta đến kiếm ngươi, ngươi cũng đang ngồi nhìn như hiện tại, khiến ta có cảm giác cổ quái như ngày hôm qua lặp lại. Mộ dung chiến cười nói, ta mà rảnh là lại ngồi ở đây nghĩ hiệu nghĩ vượng. Nhưng người nói đúng, con người nói chung nếu cứ làm hoài một chuyện sẽ hình thành tập quán. Nói xa hơn một chút, phần lớn con người mỗi ngày đều lặp lại chuyện đã làm ngày hôm qua. Chuyện làm hoang nhân bọn ta hạnh phúc hôm nay không biết ngày mai sẽ ra sao. Thác bạt nghi thở dài, ta không dám đoán đó có phải là hạnh phúc hay không, giống như một chiếc thuyền nan đi trên sóng giữ, vào bất cứ giờ phút nào cũng có thể gặp họa lật thuyền chết người. Mộ dung chiến thổ lộ tâm tình. Bởi vậy bọn ta mỗi giờ phút đều phải phân đấu, cho đến lúc đạt được thắng lợi. Viễn cảnh của thác bạc đương ra tốt hơn ta. Nguyện vọng duy nhất của ta chỉ là chủ tỷ thiên thiên bình yên trở về, biên hoang tập lại có những ngày tháng an lạc. Thác bạc nghi nghĩ tới quan hệ với thác bạc quê, ngầm thở dài, nhưng đương nhiên không thể nói ra. Tinh thần mộ dung chiến phấn khởi lại, thở phào, được rồi. Lần này thác bạc đương ra có gì chỉ giáo đây. Thác bạc nghi chỉnh lại sắc mặt nói, ta lần này lại kiếm chiến soái. Vì không chịu được đám diêu mãnh năn nhỉ thay đám bạn ở hoa dạ tử chuyển lời tới chiến Soái. Bọn chúng hy vọng có thể được chiến Soái cho phép rời tập tiếp ứng cao ngạ. Mộ dung chiến hỏi, để làm gì? Thác bạc nghi thật thà đáp, ta cho rằng không làm được gì, nhưng cũng đồng ý với cách nhìn của bọn chúng. Làm sao có thể ngồi yên ở đây đợi được? Mộ dung chiến nói, cũng có chút đạo lý. Thác bạc nghi nói, tiểu kiệt hiểu rất rõ cao tiểu tử. Mỗi lần trời băng đất tuyết, từ tứ thủy trở về. gã tóm lại đều theo lộ tuyến đã chọn lửa cẩn thận bởi vậy bọn ta không phải là không có manh mối đi kiếm gã mộ dung chiến nói chuyện này giao cho thác bạc đương ra đi làm cần phải cân nhắc lợi hại thác bạc đương ra cũng phải cẩn thận thác bạc nghi muốn nói lại thôi mộ dung chiến ngạc nhiên hỏi thác bạc đương ra lại có chuyện muốn nói thác bạc nghi đáp đừng trách ta nhiều chuyện muốn hỏi một câu cây trùy thủ chiến soái vừa mới ngâm nghĩa có phải là sóc thiên đại đưa cho ngươi mộ dung chiến ngạc nhiên đáp thác Bạt đương ra thật tính mắt Tự nhiên lấy cả trùy thủ và bao gia, đưa đến trước mặt Thác Bạc Nghi. Thác Bạc Nghi không đụng tới trùy thủ, chỉ dùng mắt quan sát, nói, ta quả nhiên không có đoán sai, là thủ trinh đao của con gái nhu nhiên vương tộc. Mộ dung chiến không hiểu hỏi, thủ trinh đao? Sao lại có tên cổ quái như vậy? Thác Bạc Nghi đáp, đây là trùy thủ con gái nhu nhiên vương tộc được nhận khi đến tuổi thành niên, suốt đời đem theo bên mình, đến lúc nguy cấp có thể tự tận tránh phải thọ nhục Sóc thiên đại là con gái của nhu nhiên tộc chủ Thân phận cao quý, đao này càng có ý nghĩa đặc biệt. Hiện tại sóc thiên đại chịu đem đao này tặng người, tất nhiên có thâm ý không cần ta nói chiến soái cũng nên hiểu rõ ý của nàng. Mộ dung chiến đột nhiên im lặng, nhưng mục quang lại không rời trùy thủ trên bàn. Thác bạt nghi nghĩ tới hương tố quân, hoàn toàn hiểu được tâm tình của mộ dung chiến, đứng dậy đưa tay nắm chặt lấy vai hắn, không nói gì rồi bước đi. Lúc ý rời khỏi cổng ngoài của Bắc Kỵ Liên, trời đã chuyển tối, gió tuyết lạnh lẽo lại rơi xuống. 77 Yến Phi lên đến Phiêu miệu Phong, Tôn Ân đã ngạo mạn đứng một bên đỉnh núi, đang ngắm nhìn mị cảnh mưa bụi mênh mang của phía Bắc Thái Hồ. Lúc Yến Phi lên đến lưng chừng núi, trời đêm lâm dâm mưa bụi, muốn dừng rồi lại tiếp tục. Từ sau khi bước đến Đông Sơn động đỉnh, chàng đã cảm ứng có một địch thủ đáng sợ đang đợi chàng ở Phiêu miệu Phong. Lực lượng tinh thần của Tôn Ân so với trước đây như một trời một vực, sâu rộng như biển cả, vô cùng vô tận. Có thể thấy sau khi khai mở được tiên môn, Tôn Ân nhờ đã ở đỉnh cao của võ đạo. khiến Lão lần đầu tiên nghĩ đến không thể đứng nhìn chuyện có thể lại vượt mất. Chàng lại không thể chắc chắn một cách tuyệt đối. Đột nhiên, chàng hiểu được so về mặt tinh thần, bản thân mình đang ở thế hạ phong. Nhưng chàng lại không có chút gì sợ hãi. Luận về Hòa Hậu, Thái Dương chân Hỏa của chàng đương nhiên không bằng được Dương Hỏa đã trải qua bao năm tu luyện của Tôn Ân. Nhưng chàng lại có cái Tôn Ân khiếm khuyết đó là Thái Âm chân Thủy. Tôn Ân mạnh một bên, còn mình thì cả hai đều có. Sự thiên lệch một bên của tôn ân có thể trở thành nguyên nhân thất bại của Lão không? Ma Thủy hỏa gồm đủ của chàng có thể giúp chàng thắng được trận quyết chiến này không? Tới tối nay mọi chuyện sẽ rõ. Không có ai hiểu hơn được bọn họ về những điểm mạnh yếu của đối phương. Cái mọi người muốn so sánh là chân công phu. Ở một hòn đảo tựa như tiên cảnh giới hạ giới, núi đèo trung điệp, phong cảnh tuyệt mỹ, sông nước hữu tình, làm Yến Phi có thể hoàn toàn thư giãn, có phần không để trận quyết chiến sắp tới trong lòng, sinh ra một cảm giác hết sức kỳ quái. Lấy thật làm giả, lấy giả làm thật. Không tới một khắc, chàng có thể lĩnh hội về sinh mệnh thâm sâu như vậy, lĩnh hội được thời khắc trước mắt. Đứng ở nơi này trên đỉnh của ngọn núi, phía đối diện là đại địch bình sinh thiên sư Tôn Ân. Gió núi nhẹ nhẹ, mưa bùi bay bay, tựa như là một thế giới cô lập cách ly với bên ngoài. Những cuộc chiến đang xảy ra trong nhân gian, thay ngôi đổi chiều, tranh bá đoạt lợi, tựa như không có chút gì quan hệ vào thời khắc này. Nhưng chuyện xảy ra ở nơi đây, lại sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thành bại của cuộc đấu tranh khốc liệt ở bên ngoài. Mang trên người chàng chính là vận mệnh của chủ tỷ kỳ thiên thiên, vận mệnh của biên hoang tập cho đến cả nam bắc, tạo thành tình cảnh kỳ dị hiện tại của chàng, mà mọi chuyện lại tựa như huyễn hoặc trong lòng, ảo tưởng lấy giả làm thật của nhân loại, không may lại tựa như sự thật có máu có thịt, đã từng là sự thật huyết nhục tương liên trong người chàng. Nhân vật trước mắt không những là kinh địch của mình, ở một mặt khác lại là người hiểu mình nhất, chỉ có lao và bản thân mình không chỉ biết được. Mà thật sự cùng lúc cảm ứng được tiên môn Đồng thời tỉnh ngộ thiên địa đang ở trong chỉ là một tầng của hiện thực Từ góc độ của tiên môn mà nhìn Cuộc đấu tranh trước mắt lại hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả Vậy thật ra sao lại phải đánh nhau Yến Phi ung dung nói Thiên sư lâu không gặp có khỏe không Tôn ân đang say đắm ngắm nhìn mỹ cảnh mưa đêm miệng mang thăm thẳm ở phía dưới của Thái Hồ Chầm chầm xoay người lại đối diện với Yến Phi Mỉm cười vui vẻ nói Xin chào Yến Huynh Lúc Tôn ân đang xoay người Yến Phi cảm thấy toàn đỉnh núi tựa như chuyển động theo ý ý ở đây tịnh không phải là một ảo giác, mà là một loại cảm giác chân thật dị thường. Tuy rằng thân hình tôn ân rất cao, cũng vẫn là thân thể người phàm, nhưng lại làm cho Yến Phi cảm thấy khí thế đội trời đạp đất. Thoáng qua một sát na, Yến Phi đã biết được tôn ân vì sao lại có thể khiến chàng có thứ cảm giác kỳ quái như vậy. Cũng chỉ vì Hoàng Thiên Đại Pháp của đối thủ đã công thành viên mãn, đã có thể cùng Hoàng Thiên Hòa thành một, không phân chia ngươi và ta. người chàng đối diện không còn là một cao thủ ở đẳng cấp tông sư nữa mà là một dị nhân đoạt quyền tọa hóa của thiên địa chưa từng có trong lịch sử mọi chuyện đều do tiên môn mà ra chính vì tôn ân có thể dùng lực lượng của thiên địa cho riêng lão bởi vậy lao mới có thể áp chế bản thân mình cả về tinh thần lẫn khí thế khiến yến phi sinh ra cảm giác không sao phá được võ đạo người khổng lồ trước mắt yến phi thở dài ta không hiểu tôn ân mục quang lấp loáng nhìn ngắm chàng toàn thân phát ra thần khí thâm sâu khó giò, lại quỷ dị không sao giải thích Nhẹ nhàng nói, Yến Huynh hiểu hay không cũng không quan trọng, quan trọng nhất là Huynh đã đến. Đêm nay trong bọn ta chỉ có một người có thể sống xuống núi, đây chính là định mệnh. tâm linh của hiến Phi biến thành lấp lánh trong suốt. Mọi chuyện đã rõ ràng trở lại, bao gồm cả những hạt mưa bụi rơi xuống trên người, cho đến hoàng thiên chân khí của tôn ân đang vây chặt lấy chàng. Trang mỉm cười hỏi, chuyện này thật sự không thể tránh sao. Thiên sư sao lại quá cố chấp như vậy? Đối với ta mà nói, mọi chuyện chỉ là vấn đề chọn lựa. bao gồm cả tiên môn trong đó. Tôn ân định thần ngắm nghĩa tràng, đột nhiên nói, thế giới này của bọn ta là một nơi kỳ dị vô cùng, vận khí số trời lại tựa như một cái bánh lớn. Nhìn cả lịch sử ra mà nói, có thời đại chia ra nhiều phần, có thời đại lại biến thành ảm đạm tối tam, tình huống trong đó vi diệu khó nói. Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, chư tử bách ra hứng khởi, lão, trang, khổng, mạnh nở rộ rực rỡ. Tần, hán sau đó lại chỉ có thể trùng hưng hoặc diễn giải thêm ra. Cũng không sao vượt qua tiền nhân. Thiên môn lại là số trời của số trời. Có thể hưởng được tiên duyên cố nhiên là phúc phận không bị được. Việc có thể phá không mà đi, lại không phải người nào cũng có phận. Huynh tin cũng được, không tin cũng được. Ta và huynh chỉ có một người có thể tiến nhập động thiên phúc địa. Những cái khác đều là lời dư thừa. tiến phi nhữ mày hỏi, cho dù ngài có thể đánh bại được ta thì sao? Như vậy lại có thể luyện thành phá toái hư không? Đến được bờ bên kia sao? Tôn ân hiện xuất vẻ cười quỷ dị. Lập tức hỏi lại, sao Huynh lại biết đến chiêu tối hậu trong thiên hạ đệ nhất kỳ thư chiến thần đồ lục là phá toái hư không này? Yến Phi mỉm cười đáp, ai nói với ta tỉnh không quan trọng. Thiên sư nếu quyết ý phải đánh, thì Yến Phi ta chỉ có thể phụng bồi thôi. Tôn ân vui vẻ nói, nói gì thì Huynh cũng đã tới, ta cũng không cần phải nóng nảy nhất thời. Khó mà có được cơ hội như vậy, trước tiên hãy để cho bọn ta nói chuyện vài câu, nếu không chỉ sợ sau này lại không có cơ hội. Tôn ân tuy có vẻ thân thiện thoải mái. nhưng yến phi lại biết rõ y đang toàn diện thi triển hoàng thiên đại pháp một luồng chân khí nóng bỏng tựa như sóng lớn của đại dương đánh thẳng tới lại không có chỗ hở để tìm ra nhược điểm của mình chỉ cần tâm thần của yến phi chẳng có chút sơ hở thế công rời núi lấp biển của tôn ân sẽ đánh thẳng tới nhật nguyệt lệ thiên đại pháp của chàng lấy tiên môn kiếm quyết làm căn bản cũng toàn lực thi triển để đối kháng với hoàng thiên đại pháp hợp thiên nhập địa của tôn ân sinh mệnh đang ở trong tình huống hết sức dị thường yến phi lãnh đạo hỏi thiên sư có chuyện gì hay để nói ư Tôn Ân hỏi, Huynh đã nghe qua tứ đại kỳ thư chưa? Yến Phi hỏi lại, chiến thần đồ lục phải chăng là một trong số đó? Tôn Ân gật đầu thừa nhận, sau đó nói, những quyển khác là thiên ma sách, từ hàng kiếm điển và trường sinh quyết. Ngoại trừ từ hàng kiếm điển vẫn an nhiên được tôn thờ ở một thánh điệu thần bí của Phật môn, ba bộ kỳ thư còn lại đều không biết kết cuộc ra sao. Bốn bộ kỳ thư này đều có một điểm giống nhau, là có quan hệ trực tiếp đến chuyển phá không mà đi, đại biểu cho ham muốn và truy cầu của con người đối với động thiên phúc địa. tiến huynh minh bạch chưa trước chúng ta đã có vô số các bậc thánh hiền trí giả suy nghĩ đủ cách không sao tìm ra cách mở tiên môn trong những người luyện võ mà nói ta và huynh đã đích thân trải qua tình huống dị thường tiên môn khai mở thật là phúc phận không bị được tiến phi mỉm cười nói ta minh bạch rồi tôn ân ngạc nhiên hỏi huynh minh bạch chuyện gì tiến phi lập tức đáp ta minh bạch vì sao bắt buộc phải có trận chiến này không thể tránh được keng điệp luyến hoa rời bao vào thời khắc đó Mưa gió đầy trời tựa như toàn bộ tụ tập vào kiếm phong của Điệp Luyến Hoa. Hết chương 436. Chương 437: Phiêu miểu chi chiến. Mưa gió trên trời đương nhiên không tập trung hết lên kiếm phong, nhưng kiếm khí của Điệp Luyến Hoa lại đúng là làm người ta có cảm giác mưa gió trên trời tập trung hết lên đó, bắn thẳng tới Tôn Ân đang đứng nơi ven núi. Tôn Ân hiện ra thần sắc ngạc nhiên, hiển nhiên chưa từng nghĩ tới Yến Phi có thể đơn độc sử dụng Thái Âm khí, không có chút dương hỏa, tạo ra âm thủy chí thuần chí thịnh, không có tạp chất gì khác. Nên biết âm dương thuật có cái gọi là thái cực, tức là bất cứ vật gì, bất luận lớn nhỏ, đều là thái cực. Mà thái cực là do một âm một dương hợp thành, không có vật nào ngoại lệ. Chẳng hạn như Hoàng Thiên Đại Pháp của Tôn Ân, cũng là do âm dương hợp thành. Thái dương chân hỏa của lão cũng là một dương một âm, chỉ bất quá là dương trong dương, âm trong dương. Chính vì như vậy, lão có thể đem âm trong dương hóa thành âm trong âm. Dưới tình huống bình thường, đây căn bản là chuyện không thể làm được. Bởi vậy An Ngọc Tình tuy nhờ động cực đan nên luyện thành thái âm chi khí Nhưng âm trong âm của nàng vẫn hàm chứa dương trong âm Muốn luyện thành đối nghịch cực đoan dương trong dương là chuyện không thể Cũng như Thủy và hỏa không thể cứ như vậy mà tồn tại cùng lúc Bổ túc thêm bớt, tăng thêm uy thế đối phương, cùng chung phát huy diệu dụng Chỉ có âm không cũng không được Muốn luyện thành khí thái âm thuần âm không có dương Thì khó lại càng khó, chưa nói đến đồng thời lại có cả thuần âm, thuần dương chi khí Từ góc độ đó mà nhìn nhật nguyệt lệ thiên đại pháp ngày nay của yến phi đúng là tuyệt học từ cổ trí kim chưa từng có mục tiêu của tôn ân lại là muốn đem âm trong dương của hoàng thiên đại pháp mượn yến phi để trở thành âm trong âm yến phi chính là động cực đan của lão sau khi uống xong lão sẽ biến thành một yến phi khác có thể thi triển chiêu số trung cuộc phá toái hư không khai mở tiên môn qua bờ bên kia lão ngạc nhiên là vì vậy ngoài việc yến phi không giống như trận quyết chiến thứ nhất âm dương đều thay đổi con vi đặc tính của thái âm chân khí Vào lúc không khí rét lạnh như hôm nay, thì uy lực lại càng mạnh lên. Tựa như đang đứng trên đống lửa, mà Yến Phi lại có thể lấy hết lửa để dùng riêng cho mình, khiến kiếm khí có uy lực có thể bẻ gãy được tất cả mọi thứ. Về thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Lão đã mất đi thiên thời, mà trên hai mặt kia, Lão cũng không chiếm được tiện nghi. Muốn đánh bại Yến Phi, Tôn Ân tự biết có thể nắm chắc được cả mười phần. Vấn đề nằm ở chỗ nếu như thật sự giết chết Yến phi, mộng tưởng tiên môn của Lão coi như chấm dứt. Những năm còn lại của cuộc đời chỉ có thể tiếc nối động thiên phúc điệu mà thở dài, cố sống cho hết kiếp. Chỗ khó khăn của Tôn Ân là muốn chiếm đoạt thượng phòng, khống chế cục diện, sỏ mũi Yến Phi, khiến thái âm chân khí của Yến Phi không có chỗ tiết ra. Thái dương chân khí lại từ từ tổn hao đến một giọt cũng không còn. Sau đó Lao có thể thi triển chiêu số lĩnh nộ từ tiên môn Hoàng Thiên Vô Cực, ép Yến Phi đọ công lực. Cuối cùng sẽ đem thái âm chân khí của Yến Phi hấp thụ hoàn toàn, liền có thể đại công cáo thành, hoàn thành chuyện không thể làm được. nhưng nếu Yến Phi chỉ dùng thuần âm chi khí kháng cự với mình, cái bị hao tổn chính là Thái âm chi khí của Yến Phi. Khí âm của Yến Phi càng yếu, đối với Đại kế của Lão lại càng bất lợi. Lão làm sao mà không kinh ngạc cho được? Có phải Yến Phi đã nhìn ra ý đồ của Lão không? Thuôn Ân như thiểm điện bay ra, nắm tay đấm tới trước. Mưa bụi gió rét trong khuôn viên hơn 10 trượng, theo điệp luyến hoa rời bao mà ra, với tốc độ kinh người tụ tập vào kiếm phong phát ra từ kiếm khí. Đã đột phá được giới hạn cuối cùng của con người của một tôn sư về kiếm thuật, biến thành khí trí âm trí hàn, thật sự đã có được lực lượng đáng sợ mà không có ai có thể chống lại. Nhưng vào thời khắc tôn ân nhích người khỏi chỗ đang đứng, Tiến Phi lại cảm thấy nguyên cả thiên điệu trên cao tựa như bị tôn ân kéo đi. Tôn ân không còn là tôn ân, mà bản thân lại chính là thiên địa, cũng tựa như thiên điệu tuy không ngừng chuyển hóa, lại không phải là không có tận cùng. Đây chính là đỉnh cao nhất của Hoàng Thiên Đại Pháp. hoàng thiên đại pháp của lưu tuần so ra chỉ như đứa bé mới học bò thủ trưởng của tôn ân to dần về phía trước biến thành một kích che trời phủ đất tiến phi hiểu rõ cái mắt phàm thấy được chỉ là một loại ảo giác nhưng vẫn bị tinh khí thần rộng lớn của tôn ân hút vào không sao phá mê trở về hiện thực cũng không sao biến chiêu hóa giải tựa như chàng bị thủ đao của tôn ân một chiêu chém ngay vào chỗ mạnh mẽ nhất của điệp liên hoa không có đến một tiếng động của kinh khí giao kích cũng không có tình huống bình thường vẫn xảy ra khi kinh khí giao nhau lúc kiếm phong bị tôn ân chém trúng, kiếm kình như mối đổ biển biến thành vô ảnh vô tung yến phi tỉnh ngộ lại vào sát na đó đã hiểu rõ thế nào là hoàng thiên đại pháp nhưng cũng đã đánh mất tiên cơ đó chính là cảm giác cực hư cực vô khắp người tràn đầy khí lực lại không chỗ phát tiết khiến yến phi khó chịu đến cực điểm trang lại không có chọn lựa nào khác phải đem dương hỏa thay thế âm thủy đồng thời lùi nhanh ra sau điệp luyến hoa dùng thái dương chân khí vẽ ra từng vòng từng vòng kiếm khí bày ra một trận tràn đầy dương kình đúng như dự liệu tôn ân cười một trang dài hoàng thiên đại pháp từ không biến thành có nhất thời trong khuôn viên mười trượng nước giữ nóng bỏng mù mịt từ bốn phương tám hướng đổ về hướng yến phi bản thân lão lại đem song thủ hóa thành vô số trường ảnh mỗi một trường đều chuẩn xác đánh vào vòng tròn kiếm khí yến phi vẽ ra phá vỡ độc môn của yến phi yến phi vội lùi lại tôn ân bám sát theo sau như hình với bóng không cho chàng đến một cơ hội để thở yến phi hiểu rõ trong lòng mấu chốt của sinh tử thắng bại nằm ở giờ phút này Cao thủ ở đẳng cấp hai người đối diện giao phòng, thắng bại chỉ trong một chiêu. một khi đã rơi vào thế hạ phòng, sẽ mất đi khả năng phản kích, đến chết mới thôi. Đáng lo hơn nữa là nếu dùng dương khí chống dương khí, chàng căn bản không phải là đối thủ của Tôn Ân. Như vậy cũng như dùng sở đoạn của mình chống với sở trường của địch, đã mất đi công năng ảo diệu của thái âm chân khí có thiên tính khắc chế với thái dương khí. Giờ phút quan hệ đến thắng bại chính là lúc này. Đi sai một nước, ra sai một chiêu, sẽ khiến chàng thua đi trận này. cách duy nhất có thể chuyển bại thành thắng chỉ có thi triển kiếm pháp tôn ân nằm mộng cũng không nghĩ tới tiên môn kiếm quyết Tiến phi lúc này đã lùi đến văn núi nếu lùi thêm một bước nữa sẽ rơi xuống từ đỉnh núi cao chót vót liền mang thoái âm phù hóa thành tiến dương hỏa vạch ra một vòng kiếm khí cuối cùng thái âm chân khí bày ra một màn kiếm khí đầy đủ âm khí dương khí vốn đều có những đặc tính của bản thân không thể thay đổi dương chủ tiến âm chủ thoái dương khí tiến nhanh thoái nhanh âm khí lại là tiếng chậm thoái chậm bởi vậy chiêu này của yến phi đem kỳ chiêu tiên tung xạ hiện của tiên môn kiếm quyết dung nhập với nhật nguyệt lệ thiên kiếm pháp Trang bắt buộc phải lợi dụng đặc tính âm dương bất đồng trước tiên bày ra kiếm khí hình thành bởi khí thuần âm rồi mới có thể dùng khí thuần dương điềm nhiên dẫn dắt tiên môn kiếm khí sinh ra ở chỗ âm dương kích động nói cách khác nếu như chàng dùng thái âm chân khí xuất ra kiếm kình tôn ân tuyệt sẽ không như hiện tại thấy chiêu phá chiêu coi thường đối thủ trường đao của tôn ân xuyên qua vòng tròn hồ điệp cuối cùng này của chàng đánh tới khiến người nhìn thấy mê mẩn tâm thần, căn bản không sao nhìn ra lão xuyên qua vòng tròn cuối cùng chính là tạ trưởng lại đổi thành hữu trưởng. lấy chiêu thức mà nói, tôn ân thật đã đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, đang phong tạo cực. yến phi lại lấy tiến dương hỏa biến thành thoái âm phủ, thái dương chân khí thông qua kiếm phong bắn ra, đánh thẳng tới thủ trưởng của tôn ân đang xuyên qua lớp cuối cùng của thái âm chân khí, thu hút sự chú ý của yến phi. đùng, điện quang kinh tâm động phách lóe lên ở giữa kiếm phong và trường phong. Yến Phi toàn thân chấn động, mắt mũi miệng đều dỉ máu, nhưng hai chân lại trụ vững, không rơi xuống núi. Tôn ân lại như diều đức dây bay ra đằng sau, lộn hai vòng liên tục trên không, hạ xuống địa núi bên kia. Mọi chuyện liền tựa như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ có người trong cuộc mới biết rằng, vừa mới xảy ra một trận lòng tranh hổ đấu kịch liệt, phảng phất như tới trước quỷ môn quan rồi trở về, chỉ sai một bước là đã đi vào rồi. Mục quang hai người giao nhau. Chân khí trong người Yến Phi nhộn nhạo không ngừng. lục phủ ngũ tạng đảo lộn hết sức khó chịu hai cỗ thái âm thái dương chân khí kích động xung đột trong kinh mạch vì vậy không sao thừa thế truy kích không biết tôn ân có thể chống được bao nhiêu chiêu tiên muôn quyết tôn ân cũng nhất thời không nói nên lời sau hồi lâu tôn ân trầm giọng nói ta thật sự không nghĩ tới ngươi lại luyện thành tiểu tam hợp Yến phi lấy tay lau đi vết máu nơi miệng điệp luyến hoa trong tay phải chỉ xuống đất nhẹ nhàng hỏi tiểu tam hợp là cái gì tôn ân thần sắc bình tĩnh đáp thiên địa tâm hợp lại thành đại tam hợp ngươi có thể dùng kiếm pháp diễn lại cảnh tam bội hợp nhất nhưng uy lực vẫn chưa đủ để phá mở hư không đó là tiểu tam hợp trực giác kiến phi cảm ứng được tôn ân ngoài mặt dường như không có gì thay đổi thực ra đã thụ thương nhưng so với vết thương của mình lại nhẹ hơn nhiều phát hiện này khiến chàng chấn động trong lòng bởi vì sau khi tự ngộ ra tiên môn kiếm quyết đây là lần đầu chàng thi triển chiêu này mà đối thủ vẫn có thể chiếm được tiện nghi từ đó mà xét hoàng thiên đại pháp của tôn ân ở thời điểm trước mắt này Thật sự cao hơn tiên môn kiếm quyết của Yến Phi Sao lại như vậy Chẳng lẽ phá Toái hư không tỉnh Không phải là chiêu số Trung cuộc? Hay là tiểu tam hợp của chàng vẫn chưa thành công Chân khí của Tôn Ân lại bắt đầu Vây chặt lấy chàng Dưới sự phong tỏa của trường khí cơ thể Đối thủ lại là Tôn Ân Chàng muốn chạy cũng chạy không được Chỉ có tận hết khả năng Đả bại cường địch này Tốt, tốt, tốt Tôn Ân nói liền ba tiếng tốt Sau đó hai tay giơ cao lên quần áo vốn phất phơ theo gió đứng im trở lại mà lão lại tựa như trở thành trung tâm của một trận cuồng phong đem toàn bộ đỉnh núi đặt dưới uy lực vây phủ của gió bao do lao phát động quang cảnh thiên địa tĩnh lặng trong một sát na sau đó xung quanh chỗ yến phi đứng cuồng phong bắt đầu cất lên mưa gió theo kinh khí hình thành hết vòng xoáy này đến vòng xoáy khác tựa như toàn thể vật chất hóa thành binh đao cắt người ngắn gọn mà đầy lực đạo càng thổi càng mạnh đột ngột công tơ yến phi nhất thời mưa gió trên trời theo sự dẫn dắt của kinh khí của tôn ân bay lộn cùng loạn Hình dạng cảnh vật trên núi biến thành mơ hồ không rõ. Chỗ đất nơi Yến Phi đứng cũng tựa như biến thành phù sa đầm lầy không còn đứng vững được. Loại cảm giác này, nếu không phải đích thân trải qua, cũng sẽ không tin trong thiên hạ lại có chiêu thức uy lực như vậy. Công pháp đáng sợ tựa như không bao giờ dứt, vô cùng vô tận. So với tôn ân, khí công của ma môn tiền bối cao thủ vệ Nga chỉ là đồ chơi của trẻ con. Đây là chuyện không thể. biểu hiện về công lực của tôn ân đã hoàn toàn đột phá cực hạn của sức người cũng như của bất cứ tông sư võ học nào, cao thâm khó lường. bất quá sự thật nằm ở trước mắt, cũng như chẳng từ tam bội hợp nhất lĩnh ngộ được tiên muốn quyết, tôn ân cũng từ đó đạt được lợi ích lớn, đem hoàng thiên đại pháp tới tầng lớp trí cao vô thượng. mỗi lần cơn lốc kình khí quét ngang qua người, thì chân khí hộ thể của yến phi lại tổn hao đi một chút. mà cơn này vừa qua thì cơn khác lại tới, nối nhau kéo lại, thậm chí có lúc hai, ba cơn lốc xoáy đánh tới người cùng một lúc. làm hao tổn của yến phi càng lớn hoàng thiên đại pháp của tôn ân mang lại loại cảm giác kinh người tựa như đem cuồng bạo của thiên địa vũ trụ tập trung hết vào nơi đây khiến yến phi sinh ra cảm giác hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài tuyệt đối cô lập bị biển khí nhận chìm chỉ cần chàng chống đỡ không nổi sẽ tựa như món đồ chơi để mặc kình khí của tôn ân sắp đặt mất đi khả năng tự chủ tôn ân lúc này trong mắt chàng đã biến thành một người khổng lồ có thể khống chế thiên địa mà chàng lại sinh ra cảm giác chán nản Thấy mình tầm thường và không biết tự lượng. Kinh khí cuồng nộ từ bốn phương tám hướng đánh tới, gầm thét giận dữ. Lực lượng của đối phương tựa như dùng không bao giờ hết, mà của mình thì lại không ngừng hao tổn. Cái cảm giác đáng sợ người tăng mình giảm này, tạo thành một áp lực rất khó kháng cự. Lập tức, trang biết rằng mình lại rơi vào thế hạ phong, mà Tôn Ân đang bức chàng phải phản kích trong thế yếu kém cực độ. Trang làm sao mới có thể cân bằng lại đây? Điệp luyến hoa chỉ thẳng vào đối thủ. Tiến phi thần sắc bình tĩnh Phản phất tựa như một đỉnh núi đứng thẳng mặc cho mưa gió dập vùi vẫn không di động một phân nào. Sau mục chàng đột nhiên cực thịnh, y phục toàn thân tung lên phần phật, cộng thêm những vết mau dỉ ra từ mắt, hai, mũi, miệng vẫn còn chưa khô, hình thành tình cảnh quỷ dị đến cực điểm. Dưới áp lực của tôn ân, tiến phi buộc phải thi triển toàn bộ công phu thật sự quyết một trận sinh tử. Dưới tình huống quyết đấu như vậy, kế mưu thủ đoạn gì cũng không dùng được. Luôn cả tôn ân cũng không hiểu, chiêu phản kích chàng đang chuẩn bị thi triển thật ra là bị tôn ân ép phải làm. trang cũng chưa từng thử qua xem có làm được không chỉ biết rằng chỉ có chiêu này mới có thể phá đi công pháp mà sức người không sao kháng cự lại của tôn ân không thành công thì cũng thành nhân không còn lối thoát nào khác thái dương chân hỏa liên miên bất tuyệt đổ vào chỗ điệp luyến hoa đang chỉ tới tôn ân tả thủ từ từ nâng lên trưởng tâm hướng ra ngoài khi điệp luyến hoa đã lấy đủ năng lượng sẵn sàng bùng nổ tiến phi ung dung hỏi không biết chiêu pháp của thiên sư có tên gọi là gì sau mục tôn ân hung bạo cười giải đáp lại nói cho ngươi biết à Chiêu này trong tuyệt học hoàng thiên đại pháp của bản nhân kêu là hoàng thiên vô cực. Nó cũng như tiểu tam hợp của ngươi đã vượt lên trên phạm chủ võ học bình thường, người thường không thể kháng cự lại. Yến Phi mỉm cười hỏi, tiểu tam hợp lại như vậy sao? Vừa nói xong, tả trưởng đẩy ra. Với nhãn quan kiến thức của Tôn Ân, nhất thời cũng không hiểu rõ huyền ảo trong trường của Yến Phi. Trường này của Yến Phi vốn không những vô thanh vô thức, lại không trực tiếp công tới Tôn Ân. Ngược lại đánh tới chỗ trống phía bên trái chỗ Tôn Ân đứng. Bề ngoài xem như không có tí gì kinh lực, nhưng lại kéo lui được trường khí của Tôn Ân đang vây quanh Yến Phi. Tất cả đều đi theo một trường cực kỳ hư vô này của Yến Phi, di chuyển đến bên trái của Tôn Ân. Yến Phi cảm thấy hồn thân hợp nhất, biết rằng thành công hay thất bại là ở giờ phút này. Trang nhanh như chớp đảo ngược dòng khí, nhân kiếm hợp nhất đâm tới Tôn Ân. Tôn Ân thở dài, người muốn tìm chết. Song thủ dơ lên cao hợp lại, trường tâm hướng vào nhau, một cỗ khí kình lập tức sinh ra giữa hai bàn tay. Hướng tới Yến Phi đang bay tới bắn ra. Yến Phi cười dài nói, thiên sư chúng kế rồi. Đột nhiên xoay người lại, hóa ra là muốn chịu một chiều của Tôn Ân, kinh khí phát ra từ mũi điệp luyến hoa, thái dương chân hỏa như hồng thủy sau khi tích tụ bạo phát, bay tới chỗ hư không bên trái Tôn Ân. Bùng! Sau khi Yến Phi chịu một kích của Tôn Ân, như biến thành con quay bay ngược trở lại. Cùng lúc đó, phía bên trái của Tôn Ân bị xâm chớp loằn ngoằn như rễ cây đánh tới. tôn ân không kịp để phòng bị sấm xét đột ngột đánh trúng người loạn trọng chút xíu nữa đã té xuống đất hết sức rối loạn đương nhiên lão cũng không sao thừa thế truy kích tiến phi khi văng đến cách triển núi khoảng một trượng, tiến phi đã bắt đầu quay chậm lại đến ven núi thì ngừng hẳn vừa mới ngừng chân trang đã mở miệng phun ra máu tươi hiển nhiên đã bị nội thương nghiêm trọng tôn ân cuối cùng cũng đã ngừng lại phải bước ngang một bước mới ngừng hẳn được mở miệng phun ra một ngụm nhỏ máu tươi nét mặt nhợt nhạt nhìn sang yến phi trên mặt lão hiện lên thần sắc không thể tin được khuôn mặt tuấn tú của yến phi đã mất hết sắc hồng cũng cảm thấy thật khó tin tôn ân lại có thể dưới tình huống trực tiếp bị tiên môn kiếm quyết đánh chúng vẫn chỉ là phun ra một ngụm máu nhỏ thương thế của lão còn nhẹ hơn của mình chuyện này thật không thể nào vấn đề nằm ở chỗ nào trí âm trí dương đánh vào nhau sẽ sinh ra lực lượng của tiểu tam hợp hoàng thiên đại pháp lấy thái dương chân hỏa làm chủ của tôn ân tuyệt đối không thể kháng cự lại được tôn ân đã rời đến phía bên phải của yến phi đang chừng trừng nhìn yến phi với ánh mắt kỳ quái nói ba chục năm nay lần đầu tiên lại có người khiến cho tôn ân ta thọ nội thương không nhẹ dám hỏi yến huynh có còn lực tái chiến không yến phi cố gắng hết sức không để ý đến thương thế trong kinh mạch thở dài nói nếu tôn thiên sư vẫn không muốn ngừng lại yến phi ta chỉ có thể xả mệnh bồi cô tử bất quá giao phong lại chắc sẽ đưa đến chết chóc chỉ sợ đó không phải là cái thiên sư muốn. tôn ân gật đầu nói huynh có thể thi triển tiểu tam hợp được như vậy thật là nằm ngoài dự liệu của ta Lại cười nói, Huynh đúng là người thông minh toàn diện, có đại trí tuệ, khám phá ra nguyên nhân phía sau trận quyết chiến của Huynh và bản nhân. Lần này coi như Huynh đã miễn cưỡng qua được ải, nhưng trận tới lại là chuyện khác. Nếu như Huynh vẫn chỉ giới hạn trong công phu của tiểu tam hợp, khẳng định sẽ thua thế thảm. Yến Phi hỏi, thiên sư có phải là muốn hẹn tái chiến? Tôn Ấn Đáp, bất luận Huynh trốn đến chân trời góc biển nào, ta vẫn có biện pháp tìm ra Huynh, về mặt này Huynh chắc cũng đã rõ. Yến Phi lãnh nói. Ta chưa từng nghĩ tới bỏ trốn. Đúng như Thiên Sư nói, trong bọn ta chỉ có một người có thể phá không mà đi, không phải ngươi thì là ta. Trong mắt của Thiên Sư, Yến Phi ta là chìa khóa cho Thiên Sư có thể luyện thành phá toái hư không, nhưng không biết Thiên Sư có biết rằng, ngươi hiện tại cũng đã biến thành nhân tố quyết định giúp ta luyện thành đại tam hợp. Hay là như vậy, ngày này năm sau, bọn ta gặp lại nơi đây, quyết một trận tranh hùng thì sao? Tôn ân ngửa mặt lên trời, cười nói, tốt. Vậy thì nhất ngôn vi định. Nói xong tung người lên bỏ đi xuống triền núi bên phải, biến mất không thấy đâu. Tiến phi toàn thân cực chấn, ké bậy xuống đất, lại phun ra thêm một ngụm máu nữa. Hết chương 437. Chương 438, thâm nhập địa cảnh. Doan thanh nhã đến bên cao ngạ, nằm phủ phục xuống mặt tuyết như gã, nhìn về ngọn đồi ở phía bên kia, hỏi, có vấn đề gì sao? Chỗ bọn họ đang ở là vùng đồi núi chập trùng ở phía tây nam của Bắc Dĩnh Khẩu. Càng đến gần Bắc Dĩnh Khẩu, địa thế càng bằng phẳng lại. Lúc này bọn họ đã đến chỗ tận cùng của vùng đồi núi, rừng núi khắp nơi đều có tuyết bao phủ. Nếu không phải là hoa tuyết đang rơi, lại vào lúc trời tối, sẽ rất dễ bị bại lộ hành tung. Cao ngạn kề sát thai nàng nói, nguyên vùng đất rộng lớn bảy, tám dặm ngoài kia vốn là vùng thảo nguyên rộng lớn rất dễ ẩn ấp hiện tại lại biến thành một vùng tuyết phủ kéo dài đến tận chân trời. Ở giữa chỉ còn có một cây cổ thụ đang run dày trống trọi với giá lạnh. Doan Thanh Nhã như mày thắc mắc, không cần phải nói quá cây sao lại có thể như người mà lạnh phát run được. Cao ngạn cười nói, khi nàng đang một mình nơi hoang dã buồn dầu đến phát điên, đến cả gốc cây cọn cỏ nàng cũng sẽ coi như con người. Như thế rừng núi hoang sơ mới biến thành thú vị được. "Ai. ở biên hoang bất luận là thú vật, cây cỏ hoa lá, cho đến rừng cao núi sâu, đều là bằng hữu của cao ngạn ta, còn có sơn thần thổ địa bảo vệ ta. Chỉ cần lúc nàng đi ngủ dựa sát vào ta, nhất định có thể lây được chút phúc khí của ta. Doan Thanh Nhã không vui nói, Nói tới nói lui, quay đi quay lại, cuối cùng cũng là mấy lời đó. Bất phí lời có được không? Trước khi trời sáng bọn ta phải đến được quan sát đài, nếu không khẳng định sẽ chết rất thảm. Cao ngạn nói, tất cả những lộ tuyến đến quan sát đài, đều bị tuyết phủ không có chỗ ẩn ấp, rất dễ bị địch nhân phát hiện. Chỉ cần đối phương thiết lập một trạm canh trong rừng cây bên cạnh, bất cứ người nào nghĩ đến chuyện vượt qua đồng tuyết cũng đều không có chỗ tàng hình. Bởi vậy lộ tuyến này rất nguy hiểm. Doan Thanh nhã hỏi. Tự nhiên sao bây giờ ngươi lại ngốc như vậy? Còn không nhanh đi đến lộ tuyến an toàn nhất, bọn ta đâu có còn nhiều thời gian hả? Cao ngạn đã tính hết mọi chuyện đáp, trong số địch nhân làm ta lo lắng nhất chỉ có một người là hướng Vũ Điển. Nếu như quả thật là y đang đứng một bên chờ bọn ta, khẳng định mạng bọn ta đã chấm dứt. Doan Thanh Nha nói, xem bộ dạng của ngươi, khẳng định ý không có ở bên đồng tuyết này. Cao ngạn gật đầu nói, khẳng định là như vậy. Bởi vì hướng Vũ Điển là một gã thông minh. mà người thông minh đương nhiên không nghĩ đến biện pháp ngu dốt như vậy nếu như ta không có đoán sai bởi vì lao hướng lùng sục khắp bờ tây dinh thủy không kiếm ra bọn ta sẽ cho là bọn ta đã trốn sang bờ đông hoặc là đã trốn đến vùng đầm lầy của vu nữ khâu nguyên y không biết cao ngạn ta can đảm trùng trời vẫn còn ở lại bờ tây doan thanh nha nói lời của ngươi nói cũng hợp tình hợp lý ta cũng tin rằng hướng vũ điển không ở vùng phụ cận nhưng làm sao vượt qua được vùng đồng tuyết này mà không bị địch nhân phát giác cao ngạn ngồi dậy cười nói Cái đó phải dựa vào xe đi trên tuyết đặc chế của bọn ta. Doan Thanh Nha theo ý ngồi dậy, ngạc nhiên hỏi, xe tuyết. Cao ngạn nói, bọn ta trước tiên lợi dụng sự tiện lợi của phi ngoa, thâm nhập vào đồng tuyết. Đến chỗ cách khu rừng cây bên cạnh được trên dặm, sẽ tháo hai đôi phi ngoa ra, lại lấy chân tay ta làm thành khung, phi ngoa biến thành bánh xe, sẽ có xe kéo chở hai người bọn ta qua vùng đồng tuyết. Như vậy có thể đi qua vùng rừng tuyết mà thần bất chi quỷ bất giác. Doan Thanh Nha vui vẻ nói, Tiểu tử ngươi vốn khôn lanh tinh quái, nghĩ ra những cách quái quỷ. Lại hoài nghi hỏi, ngươi đã thử qua chưa? Xe kiểu này thật sự có thể chạy trên tuyết không? Cao ngạn đáp, đương nhiên đã thử qua. Đó chính là nguyên nhân ta muốn làm hai cặp phi ngoa. Ta ở dưới nàng ở trên, chỉ cần đem tay biến thành mái chèo, coi tuyết như nước, có thể giống như thuyền trôi trên biển tuyết, nhanh chóng thuận tiện. Bởi vì bách bảo bào của bọn ta phủ đầy tuyết, cộng thêm tuần binh của địch nhân thân mỏi mắt mờ, ở trong cảnh đầy trời gió tuyết, Chắc chắn cho dù bọn ta có đi ngang qua trước mặt, địch nhân vẫn u mê không biết. Doan Thanh Nhã hỏi, nhưng ta không muốn đem cả thân mình nằm phục lên người ngươi. Cao ngạn cười nói, vợ chồng già, còn có cái gì để mà cãi nhau? Doan Thanh Nhã kéo tay gã ra, cắn một cái để giấu lại trên tay, lúc gã nhăn mặt đau đớn, còn hung dữ nói, muốn chiếm tiện nghi với ta hả? Đây là cái giá phải trả trước đó. Nếu như ta phát giác không có địch nhân bên cạnh, ta sẽ đòi ngươi cho coi. cao ngạn đem tay bên kia rối ra trước mặt doãn thanh nhã nói cắn nữa đi ta nguyện trả giá thật đắt để chiếm thật nhiều tiện nghi doãn thanh nhã phì ra cười nói tiểu tử chết bẩm cao ngạn đưa miệng lại gần thai nàng hỏi ô yếm chút nhà khuôn mặt kiều diễm của doãn thanh nhã đỏ bừng lên hung hăng liếc gã một cái nhảy lên nói bọn ta đi thôi 77. mươi tiến phi đứng dậy trên phiêu miệu phong đưa mắt nhìn lướt qua những ngọn núi cao thấp xa gần phủ phục dưới chân trong lòng vui vẻ minh mang mưa bụi rơi xuống không ngừng Trải qua gần hai canh giờ vận công trị liệu, chàng đã miễn cưỡng áp hạ được thương thế, nhưng muốn hoàn toàn thiên giảm, ít nhất cũng cần phải 10 ngày công phu. Lực sát thương của Hoàng Thiên Đại Pháp của Tôn Ân đã vượt xa trên ba đại cao thủ của Ma Môn. Đối với chàng đã tạo thành một tổn hại nghiêm trọng, khiến cho kinh mạch của chàng bị thương. Nếu không phải trên người chàng có đủ tiên thiên kỳ công trí thuần trí tịnh, chỉ sợ vĩnh viễn không thể nào hồi phục lại hoàn toàn. Từ đó mà xét, lực lượng của Tôn Ân thật sự có thể sát từ chàng. hoặc có thể nói là có đủ sức để phá hủy nhục thể của chàng, khiến chàng biến thành du hồn cô tịch vĩnh viễn luẩn quẩn trong thế gian. Cho dù chàng thật sự là người sống mãi không chết được, hồi tưởng lại tình cảnh vừa mới xảy ra cũng có cảm giác kinh sợ, phải lau mồ hôi lạnh vì vừa mới thoát chết. Chàng có thể bình yên vượt qua trận chiến này, tạo thành cục diện lưỡng bại câu thương, khiến tôn ân không thành công phải thoái lui. đương nhiên là nhờ vào thực lực và bản lĩnh, nhưng càng quan trọng hơn chính là đi trước một bước khám phá ra ý đồ của tôn ân. Mà chàng có thể nắm vững được tình huống của tôn ân là vì chàng hiểu rõ lao. Đối với tôn ân mà nói, chỉ có tiên môn mới có đủ ý nghĩa. Bởi vậy lao muốn cùng chàng quyết chiến, khẳng định có quan hệ trực tiếp đến tiên môn. Đó là có thể luyện thành phá toái hư không hay không? Tiễn phi thầm thở dài. Nếu như mục đích của tôn ân chỉ là muốn giết chàng, chỉ sợ chàng đã trở thành toi mạng trên phiêu miệu phong này. Hoàng thiên đại pháp của tôn ân khẳng định cao hơn chàng. May mắn là trong lòng lao có ý đồ riêng. Giả sử như ngày này năm sau. Chàng không thể khám phá ra pháp môn đánh bại Tôn Ấn, khoan nói cái gì mang Mỹ nhân tiến nhập động thiên phúc địa, chàng sẽ chết rất thảm. Tiến Phi lắc lắc đầu, không nhịn được cười lên, bỏ đi xuống núi. 77. Cao ngạn và Doan Thanh Nhã đang trượt trong rừng tuyết, cảm thấy hết sức tiêu giao thoải mái. Bọn họ cuối cùng cũng vượt qua vòng canh gác cuối cùng của địch nhân, thâm nhập đất địch. Rừng tuyết này kéo dài bất tận, ngang dọc rộng đến mấy chục dặm, bao trùm luôn cả khu vực rộng lớn giữa bờ Tây Dĩnh Thủy và bờ Nam tứ thủy. cũng là lá chắn tốt nhất để trinh sát địch nhân vụ buôn bán này có thể nói là cao ngạn đã thắng cá đánh cược là hướng vũ điển đã đến bờ đông dính thủy tiền đặt cược lại là sinh mạng của bọn họ cách thẩn nấp của cao ngạn có thể dễ dàng che mắt tuần binh của yên nhân nhưng tuyệt đối không gạt được người cao minh cơ hướng vũ điển đột nhiên cao ngạn ngừng lại rồi tung người lại một cây đại thụ gần đó dán hai vào thân cây doan thanh nhã đến bên cạnh người lại không dám làm phiền gã sau hồi lâu cao ngạn rời đầu khỏi thân cây Nói, có số lớn địch nhân đang từ mặt bắt chạy bộ tới đây. Doan Thanh Nhã kinh ngạc thốt, sao còn chưa chạy mau Cao ngạ đáp, bỏ chạy ở bất cứ hướng nào cũng nguy hiểm như nhau, địch nhân tinh thông thuật truy tung. Doan Thanh Nhã cắt lời ý hỏi, bọn ta ẩn nút trên cây thì sao? Cao ngạ đáp, đó tuyệt đối không phải là biện pháp. Đau đầu nhất là trước khi trời sáng bọn ta phải chạy tới được quan sát đài. Nếu không để mặt trời lên cao đến đầu ngọn xào, tuyết lại ngừng rơi, địch nhân thả ra liệp ưng ác quyển Bọn ta càng khó trốn thoát. Doan thanh nhã gần như muốn khóc, phải làm sao đây? Cao ngạn bình tĩnh một cách kỳ lạ, đột nhiên nói, xuất giá tỏng phu, đi theo ta. Doan thanh nhã có chút không biết nên cười hay khóc. Chỉ là không có tâm tình để tranh cãi với gã, vội theo gã đi quanh có khúc hiệu trong rừng. Hồi lâu sau đã đến cạnh một ngọn đồi nhỏ nhô lên trong rừng, cây cối ở chỗ này hết sức rậm rạp, một dòng suối cuốn quanh ngọn đồi chạy qua vùng đất thấp xung quanh, cạnh bờ sỏi đá lởm chởm. Cao ngạn nói. Cởi Bách Bảo Bảo ra đi, ngàn vạn lần chớ có làm tuyết trên áo rơi xuống. Doan Thanh Nhã bắt đầu hiểu một chút về cái trò Cao Ngạn muốn chơi, liền vội theo lời gã cẩn thận cởi Bách Bảo Bảo xuống, lộ xuất kình trang màu xanh và thân hình thanh tú kiểu diễm. Cao Ngạn đang chăm chú quan sát từng cụm đá một bên dòng suối, lựa chọn mục tiêu. Lúc mục quang của gã rời đến chỗ Doan Thanh Nhã, lập tức sáng cả lên, trầm trồ. Nhã Nhi thật là đẹp. Doan Thanh Nhã giận dữ nói, chết đến nơi rồi mà vẫn không chừa cái tính đó. cao ngạn nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng kéo thẳng đến một đống loạn thạch bên bờ suối cười nói bọn ta giả làm đá tảng thì sao tảng đá này nếu không gọi là nhân duyên thạch thì cũng phải là phu thê thạch doan thanh nhã lo lắng nói nếu để hiên nhân đứng trên tảng đá này bọn ta còn giữ được mạng sao cao ngạn đáp kỹ xảo là ở chỗ đó hòn đá này của bọn ta nằm giữa hai tảng đá lớn một nửa chìm dưới dòng nước cộng thêm bọn ta phúc lớn mệnh lớn khẳng định có thể thoát qua ải này doan thanh nhã không còn đường lựa chọn Ý theo chỉ dẫn của Cao Ngạn trước tiên co tròn nằm giữa hai tảng đá bên bờ suối, để Cao Ngạn đem bách bảo bảo phủ lên người. Sau đó gã chui vào trong, đem bách bảo bảo của gã phủ lên phía bên kia, xong xuôi đưa tay ôm chặt Doan Thanh Nhã vào lòng, lại còn kề sát hai nàng hỏi, có thích không? Doan Thanh Nhã ư lên một tiếng, không nói gì cả. Cao Ngạn rút một tay lại, nhấc áo che lên, thò đầu ra nhìn, lại lập tức rút đầu vô, nhẹ giọng nói, ta nhìn thấy ánh mấy ngọn đuốc của yên nhân. Môi gã không biết lưu ý hay vô tình lướt nhẹ lên làn môi thơm của doan thanh nhã thân hình tiều diễm của doan thanh nhã run nhẹ thì thầm mắng tiểu tử chết bẩm không được hôn ta rồi vui khuôn mặt yêu kiều vào cổ gã cao ngạn ôm thân thể mềm mại ôn nhu của nàng trong lòng không còn biết thế gian là gì nữa hôm nay thật hên ả mọi chuyện nguy hiểm đều vứt bỏ ra ngoài chỉ còn ngửi thấy mùi hương thơm tho đến say người phát ra từ thân thể của doan thanh nhã cảm thụ được độ ấm của thân thể động lòng người của nàng thẩm nghị sinh mệnh lại có thể thỏa mãn được nhu cầu xa xỉ này sao Doan Thanh nhã hỏi, người trước đây đã giả làm đá tảng rồi hả Cao ngạn đáp, nhã nhi yên tâm giả làm đá là một bản lĩnh của ta giả làm đá có tuyết lại 10 phần ổn hết chín, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu tiếng người truyền lại không biết có phải bắt đầu sợ hay không Doan Thanh nhã chủ động ôm chặt lất eo gã tựa như dụng hết lực, cao ngạn mừng đến độ muốn mất cả thần hồn, vô cùng hoan hỉ trong lúc mê mê hồ hồ bốn bên vang lên tiếng sột soạt của giày đạp lên tuyết tiếng ngọn đuốc phụt phù trong gió hòa với tiếng quát tháo truyền lại chỗ nguy hiểm nhất ngược lại cũng là chỗ an toàn nhất khiến hai người sinh ra cảm giác đồng mệnh huyên lương tiếng huyên náo dần dần mất đi đột nhiên có tiếng vó ngựa truyền lại cao ngạn thầm kêu nguy hiểm bởi vì gã chút xíu nữa đã nhấc tấm áo phủ để xem tình huống bên ngoài đột nhiên cảm thấy doan thanh nhã dùng ngón tay viết một chữ trên lưng gã chỉ tiếc gã đang để tâm thần ở ngoài nên đã mất đi những nét khởi đầu nên căn bản không biết Doan Thanh Nhã đã viết chữ gì. Nổi tính tinh lịch, trên lưng Doan Thanh Nhã viết một chữ thê. Tiếng võ ngựa đến chỗ tảng đá nơi hai người ẩn thân thì ngừng lại. Hai người không dám thở ra đến nửa hơi không khí, vì sợ đến động tác nhỏ nhất cũng có thể làm địch nhân phát giác. Chỉ có tim Doan Thanh Nhã thì lại nhảy bình bịch, hiển nhiên nàng đang sợ hãi trong lòng. Ngược lại tiếng tim đập của Cao Ngạn lại càng nhẹ đi, có thể thấy qua công phu lãnh tính của Cao Ngạn thật sự đã cao hơn Doan Thanh Nhã. Cao Ngạn tĩnh không chút lo lắng. Tiếng ngựa phun hơi phì phì, tiếng ngọn đuốc cháy, có thể át hết bất cứ thanh âm nhỏ nào. Húng chi lại còn cách một lớp áo ngoài che phủ. Một giọng nam nhân cất lên, cao ngạn và tiểu bạch nhạn có thể thật sự đã đến bờ đông rồi. Cao ngạn lại là lần đầu nghe được thanh âm của người này, càng kỳ quái là hắn không nói tiếng tiên ti mà nói tiếng Hán. Giọng một nam nhân khác nói, cao ngạn tên tiểu tử này chuyện khác thì không giỏi, nhưng làm thám tử thì đúng là xuất sắc vô cùng, lại rào hoặc như hồ ly. ta từ đầu đã cho rằng hướng Vũ Điển đã đánh giá gã quá thấp. Hử! Con người y thật là kiêu ngạo, căn bản không để người nào trong mắt. Cao ngạn có cảm giác nghe quen rộng, nhưng trong nhất thời không sao nghĩ ra người này là ai. Nam nhân đầu tiên nói, hướng Vũ Điển có tư cách kiêu ngạo hay không, chỉ cần y có thể giết chết Tiến Phi, hoang nhân sẽ không chiến mà tan. Ai! Xem ra lùng sục lần này lại không có kết quả, Cao ngạn thật ra là ẩn nó ở đâu. Nam nhân kia nói, ta không lo gã ẩn ở đâu. đúng như lời của hướng vũ điển gã luôn luôn muốn đến bắc dính khẩu bọn ta ở nơi đó răng lên thiên la địa võng chờ gã và tiểu tình nhân của gã đâm đầu vào hồ bái cao ngạn cuối cùng cũng nhớ lại hắn là hồ bái đồ đệ của đại hoạt di lặc trúc pháp khánh đã từng tiềm phục trong hán bang ở biên hoàng tập trước đây hắn lấy được lòng tin của long đầu hán bang trúc lão đại bỏ trốn sau khi đánh trọng thương trúc lão đại trúc lão đại cuối cùng mất đi không ngờ hắn lại trở thành con chó của mộ dung Thủy. Lần này lại bị mộ dung thủy phái lại đối phó hoang nhân bọn họ. Người này đối với tình thế của biên hoang biết rất rõ. Thảo nào phòng thủ canh gác lại nghiêm mật như vậy, luôn cả cao ngạn gã chút xíu nữa cũng tìm không ra. Bất quá lần này có thể ở bên cạnh nghe lén được hắn nói chuyện, hiển thị bản thân vẫn cao hơn hắn một bậc. Nam nhân lên tiếng đầu tiên nói, lúc tuyết ngừng rơi, bọn ta liền có thể thả ra liệp ưng. Lúc đó cao tiểu tử và tiểu bạch nhạn chắc chắn sẽ không còn chỗ tàng hình nữa. Hồ bái cười nịnh nói bọn ta lần này chắc chắn thắng. Chỉ cần bọn ta dựng nên sáu tòa bảo trại sát bờ, cho dù hoang nhân hung hãn rụng manh ra sao, cũng khó mà vượt qua bắc dĩnh khẩu nửa bước. Tông tướng quân lập được kỳ công này, tương lai sẽ được hoàng thượng trọng dụng. Khi đó, tông tướng quân ngàn vạn lần chớ có quên hồ bái ta. Cao ngạn chấn động trong lòng, từ ba chữ tông tướng quân gã đoán được người kia là tông chính lương có ngoại hiệu là tiểu hậu nghệ. Tông chính lương nói, lần này trước khi hoàng thượng phái ta lại, từng kiếm ta nói chuyện. Hỏi ta có biết vì sao lại giao cho ta phụ trách nhiệm vụ quan trọng này? Hồ bái hết sức hứng thú hỏi, tông tướng quân trả lời ra sao? Tông chính lương thở dài, nói trắng ra, ta thật sự không biết. Nói cho đúng thì ta đã phạm sai lầm, mấy lần thua trong tay bọn hoang nhân. Vì vậy ta chỉ có thể nói là không biết. Ngươi nói hoàng thượng trả lời ta ra sao? Ngươi nói chính vì ta đã bao lần thất bại, vốn sẽ không có lòng khinh địch, chỉ cần ta có thể từ trong thất bại rút ra được bài học, hiểu rõ thủ đoạn của hoang nhân. Lần này sẽ không phụ hủy thác của người. Hồ bái trở nên trầm mặc, cao ngạn cũng thấy tội cho hắn, bởi vì hắn đã vô ngông ngựa sai chỗ. Tông chính lương nói, bởi vậy ta tuyệt đối sẽ không cho rằng mình chắc chắn thắng. Trận tuyết tới sớm này, đối với bọn ta có lợi cũng có hại. Chỗ tốt là hoang nhân trước khi bọn ta dựng xong bảo trại khó có thể phản công. Chỗ xấu là đội ngũ cung ứng của bọn ta trước khi gió tuyết ngừng lại không có cách gì tiến tới Bắc Dĩnh Khẩu. Lần này ta phải hết sức tỉnh táo, không chấp nhận có thất bại. Hồ Bái nói, Hoàng thượng thật biết dùng người, Tông tướng quân khẳng định là nhân tuyển thích hợp nhất chủ trì nhiệm vụ này. Chỉ cần viện quân của bọn ta kéo tới, lúc đó chỉ cần giữ vững được trại, giữa trại này với trại kia lại có thể hỗ tương hô ứng, dị giật đái lao. Hoàng nhân có đến tấn công, so với đi tìm chết cũng không có gì khác biệt. Tông chính lương nói, hiện thời chuyện quan trọng là bắt cho được cao tiểu tử, khiến Hoang nhân không biết được hư thực của bọn ta. Đến khi dựng xong bảo trại, Hoang nhân dù có muốn phản công, cũng đã mất đi thời cơ. sau đó cởi dài một tràng giục ngựa bỏ đi hơn trăm thất ngựa theo hắn chạy về nam nhanh chóng đi xa doan thanh nhã buông ngọc thủ đang ôm cao ngạn cao ngạn đợi giây lát kể thai doan thanh nhã hỏi nhã nhi mới đây viết chữ gì trên lưng ta doan thanh nhã cửa nhẹ ra khỏi vòng tay gã không nói gì chỉ ứ lên một tiếng cao ngạn tìm đến má của nàng thơm nhẹ một cái hỏi có phải là chữ phu không doan thanh nhã nằm chặt lấy cằm gã khiến gã không sao buông lời khinh bạc với nàng giận dữ nói Ngươi ngậm miệng lại. Ta tuyệt sẽ không gả cho tên vô lại ngươi đâu, mau thả ta ra. Cao ngạn nói, cho hôn một cái ái. Tay kia của Doan Thanh Nhã thủi vào sườn gã một cái, khiến gã toàn thân đau đớn. Doan Thanh Nhã giận dữ nói, nếu không phải thấy ngươi nửa thân ngâm trong nước, muốn ngươi thoải mái hơn, đừng hòng người ta mới ôm ấp. Cao ngạn nói, ta cũng vậy thôi, nàng ôm ta nhẹ lắm sao. Chút nữa luôn cả chừng bốn. Ái. Không có gì. Doan Thanh Nhã cởi háo ngoài có đầy hoa tuyết trên người xuống. Đẩy gã ra rồi ngồi dậy. Cao ngạn cũng ngồi dậy, cười hỏi, lúc nãy có thoải mái không? Mặt phấn của Doan Thanh Nhã vẫn còn đỏ bừng, liếc gã một cái nói, không được nói bậy bạn, bọn ta còn phải lên đường. Hết chương 438. Chương 439, Phúc Chu Chi hỉ Đến rồi. Doan Thanh Nhã chạy tới bên cạnh Cao ngạn, nhìn thấy phía trước một màn tối đen như mực, cũng chẳng phân biệt được là cây cối hay rừng núi, không hiểu hỏi, quan sát đài của ngươi nằm ở đâu. Cao ngạn lùi ra sau ngồi xuống. Vốn phía sau có một tảng đá lớn, tiểu tử này ngồi xuống yên yên ổn ổn, thông thả nói, nhã nhi ngồi xuống cạnh ta nè. Ta phải chọn tảng đá này cẩn thận lắm à, vừa bằng phẳng lại chân tru, chắc chắn nhã nhi ngồi xuống sẽ rất thoải mái. Doan thanh nhã thật sự đã mệt lắm, chỉ còn cách ghi lời ngồi dựa vào gã, lại vụt đứng lên, đổi lại ngồi xuống bên kia, kề lưng vào lưng gã, thở dài, như vậy mới là thoải mái. Ui! đùi của ta đau muốn chết luôn. Hành động chủ động thân mật này của nàng... Khiến cao ngạn mừng rỡ, cảm thấy ngọt ngào đến tận tâm can, vội hỏi, có muốn ta bóp chân cho nhã nhi không? Doan thanh nhã cảnh cáo, đừng có được đằng chân lân đằng đầu, ta chỉ là mượn cái lưng của ngươi nghỉ một chút, nếu như tảng đá quái quỷ này lại là quan sát đài của ngươi, ta sẽ đánh ngươi chết. Cao ngạn kiêu ngạo nói, tháo rẻ ra rồi hay nói, mới đây nàng còn không nghe à? Luôn cả địch nhân cũng phải tôn xưng ta. Tảng đá này chỉ là cửa vào bí đạo dẫn tới quan sát đài. Nàng hiện tại đang thấy chính là rừng rậm kinh cước. Năm đó không biết tốn của ta bao nhiêu công phu, mới làm thành quan sát đài bí ẩn này, nàng hiện tại đang hưởng thụ thành quả tâm huyết của ta. Doãn Thanh Nhã tỏ ra đang lắng nghe, hỏi, đó là tiếng gì vậy? Cao ngạn tháo dày ra, nhét bách bảo bảo vào hai túi riêng biệt, tự nhiên đáp, đó là tiếng tù và bên trại địch nhân, một dài ba ngắn, biểu thị vẫn chưa phát hiện có ngoại nhân xâm nhập. Con bà nó, sao lại không có ngoại nhân xâm nhập? Bọn ta không phải là ngoại nhân sao? chỉ là bọn ngươi vô dụng, không có phát hiện ra bọn ta thôi. Doan Thanh Nhã vừa tháo giày vừa cười nói, tiểu tử ngươi thích nhất là nổi điên. thật ra tháo giày ra để làm gì? mang giày để đi trên tuyết không phải là tiện à? Cao Ngạn cười đáp, Nhã Nhi đã quen bảo bối do ta thiết kế rồi. có phải là sau khi tháo giày ra, mỗi một bước có vẻ như nặng thêm 10 cân không? Doan Thanh Nhã nói, bớt nói tào lao lại, bí đạo nằm ở đâu? có phải nhấc hòn đá này lên là có thể thấy cửa vào? Cao Ngạn nhảy lên. đồng thời đỡ lấy hai bờ vai thơm của Doan Thanh Nhã, giúp nàng đứng dậy, cười nói, để ta làm ảo thuật cho nàng coi. Nói rồi đi đến trước rừng cây kinh cước, túi người nắm lấy cây kinh cước bị chặt còn khoảng nửa thước trên mặt đất, dùng sức kéo mạnh, hoa tuyết bay tung ra xung quanh, kinh cước nhẹ nhàng di chuyển, lộ ra một lối nhỏ vừa đủ cho người khác bỏ vào. Cao Ngạn Đắc ý nói, Nhã Nhi bây giờ đã hiểu vì sao phải tháo giày ra chưa? Bởi vì phải bỏ vào đó. Doan Thanh Nhã nhũ mày hỏi, cái động quái quỷ này sâu bao nhiêu? Cao ngạn đáp, ước khoảng 7, 8 triệu Đào bí đạo này cũng khổ như xây trường thành, là do ta và tiểu kiệt hai đứa làm ra. Trước đây ta nhiều lần bị người truy sát, toàn là nhờ bí đạo này thoát thân. Nhã nhi mời. Doan thanh nhã nói, ngươi đi trước đi. Cao ngạn thở dài, ta không phải là không muốn đi trước, chỉ là còn phải phụ trách đóng cửa, phải đem cái cửa làm bằng kinh cước này đóng cho kín. Doan thanh nhã không cãi lại gã, chỉ còn nước phải bò vào trước. Cao ngạn nói nhỏ. Mật đạo chạy thẳng đến quan sát đài, nhã nhi cứ tiến thẳng về phía trước sẽ tới. Sau đó kéo cây kinh cực về lại vị trí cũ, hai người bọn họ liền giống như biến mất. Trong lúc bọn họ vẫn còn đang lần mò trong bí đạo tối hôm, một đội tuần binh đi ngang qua kinh cức lâm, hoàn toàn không thèm đi qua những khu khác, thật là nguy hiểm vô cùng. 77. Lúc hoàng hôn, Yến Phi tại bờ Bắc Thái Hồ rời bệ lên bờ, đi về hướng kiến khang. Lúc này chàng mới có thời giờ suy nghĩ về trận quyết chiến với Tôn Ân tại phiêu miệu phong. Chuyến hành trình trở về so ra dùng đến gấp đôi thời gian, bởi vì một bên chàng phải trèo chống bệ, một bên phải lo liệu thường, tinh thần tựa như rời khỏi thể xác. Đối với Hoàng Thiên Đại Pháp của Tôn Ân, chàng đã có hiểu biết thâm sâu. Hai lần đối địch với Tôn Ân trước đây, đều không có hiểu biết và cảm thụ như lần này. Tôn Ân tưởng có thể từ trên người chàng tìm ra công pháp khai mở tiên môn, sự thật lại là Lão cũng đã khai mở giúp chàng nắm được bí mật của phá toái hư không. hoàng thiên vô cực của tôn ân cho thấy lao đã luyện thành một nửa công pháp phá toái hư không lấy thiên địa tâm tam bội làm thí dụ thì lao đã có được tâm bội chỉ còn phải hợp thiên địa bội lại thôi hoàng thiên vô cực không có giới hạn đã hoàn toàn vượt lên trên phạm trù sức người và võ công cùng thiên địa hòa thành một thể hoàng thiên đại pháp có thể đạt vô cực chỉ vì tôn ân có thể dùng năng lượng của trời đất đoạt lấy tinh hoa của thiên địa tạo hóa vì vậy có thể nhanh hơn một chút ép chàng phải đánh tới nếu như không phải yến phi nhanh trí Trước tiên dùng thiên tính của khí trí âm hấp dẫn khí trí dương, di chuyển khí trận của tôn ân, lại dùng kỳ chiêu đả thương tôn ân, khiến Lao không sao thi triển lại hoàng thiên vô cực, hậu quả thật không sao tưởng tượng nổi. So với tôn ân, tiên môn quyết của Yến Phi tựa như hai bên đều không nhìn thấy bờ, vốn chỉ có thể thi triển cái tôn ân gọi là tiểu tam hợp. Nhưng nếu như thái dương và thái âm của chàng đều có thể dùng năng lượng của thiên địa đến vô hạn, chàng có thể làm ra được đại tam hợp, phá không mà đi không. Chàng sinh ra cảm giác đã ngộ ra được phá toái hư không, tuy nhiên thật sự làm sao có thể thực hiện, chàng vẫn hoàn toàn chưa nắm được đầu mối. Nhưng nếu tôn ân có thể thành công, chàng đương nhiên cũng có khả năng làm được. Đột nhiên, chàng cảm thấy tâm hồn mở rộng đến nơi vô tận, đã nắm được bí mật của thiên địa. Mặt trời buổi chiều tà sau đám mây đẹp như tiên, chiếu xuống chút ánh nắng còn sót lại của ngày, bình nguyên mỹ lệ như tiên cảnh. Tiến phi cười lên một trang dài, tăng tốc đi tới nơi dự định. 77 Kỳ binh hào từ từ tiến vào trong định, đây là nơi ước định hội họp với Đồ Phong Tam, cách Hải Diêm thành chỉ có một ngày thủy trình. Mặt trời đã lặn xuống phía sau dãy núi kéo dài ở phía tây vùng định. Ngọn phong đăng hai xanh một vàng treo cao trên cột buồm kỳ binh hào đang tỏa ra ánh sáng quỷ dị, đây chính là đèn hiệu đã ước định với Đồ Phong Tam. Lưu Dụ, Tống Bì Phong và lão thủ ba người đứng trên đài viễn vọng, dùng thần quan sát tình huống vùng định và trên bờ. 25 huynh đệ tinh thông thuật lái thuyền đi theo lão thủ cũng toàn thần cảnh giới. để ứng phó với bất kỳ tình huống gì có thể đột ngột xảy ra. Tống Bi Phong nhữ mày hỏi, hay là Phụng Tam vẫn chưa đến? Lưu Dụ lắc đầu đáp, luận tốc độ thuyền của Y không thua bọn ta, so với bọn ta lại đi trước gần một ngày thời gian, nên đến rồi mới phải. Lao Thủ đưa mắt nhìn mặt biển, trầm giọng nói, trước đây không lâu, nơi này đã xảy ra một trận thủy chiến kịch liệt. Mọi người xem này, mặt biển vẫn còn thấy nổi vết dầu. Tống Bi Phong chấn động nói, Phụng Tam có thể đã trúng phục binh. Lao Thủ trầm tính nói, Không cần phải lo, đồ ra chắc đã thành công đột vây đào thoát, nếu không vết dầu sẽ không loan ra đến ngoài vịnh. Lưu Dụ thần sắc nghiêm trọng, theo lời Lao Thủ quan sát mặt biển. Lao Thủ nói, bọn ta nên lập tức ly khai, vịnh này không nên ở lâu. Lưu Dụ nói, bọn ta hãy rời vịnh này, nhưng không nên đi xa quá. Nếu Phụng Tam đào thoát thành công, tất sẽ trở lại hội họp với bọn ta. Tống Bi Phong kêu lên, xem kìa. Lưu Dụ vui mừng nói, là Phụng Tam. Chỉ thấy trên một ngọn núi nơi cửa vào vịnh có ánh đèn chớp sáng theo tiết ấu, chính là thủ pháp đánh đèn hiệu của Hoàng Nhân. Không đợi lưu dụ hạ lệnh, lao thủ đã sớm sai thủ hạ lái kỳ binh hảo qua đó. 77. Nhã Nhi. Nhã Nhi. Doan Thanh Nhã mở to mắt, sau đó giật mình ngồi dậy, hỏi, bây giờ là lúc nào? Ta đã ngủ được bao lâu? Cao ngạn trong bóng tối của tiểu trướng, ngồi trước mặt nàng, Âu yếm nói, bây giờ chắc khoảng canh một, Nhã Nhi đã ngủ được một ngày nửa đêm rồi. Doan thanh nhã thấy bóng của cao ngạn bắt đầu rõ dần, sự thật là đã rõ cả người. Màn trướng mỏng như cánh ve cũng đã rõ lại, nhìn thấy ánh sáng màu vàng, mê mê hồ hồ ngạc nhiên hỏi, sao lại sáng như vậy? Cao ngạn đưa tay nắm lấy bờ vai thơm của nàng, nhẹ nhàng nói, là ánh trăng đó. Hôm nay sau ngọ thời tiết đổi thành quang đãng, trời xanh kéo dài tới chân trời. Lại đây, Mau khoác lên bách bào bảo. đến lúc ly khai rồi. Doan thanh nhã đã tỉnh lại một chút, hỏi, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình chưa? Cao ngạn tựa như đang chờ tiểu công chúa để giúp nàng mặc bách bảo bảo, cười nói, ta ở trên quan sát đài xem suốt cả ngày, đã thấy rõ mọi thứ, lúc này không đi, còn đợi lúc nào. Doan Thanh Nhã yêu kiều cười khì, liếc gã một cái, cái gọi là quan sát đài của ngươi, bất quá chỉ là một cây đại thụ mọc thật cao, ta còn tưởng là chỗ gì kinh khủng lắm. Cao ngạn đang giúp nàng chỉnh đốn quần áo, vui vẻ nói, có siêu cấp thám tử như ta chưng dụng nó, cây đại thụ này cũng tự nhiên trở thành siêu cấp quan sát đài. lại sẽ vang danh trong lịch sử biên hoang, nhờ thiên thư của Lao Trắc Điên từ nay truyền tụ. Doãn Thanh Nhã ngửa khuôn mặt tiểu diễm lên, nhìn lên đỉnh trướng, tựa như có thể thấu qua trướng nhìn thấy minh nguyệt trên trời đêm, bực mình nói, ngươi thích nhất là mèo khen mèo dài đuôi. Ai trà. Đẹp quá. Cao Ngạn nhờ ánh trăng chiếu vào trong trướng, nhìn ngắm hoa dung mỹ lệ như thiên thần của nàng. Thân tình chân thiện rực rỡ của Doãn Thanh Nhã dưới ánh trăng lại càng không thể diễn tả. Cao Ngạn nhất thời tâm thần say đắm. tìm tới gần môi thơm của nàng ai ngờ doan thanh nhã lách qua một bên chui ra khỏi trướng hại gã không những công cốc lại còn chút xíu nữa chối nhủi té ngã trong trướng cao ngạn buồn rầu chui ra khỏi trướng chỉ thấy doan thanh nhã vừa rối người vừa ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng đang treo trên trời đêm nàng đang đứng chỗ trống ở ngay giữa kinh cước lâm nhìn giống như một tinh linh mỹ lệ khả ái đã sống bao nhiêu năm trong rừng tuyết cây quan sát đứng một mình lẻ loi gần góc đông bắc trong đất địch chọc thẳng lên trời đêm Tiếng tù và từ phía trận địa bên địch chỉ cách một cánh rừng truyền lại, lại ở nước nghe được tiếng nước sông Dĩnh Thủy đang chảy. Cánh rừng kinh cức rậm rạp này kéo dài đến mặt nam của Tứ Thủy và khu đồi núi ở bờ tây của Dĩnh Thủy, mà quan sát đài chính là nằm ở chỗ cao trên núi, sau khi leo lên cây có thể thấy toàn bộ tình huống của Bắc Dĩnh Khẩu. Mục quang doan thanh nhã nhìn qua phía cao ngạn, lộ ra nụ cười tinh quái, nói, ngươi nên dở cho lúc người ta còn chưa tỉnh ngủ, hiện tại đã mất cơ hội rồi. Cao ngạn thu thập doanh trướng. Lại làm như không có chuyện gì nói, Nhã Nhi yên tâm, mỗi lần ta từ trên cây leo xuống đất nghỉ ngơi, ta đều vào trong trướng hôn môi Nhã Nhi, bởi vậy tuyệt không có chuyện đánh mất cơ hội. Cái gì? Cao ngạn đem màn trướng gấp lại nhét vào trong túi, quay đầu lại, chỉ thấy Doan Thanh Nhã chống tay lên leo, mở to mắt giận dữ trừng trừng nhìn gã. Cao ngạn đáp, không có gì, hắc. Ta đã kiềm chế lắm rồi, miệng của Nhã Nhi thiệt là thơm. Doan Thanh Nhã tức giận là, ngươi chỉ có phịa chuyện thôi. Mau nói cho ta nghe. Ngươi chỉ có phỉa chuyện thôi. Cao ngạn nhún vai nói, đúng rồi. Ta chỉ có phỉa chuyện thôi. Doan thanh nhã cười khì khì, liếc gã một cái nói, tiểu tử thối ngươi, xú tiểu tử. Nếu như quả thật đã chiếm tiện nghi với bổn cô nương, ta sẽ một mất một còn với ngươi. Cao ngạn nhìn lên trời đêm, nói, từ ngày đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã một mất một còn với nàng rồi. Ai? Nói đến chiếm tiện nghi thì? Hắc. Doan thanh nhã thần sắc không vui hỏi, ngươi vừa nói cái gì? Cao ngạn vội đáp, không có nói gì. Thời gian không còn nhiều, bọn ta phải lập tức ly khai. Chỗ này hết sức nguy hiểm, sợ nhất là tiểu tử hướng Vũ Điền ấy tìm đến. Doan Thanh nhã hỏi, bọn ta không đợi thêm một trận tuyết lớn nữa à? Cao ngạn đáp, nhìn sắc trời, những ngày sắp tới sẽ không có tuyết rơi. Nếu ngày mai có mặt trời lại, sẽ rất nguy hiểm cho bọn ta. Doan Thanh nhã lại không có hứng thú để cãi nhau với Cao ngạn, đi trước tới cửa vào bí đạo. 77. Sau khi Đồ Phụng Tam cùng hơn 10 huynh đệ lên thuyền, Ký Binh Hảo nhanh chóng rời khỏi vịnh. Đồ Phụng Tam ở trong khoang thuyền kể lại chuyện đã qua. Thuyền của y vốn đã tới vùng vịnh sau giờ trưa, may mắn là y luôn luôn cẩn thận, lúc nào cũng ở trong trạng thái cảnh giác cao độ, không thả neo hoặc cập vào bờ, mà lại chọn chạy dọc theo bờ vịnh mới tránh được đại nạn. Không có dấu hiệu gì báo trước, hơn 10 chiến thuyền của thiên sư quân đột nhiên đánh nhập tới. Đám Đồ Phụng Tam chỉ có thể vừa đánh vừa chạy, bằng chiến thuật tốt đột vây ra biển, ven theo bờ nam bỏ chạy. là chiến thuyền bị thiệt hại quá nặng, nhiều chỗ bắt lửa và bị nước tràn vào, cuối cùng chỉ còn cách bỏ thuyền lên bờ, lại trốn về vùng mịn đợi lưu dụ. Đô Phụng Tam tổng kết lại nói, lần này là trong cái rủi có cái may, chỉ có năm huynh đệ bị tên đá bắn trúng, nhưng đều không bị trọng thương. Nói xong hiện ra vẻ tươi cười. Tống Bi Phong ngồi ở phía bên kia bàn ngạc nhiên hỏi, "Ta có lầm không?" Phụng Tam tựa như vô cùng hưng phấn. Đô Phụng Tam mỉm cười đáp, "Tống đại ca không những không nhìn sai, lại còn nhìn rất đúng." Tâm tình của ta đúng là rất tốt. Sau đó nhìn Lưu Dụ hỏi, Lưu Gia có minh bạch tâm tình của ta không? Lưu Dụ cảm thấy ấm áp trong lòng, nhớ lại Đồ Phụng Tam từ lập trường đối địch, bất lưỡng lập với mình, phát triển đến mức trở thành chiến hữu tuyệt đối tín nhiệm và sinh tử chi giao. Toàn bộ quá trình, thật sự làm người ta nhớ không hết được. Gã cười hỏi, lại là khảo thí ta à? Ngươi không phải đã sớm cho rằng ta là chân mệnh thiên tử hay sao mà vẫn còn muốn thử? Đồ Phụng Tam và Tống Bi Phong đưa mắt nhìn nhau Đồng thời cười phá lên. Lưu Dụ gật đầu nói, được rồi. Tâm tình của Đồ Huynh sở dĩ tốt như vậy, chỉ vì biết rằng món nợ lật thuyền lần này, không những có thể lấy lại vốn, mà còn có thể thu lại to. Tống Bi Phong cười khổ, ta nghĩ không nhận rốt không được, ta vẫn không hiểu có gì hay để mà hưng phấn. Đồ Phụng Tam giải thích, bọn ta trước giờ không rõ từ đạo phúc đang dở âm mưu thủ đoạn gì. Hắn dám bỏ rơi ngô quận và ra hưng hai thành trì trọng yếu nằm dọc theo vận hà, định sẽ xem lại, nhưng là xem lại cái gì. Bọn ta nhìn không ra cũng hiểu không thấu. Dưới tình huống bây giờ, từ Đạo Phúc có thể giữ được ba thành Hải Diêm, Nô Hưng và Nghĩa Hưng cũng không dễ gì, chưa nói đến có thể đoạt lại hai thành ngô Quận và Gia Hưng. Hiện tại thủy sư thuyền đội của Lưu Lao Chi cũng đã đến Hải Diêm, lên bờ nam, cùng với binh lính do Chu tự chỉ huy liên thủ công đánh Hải Diêm. Dưới tình huống như vậy, mất Hải Diêm chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Một khi mất đi Hải Diêm, đại quân của Tạ Diễm sẽ tiên xuống dưới, công đánh tối kê. mà lưu lao chi sau khi đoạt được hải diêm cũng sẽ qua giúp tạ diễm công đánh tối kê khi tối kê bị quân viễn trinh lấy được thì thời khắc quyết định thắng lợi của cả cuộc chiến sẽ đến mà thành bại của thiên sư quân chính là nối liền với việc đoạt ba thành nô quận gia hưng và hải diêm như vậy có thể cắt đứt đường lương thực của quân viễn trinh khiến cho quân viễn trinh rơi vào vùng thế lực của thiên sư quân biến thành cô quân không viện trợ tống bi phong nhữ mày thắc mắc ta vẫn không hiểu như vậy có quan hệ gì với chuyện phụng tam bị tập kích trong vị Đô Phụng Tam nói, không có quan hệ trực tiếp. Nhưng Thiên Sư Quân lại để lộ hình tích, khiến bọn ta biết rằng ở vùng phụ Cận Vịnh có căn cứ bí mật của chúng. Bởi vậy tính cảnh giác mới cao như vậy, bọn ta ngừng lại chưa tới hai canh giờ, Thiên Sư Quân đã có thể điều động Thủy Sư lại vây bắt chiến thuyền của bọn ta. Mất đi một chiến thuyền đối với bọn ta mà nói thì không có gì quan trọng, nhưng để bọn ta biết được Thiên Sư Quân có căn cứ bí mật ở gần Vịnh, đối với Thiên Sư Quân lại là một sai lầm hết sức nghiêm trọng. Bởi vậy tâm tình của ta mới tốt như vậy. Tống Bi Phong đột nhiên hiểu ra, gật đầu đồng ý. Lưu Dụ thở ra, không nói gì. Đô Phụng Tam lãnh đạm nói, đây là tin tình báo quý giá phải dùng mạng đổi mạng mới lấy về được, chỉ có thể để cho bọn ta dùng riêng. Nếu như mục tiêu của bọn ta chỉ là giúp quân viễn trinh thắng được trận này, ta sẽ thỉnh Lưu Gia lập tức thông chi cho chú tự. Nhưng tình huống hiện tại đương nhiên không phải như vậy, lại càng là bước ngoặt trọng yếu trong sự nghiệp quân sự của Lưu Gia. Tống Đại ca đồng ý không? Tống Bi Phong cười khổ, ta có thể nói gì đây nếu như quân viễn trinh đạt được toàn thắng người đầu tiên mất mạng khẳng định là lưu gia của bọn ta đô phụng tam nhạt nhau nói ta dám cả gan nói một câu cho dù bọn ta tiết lộ cho quân viễn trinh tin tình báo quan hệ đến thắng bại quân viễn trinh vẫn không có cách gì cứu vãn được bởi vì từ đạo phúc đã giám sát và canh phòng cẩn mật quân viễn trinh chỉ có bọn ta là kỳ binh nằm ngoài dự tính của từ đạo phúc vốn có thể xoay đổi tình thế lưu gia nghĩ ta nói có đúng không lưu dụ quả quyết nói mọi chuyện cứ theo lời của ngươi mà làm Tống Bi phong hỏi, căn cứ bí mật của thiên sư quân nằm ở đâu? Đô Phụng Tam cười đáp, bọn ta sẽ sớm biết thôi. Hết chương 439. Chương 440, Nhất Sĩ Năn Cầu. Thanh Hải Diêm là một thành thị cỡ chung, chia làm hai phần, ở giữa coi nhát thành, là nơi đặt cơ cấu thai trị địa phương. Ngoại thành có bảy cửa, được chia vùng bởi hai đường chính. Đương nhiên đường thông tới Nam Môn Phồn hoa nhất, bởi vì ngoài Nam Môn là khu bến tàu. Bình thường ngựa xe như nước, hàng hóa suốt ngày lên xuống. bởi vậy đường chính tới Nam Môn được dân trong thành gọi là đường đẻ ra tiền, là mạch máu thương mại của Hải Diêm Thành. Sự phòng thủ của Hải Diêm cũng không phải dễ đánh phá. Xung quanh có thành hào che chở, có nước biển dẫn vào nên trở thành hộ thành hà, lại có cầu treo dùng cho việc ra vào. Tường ngoài thành cao đến 20 mươi trượng, cửa thành có tiết lâu, tăng cường thêm sức phòng thủ. Hải Diêm hiện tại không còn phồn thịnh nữa. Sau khi Thiên Sư quân khởi nghĩa, phần lớn cư bân di tản về phương bắc, buôn bán ngừng trệ. Năm ngày trước. Bác phủ binh từ Gia Hưng tiến tới, không kể ngày đêm mãnh liệt công đánh Hải Diêm. Hôm qua đại quân thủy sư do Lưu Lao Chi dẫn đầu, lên bờ ở bến tàu ở phía nam, công đánh Hải Diêm. Mọi người đều biết Hải Diêm đại thế đã tận, mất thành chỉ là chuyện sớm muộn. Từ đạo phúc đứng trên đầu thành phía nam, nhìn bác phủ binh thoái lui theo thủy triều. Phía trước thành để lại số thi thể lên đến mấy trăm, trong đầu vẫn còn hiện lên cảnh trận công phòng kịch liệt vừa mới xảy ra. Bác phủ binh dựa vào tính áp đảo của binh lực. phát động từng đợt từng đợt công kích vào hải diêm khiến thiên sư quân ở hải diêm mệt mỏi vì phải liên tục chống đỡ đấu trí từng bước bị tan vỡ hiệu quả sách lược của bắc phủ binh tuy bắt đầu xuất hiện nhưng lại không phải việc kẻ trí nên làm bởi vì cái giá phải trả thật sự là quá đắt lại càng làm cho binh lính ý thức được bản tính chỉ vì thành công bất chấp thủ đoạn của chủ soái vì vậy làm suy yếu sĩ khí nếu đổi lại là tạ huyền tuyệt sẽ không vội vã cầu thắng như vậy từ đó cũng có thể thấy được tạ diễm và lưu lao chi là loại người nào quân viễn trinh của đại tấn quyết định lấy cho bằng được hải diêm bởi vậy tập trung lực lượng lại công đánh hải diêm còn việc dùng binh ở hai thành phụ cận ngô hưng và nghĩa hưng thì chỉ có tác dụng cầm chừng từ phương diện đó mà nhìn tư đạo phúc hiểu được tạ diễm và lưu lao chi đã rơi vào bãi lời do hắn dạy công an bài sau khi lấy được hải diêm quân viễn trinh sẽ tiến đến tối kê hy vọng có thể dùng tối kê làm cứ điểm thu phục những thành trì khác ở vùng phụ cận duyên hải đây chính là mong muốn của quân viễn trinh nhưng từ đạo phúc biết Dự tính của quân viễn trinh không những không làm được, mà còn phải thua thảm thương. Lưu Tuần lại bên từ đạo Phúc Than, Lưu Dụ vẫn chưa chết. Từ đạo Phúc mỉm cười nói, sư huynh chịu cực nhọc nhiều rồi, đêm qua trận sấm xét thật là dữ dội. Lưu Tuần ngẩng lên quan sát bầu trời đêm quang đãng, nói, trận sấm xét đêm qua đúng là dữ dội, nhưng ta lại có cảm giác hết sức thông khoái. Vào lúc trời đất khó phân, dưới tình huống ai trời không rõ, đầu óc con người sẽ sinh ra những ý niệm kỳ quái. Ai? Ngươi có muốn biết tình huống hai lần ta ám sát Lưu Dụ không thành không? Từ Đạo Phúc đáp, đệ đại khái cũng đã biết qua tình huống, không cần phải lo, cái chân mệnh Thiên Tử của Lưu Dụ chỉ là giả thôi, gã tuyệt đối không phải là quái vật giết không chết, chỉ là tạm thời mệnh vẫn chưa tuyệt thôi. Lưu Tuần ngạc nhiên hỏi, Đạo Phúc làm sao dám nói chắc như vậy? Từ Đạo Phúc đáp, là Thiên Sư chính miệng nói cho đệ biết, trước khi người đến phiêu miểu phong ở Thái Hồ quyết chiến với Yến Phi, có đến Hải Diêm gặp đệ, đã nói như vậy. Nhưng khi đệ hỏi thêm, Thiên sư lại cười không nói. Lư tuần nhữ mày suy nghĩ, thiên sư sao lại có thể khẳng định như vậy? Hay người chỉ là muốn an ủi đệ? Từ đạo phúc lắc đầu nói, sư huynh và đệ đều hiểu rõ thiên sư thế nào mà. Người chưa từng dựng chuyện nói dối, chỉ thấy sao nói vậy? Tiếp đó nói, nhưng đệ cũng thật sự không rõ, sao người lại có thể nói một cách chắc chắn như vậy? Từ khi người quyết chiến lần vừa rồi với Yến Phi không thành trở về, thiên sư tựa như biến thành một con người khác. Đối với chuyện của thiên sư đạo bọn ta không nghe không hỏi, tựa hồ trong thiên hạ chỉ có Yến Phi là có thể khiến người khẩn trương. Thật ra đã xảy ra chuyện gì giữa người và Yến Phi? Lưu Tuần trầm giọng nói, lúc ta ở kiến khanh đưa chiến thư của thiên sư cho hiến Phi, đã qua lại một chiêu với Yến Phi. Từ đạo phú ngạc nhiên thốt, một chiêu? Đó không phải là tác phong xưa nay của sư mình. Lưu Tuần cười khổ đáp, Yến Phi chỉ một chiêu đã khiến ta biết khó mà lui. Chân khí của hắn quái dị vô cùng, thủ không phải thủ. Công chẳng ra công, chỉ có thể ngạnh tiếp xem có chịu nổi không. Võ công như vậy, ta cũng chưa từng nghe chứ không nói là thấy. Đúng là nằm mộng cũng chưa từng nghĩ tới. Từ đạo phúc chỉ biết được người ra nghe, không biết nói gì khác. Lư Tuần nói tiếp, trước khi rời đi, ta không nhịn được hỏi hắn về tình huống trận chiến thứ nhì giữa hắn và thiên sư. Lúc đó hắn nói nhiều câu hết sức kỳ quái, tuy nhiên hàm ý của mỗi câu lại hết sức rõ ràng, không có chút gì hàng hồ. Nhưng ta nghe được tựa như rõ lại không rõ, tựa như hiểu lại không hiểu. Sau đó nghĩ lại, càng nghĩ càng hồ đồ, lại ở nước cảm thấy Yến Phi nói sự thật, chớ không phải là nói cho qua chuyện. Từ đạo phúc hết sức ngạc nhiên hỏi, Yến Phi đã nói gì vậy? Lưu tuần hiện vẻ nhớ lại chuyện cũ, từ từ nói, ý liền nói năm. Ý liền nói năm. Ai? Yến Phi nói ta làm sao trả lời ngươi đây? Có thể nói như vậy, nhờ cơ duyên xảo hợp, khi quyết chiến vẫn còn chưa phân thắng bại đã kết thúc. Lệnh sư lại tình cờ biết chuyện thành tiên tịnh không phải là si tâm vọng tưởng. Cũng có thể nói là lệnh sư đã ngộ đạo. Thấy từ đạo Phúc ngơ ngác, lư Tuần cười khổ, người nói đi. Lời như vậy có phải là khiến người ta càng nghe càng hồ đồ không? Từ đạo Phúc hồi tỉnh lại nói, nếu như lời của Yến Phi là sự thật, thiên sư sao lại chưa thành tiên? Lại còn muốn lưu lại lăn lộn trong trần thế? Lại còn muốn thư hùng với Yến Phi? Lưu Tuần nói, đêm qua trong lúc sấm chớp, trong lòng ta củng loạn, nghĩ đến đủ chuyện. Theo thời gian mà tính, lần cuối thiên sư quyết chiến với Yến Phi. vào cùng thời gian có truyền ngôn hỏa thạch thiên giáng hai chuyện này không biết có liên quan với nhau không từ đạo phúc đáp khả năng đó rất lớn chính vì thiên sư biết rõ thiên giáng hỏa thạch là chuyện gì vì vậy mới quyết đoán là không quan hệ gì đến nhất tiễn trầm ẩn lòng của lưu dụ gã lại càng không phải là cái gì chân mệnh thiên tử hà không giấu sư huynh lợi này của yến phi giúp đệ cảm thấy nhẹ nhõm như bỏ được gánh nặng trong lòng lưu tuần cười lạnh nói lưu dụ hiện tại đã trở thành người mà ma môn muốn làm thì sớm Căn quy ám sát gã không thành, trái lại ôm hận ở hoài thủy, càng tăng thêm lòng thù hận của ma môn đối với gã. Chỉ cần lưu dụ còn ở kiến khang, tránh được một lần thai họa không có nghĩa là gã vĩnh viễn sẽ may mắn như vậy. Chỉ cần đạo phúc có thể đánh bại quân viễn trình, liền có thể tiến lên phương Bắc. Tư mã đạo tử bằng vào cái gì để chống lại đạo phúc? Tư đạo phúc song mục thần quang sáng rực nói, lưu dụ có chút thủ đoạn, nhưng còn lâu mới nên chuyện, chỉ cần gã không phải là chân mệnh thiên tử là được rồi. lư tuần đưa mắt nhìn ra ngoài thành hỏi đạo phúc tính chừng nào thì thoái lui từ đạo phúc mỉm cười nói đại quân của lưu lao chi vẫn chưa ổn định trận cước thế hợp vây chưa thành để nói đi là đi ai ngăn được đệ Lưu tuần vui vẻ nói nếu như đạo phúc rút lui trong vòng 3 ngày ta có thể giúp đạo phúc đùa chơi ở đây một chút từ đạo phúc cười nói nếu vậy thì cứ quyết định là ba ngày khó lắm sư huynh mới có hứng thú để bác phủ binh nếm thử cái tư vị dám đến vuốt dâu hùng thiên sư quân của bọn ta lư tuần vui vẻ hỏi Thủ thành mà không ra đánh chỉ là tử thủ, để ta dẫn một cánh quân xuất thành công địch thì sao?" Từ đạo phúc đáp, lần này sư huynh tới Kiến Khang tuy không giết được Lưu Dụ, nhưng phơi bày được huyền thoại nhất tiến trầm ẩn lòng của Lưu Dụ, tác dụng cũng như đã giết gã, giải trừ được chướng ngại trong lòng đệ. Hiện tại đệ tràn đầy lòng tin đấu trí, có chút cảm giác thư thái như nắm được thắng lợi trong tay. Để đêm nay bọn ta kéo hết ra đánh, dạy cho địch nhân một bài học, khiến bọn chúng không sao hình thành được thế hợp vây. Cho dù có thể chiếm được Hải Diêm, cái được không bằng cái mất, ý sư huynh thế nào?" Hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng cười vang. 77. Hai đạo nhân ảnh di động trong rừng tuyết nhanh như làn khói, thẳng đến bìa rừng, đột nhiên dừng lại. Chính là Cao Ngạn và Doãn Thanh Nhã. Rời khỏi quan sát đài đặt tại kinh quốc lâm, tuy không gặp phải bí nhân làm bọn gã cô kỵ là hướng vũ điển, nhưng yên nhân sắn dịp tuyết ngừng rơi, trời quang mây tạnh, truy lùng khắp nơi tìm kiếm bọn gã. Tiên nhân lại thả ra Liệp Ưng và Ác khiển trợ rút phải nhờ Cao Ngạn dùng hết pháp bảo toàn thân. Chổ hết bản lĩnh, mới thành công đến được nơi này. Cao ngạn nói, địch nhân gần bọn ta nhất, đang canh gác trên cây đại thụ ở bên trái cách hơn 30 trượng. Doan thanh nhã nhìn đồng tuyết ở ngoài rừng không có gì che chắn, hỏi, bọn ta lại phải dùng xe tuyết nữa hay sao? Cao ngạn thở dài nói, nói đúng ra ta muốn làm như vậy muốn chết, bởi vì có thể hưởng thụ tư vụ rung động lòng người là được nhã nhi yêu quý nằm trên lưng ta. Chỉ hận mặt trăng đang chiếu sáng trên đầu, làm xe tuyết chạy trốn chỉ là cho cười. lại ảnh hưởng đến tốc độ và tính linh hoạt của bọn ta, chắc chắn không làm được. Doan thanh nhã như mày hỏi, vậy phải làm sao? Cao ngạn cười nói, ngầm trốn đi không được thì cứ thẳng thắn xông ra, bằng đôi giày thần bọn ta có thể bay lượn trên mặt tuyết. Hiện tại nhã nhi điều khiển giày bay cũng đã thành thạo rồi, có thể so cước lực với kỵ mã trên mặt tuyết. Doan thanh nhã kiêu ngạo nói, cho dù có gặp phải tên ra hỏa hướng vũ điển, ta cũng không sợ, trên bình nguyên ai có thể đuổi kịp ta, tính luôn cả tiểu tử người cũng vậy. Cao Ngạn nói. Quan trọng nhất là có lòng tin, gặp phải địch nhân chớ có sợ hãi. Bọn ta còn có một ưu thế khác, đó là không có ai thông thuộc địa hình biên hoang bằng ta, bởi vậy bất luận ở trong tình huống nào, Nhã Nhi cần phải theo sát ta. Đây đúng là như câu xuất giá toàn phu, tuyệt đối không thể tự ý hành động, hoặc là có ý khác. Doan Thanh Nhã giận dữ nói, lại còn nói mấy lời đó nữa, muốn ta sau này không để ý đến ngươi hả? Cao ngạn đáp, nếu ta không nói những lời chiếm tiện nghi như vậy, có phải sau này Nhã Nhi sẽ để ý đến ta? Doan Thanh Nhã không vui nói, tiểu như ngươi kêu là đến chết cũng không đổi tính, quay đi quay lại cuối cùng cũng là nói những câu giống vậy, ngươi có nhiều thời gian lắm sao. Cao ngạn nói, chuẩn bị. Doan Thanh Nhã khẩn trương trở lại, nói, đã sớm chuẩn bị lâu rồi. Cao ngạn nói, tâm lý của nàng phải có chuẩn bị, một khi xông ra ngoài rừng, hiệu lệnh báo động sẽ văng rèn. Tiên nhân đang truy tìm bọn ta sẽ từ mọi nơi kéo lại, đương nhiên là không phải lo về tuổi truy đuổi phía sau, nhưng địch nhân ở phía trước sẽ toàn lực ngăn trận bọn ta. Nhã Nhi cần phải theo sau bước vào đúng vết chân của ta, bởi vì mỗi bước chân của ta đều có tính toán. Doan Thanh Nhã vui vẻ nói, hiểu rồi. Cao ngạn hét to, đi. Gã đi trước dẫn đường, sau đó bắt đầu nhảy, xa hơn hai trượng. Thân thủ của Doan Thanh Nhã lộ vẻ còn xuất sắc hơn cả cao ngạn, như bóng với hình, bám theo bóng của cao ngạn. Đúng như cao ngạn dự liệu, tiếng báo động cất lên từ phía sau, hiển thị địch nhân đã phát giác ra bọn họ. Cao ngạn kêu lên một tiếng quái dị. hạ xuống đất rồi đưa tay lấy lại thăng bằng cất chân lướt tới trước không một tiếng động doan thanh nhã theo sát sau lưng gã tựa như hai con chim không cần phí sức bay lượn trong thế giới trăng sáng nhẹ nhàng thoải mái không sao tà xiết thuận đà cao ngạn lướt lên tới đỉnh một sườn núi thấp tung người lên vẽ một đường cong mỹ lệ phía trên mặt tuyết rơi xuống mặt đất cách xa vài trượng tốc độ không giảm còn tăng thêm nhanh chóng biết mất đằng xa vượt lên trên tốc độ chạy trên tuyết của bất cứ cao thủ nào doan thanh nhã đã quên đi nỗi lo lắng trong lòng Yêu kiểu kêu lên một tiếng, theo sau cao ngạn tung lên trời cao, bám sát theo sau gã. Tiên nhân đứng trên tròi cao trên cây ở phía sau nhìn thấy đờ cả người ra, trận trừng mắt nhìn theo hai người thoát tẩn thoát hiện trên đồng tuyết nhấp nhô lên xuống, trong chớp mắt đã biến mất. 77. Tống Bi Phong trở về phòng nghỉ ngơi, trong sảnh đường chỉ còn lại Lưu Dụ và Đồ Phụng Tam hai người. Đồ Phụng Tam nghe hết chuyện Lưu Dụ đến Quảng Lăng đi qua cửa mà không vào, nói, lúc ta thấy kỳ binh hảo tiến vào trong định, trong lòng có cảm giác hết sức kỳ quái. lưu dụ ngạc nhiên cảm giác kỳ quái đô phụng tam gật đầu nói đúng là cảm giác hết sức kỳ quái đối với hiểu biết về chiến thuyền ta là một đại hành gia bất cứ chiến thuyền nào chỉ cần để ta nhìn qua một lần liền có thể phân loại chia tiểu nói chung đã nắm được ưu điểm và khuyết điểm của chiếc thuyền đó nắm vững luôn cả tính năng cấu trúc nhưng khi kỳ binh hảo xuất hiện trước mắt ta ta lại có cảm giác nhìn không ra hiểu không thấu vỏ thuyền phía ngoài của kỳ binh hảo tựa như đã được cải tiến hai bên có gắn vắn nổi hình dáng như cánh chim, rẽ sóng như đi trên đất liền, như hải âu lượn mặt nước, nhưng khí thế lại như tàu chiến tiến tới. Hơn nữa đầu thuyền bọc sắt, khi tác chiến có thể tông vào thuyền địch như cái đất. Thuyền này là chiến thuyền nhất lưu, mà người đi. Ú khiển thuyền lại là cao thủ trong cao thủ. Chỉ cần nhìn tư thế vai hùng của nó lúc tiến vào vịnh không sợ gió to sóng dữ, liền cảm thấy được khí phách cai trị thiên hạ. Lưu ra cuối cùng cũng đã có được xoáy hạng. Lưu dụ vui vẻ nói. lao thủ là nhân vật chứ danh trong bắc phủ binh thủy sư năm đó khi huyền soái sai lão đưa bọn ta đến biên hoang tập bọn ta đã có giao tình đến khi cùng tiêu liệt vũ tác chiến mọi người đã biến thành chiến hữu cùng chung hoạn nạn sinh tử đô phụng tam nói thế sự hỏa phúc khó liệu tựa như lần này ta tuy chút xíu nữa thì mất mạng lại trong khi vô ý nhìn ra được bố trí của thiên sư quân khiến ta đối với trận này lại càng thêm chắc chắn lưu dụ thở dài một hơi đô phụng tam ngạc nhiên hỏi lưu gia lo lắng chuyện gì vậy Lưu Dụ đáp, ta có chút lo lắng trong lòng, bởi vậy không lạc quan như ngươi. Đồ Phụng Tam không hiểu hỏi, ngươi đối với trận này không có lòng tin. Lưu Dụ nói, tuy nói trên chiến trường thiên biến vạn hóa, nhưng ta lần này đã có chuẩn bị đầy đủ, sách lược thích đáng, thật sự có cơ hội đoạt được thắng lợi. Nhưng ưu tư của ta tịnh không phải là kẻ mạnh thắng trên chiến trường, mà là vấn đề nhân tâm. Trước đây ta có gặp qua Vương Phu Nhân ở Kiến Khang, bà có hỏi ta một câu. Đồ Phụng Tam lộ ra thần sắc chú ý hỏi: bà hỏi ngươi câu gì lưu dũ đáp bà hỏi ta có rõ lòng dân ở vùng tối kê hay không bọn ta có thể bằng vào vũ lực chiếm được một tòa thành nhưng lại không sao cải biến được lòng của dân trong thành đó là cái gọi là người thuận dân thì thành công kẻ trái dân sẽ thất bại sự quật khởi của thiên sư quân thần tốc như vậy chính là vấn đề hướng tới lòng dân thiên sư quân theo tôn ân đến lưu tuần từ đạo phúc và đám tướng lĩnh đều là đám hào phú địa phương bị áp bức bọn họ đại biểu cho lợi ích của người dân địa phương Bọn ta nếu không thể xoay chuyển lòng dân, cuối cùng chỉ có kết thúc thảm bại, loạn lạc sẽ tiếp tục kéo tới, tựa như cỏ dại nổ mãi không hết. Đồ Phụng Tam Lộ thần sắc suy nghĩ thâm sâu, gật đầu nói, Lưu Gia nói rất đúng, thiên sư quân đã lấy được sự giúp đỡ rộng lớn của dân chúng địa phương, mới có thể lớn mạnh nhanh như vậy. Nhưng nếu muốn tranh thủ dân chúng về bên bọn ta, thì phải cần một sự phối hợp về mặt chính sách, mà đây lại chính là nhược điểm lớn nhất của bọn ta. Lưu Gia đối với phương diện này có được phương thuốc nào đúng bệnh không? Lưu Dụ cười khổ nói, ta ở phương diện này lại càng thiếu kinh nghiệm, chuyện này khi tại thế an công còn làm chưa được, ta lại càng không làm được. Đối lập của cao môn đại tộc và hàn môn, đã là mâu thuẫn xã hội kéo dài hơn trăm năm. Địch ý giữa thế tộc tới ở nhờ và hào môn địa phương, cũng không phải cười một cái là hết. Đây là vấn đề khiến người ta nhức đầu, cũng là mấu chốt cho việc bọn ta có thể tiêu diệt thiên sư quân hay không. Đô Phụng Tam gật đầu nói, bọn ta cần một trí sĩ cỡ như hầu lượng sinh có tầm nhìn xa. và có mưu lược, chỉ tiếp năm. Lưu Dụ phân chấn tinh thần nói, bọn ta tạm thời không cần phải lo lắng về mặt này, hiện tại quan trọng nhất vẫn là làm sao đoạt được hải diêm. Đô Phụng Tam nói, bí mật của thành công như tên của Soái hạm của Lưu Gia, là bình tĩnh chờ thời cơ, dùng kỳ binh để thắng. Tiếp đó lại nói, ta muốn hỏi Lưu Gia một câu. Lưu Dụ nói, hỏi đi. Ngươi không phải là muốn khảo sát ta nữa chứ? Đô Phụng Tam cười nói, Phụng Tam sao dám? Từ khi lão ca ngươi nhất tiễn trầm ở Long, Ta không có tí gì hoài nghi đối với năng lực của ngươi. Ta muốn hỏi ngươi chính là, nếu như tư mã nguyên hiển trở thành chướng ngại của bọn ta, ngươi có đủ tàn nhẫn để đối phó hắn không? Lưu dụ chầm ngâm giây lát, cười khổ, ngươi có thể sao? Hắn thật sự coi bọn ta là bằng hữu. Đồ Phụng Tam nói, trên con đường tranh bá, tuyệt không thể nói chuyện nhân tử. Trên tư mã nguyên hiển còn có tư mã đạo tử. Cha của hắn tuyệt sẽ không nói chuyện nhân tử với bọn ta. Để ta nói cho ngươi biết. Đến cuối cùng. Mỗi một cá nhân đều chỉ có thể nghĩ cho mình, dùng lợi ích của đoàn thể đại biểu cho mình mà tính toán, tư mã nguyên hiển cũng không ngoại lệ, hắn chính là đại biểu cho Hoàng Triều vào thời mặt đã mất hết lòng dân. Sẽ có một ngày hắn nhìn ra bọn ta là nhân tố quyết định sự tồn vong của Hoàng Triều, khi không còn chọn lựa, hắn cũng sẽ bỏ rơi bọn ta. Lưu Dụ thở dài nói, hy vọng tình huống như vậy sẽ không xuất hiện. Đô Phụng Tam nói, không nên ôm ấp loại nguyện vọng chủ con đó. Ta không có y ép ngươi đối phó tư mã nguyên hiển. Chỉ là muốn ngươi có chút chuẩn bị về mặt tâm lý. Đối với tạ gia cũng như vậy, nhân tử kiểu đàn bà sẽ làm hư chuyện, lần này bọn ta không thể thất bại. Lưu dụ nghĩ đến hình dáng của tạ diễm và tạ hốn, nhớ tới vương Đặng chân, lại không tránh được nghĩ tới tạ trung tú, nhất thời bao nhiêu cảm xúc của tới, không nói ra được gì. Đồ phụng Tam mục quang nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm giọng nói, trên mặt biển ở phía đông nam cách hải diêm 30 dặm, có một dãy các hòn đảo, người địa phương cứ gọi là quần đảo Trường Sa. Đó thật sự là một địa phương ngọa hổ Tàng Long, lại càng là căn cứ địa trời cho. Bọn ta có thể tập hợp thuyền đội ở nơi này, tiên tĩnh nằm chờ thời cơ tốt nhất để xuất kích, lại không có ai có thể ngăn trở bọn ta. Chú thích. Nha Thành, Nha, Thành là chỗ các quan làm việc. Ta thường gặp từ Nha trong các cụm như Nha Dịch, Nha Môn, VV. Hết chương 440. Chương 441, Đào xuất sinh thiên. Dưới ánh trăng sáng, cao ngạn và doan thanh nhã trượt vù vù trên mặt tuyết. Doan Thanh Nhã bông từ phía sau phóng tới, hô, cứ chạy thế này chẳng phải quá nguy hiểm sao? Tại sao không chạy trốn vào trong khu núi non? Cao ngạn giơ tay trái ra, Doan Thanh Nhã tuyệt không do dự đưa bàn tay ngọc cho gã nằm lấy. Một người tinh thông tuyệt kỹ phi ngoa, một người có thuật khinh công cao minh. Hai người tay trong tay tưởng chừng hòa nhập thành một, nhấp nô phóng đi, tốc độ không hề thay đổi. Khi trượt ở nơi bằng phẳng, họ tống trưởng phong ra giống như đẩy mái trèo vào trong nước, tạo ra động lực lượn vọt đi. Doan Thanh Nhã nói thế là có đạo lý. Họ vốn chạy men theo bờ Tây Dĩnh Thủy, nhưng lại có kỵ binh địch từ phía Nam đổi tới, bước bách họ phải thay đổi lộ tuyến bỏ chạy, chọn đường rời xa Dĩnh Thủy để tránh khỏi địch nhân chặn đầu. Nhưng chạy chưa tới năm dặm đường lại có mấy chục kỵ binh địch từ phía trước tràn tới làm họ không thể không chạy về phía tung hoành Sơn Mạch ở phía Tây, rồi tiến vào khu đồi bên sườn đông của Sơn Mạch, để chạy về phía Nam. Theo như cách thức địch nhân truy đuổi bọn họ thì nếu họ chạy men theo tung hoành sơn mạch về phía nam thì khẳng định sẽ đụng đầu với đội ngũ địch nhân chặn đường. Cao ngạn lạnh lùng nói, nếu chúng ta tiến vào khu vực núi non, khẳng định sẽ trúng gian kế của tên gian tặc hướng vũ điên đó. Còn bà nó, tưởng cao ngạn ta là lần đầu tiên bước chân vào giang hồ sao. Nhưng tên giá hỏa đó đúng là giảo hoạn. Biết chúng ta có phương pháp có thể nhanh chóng vượt qua tung hoành sơn mạch nên y cố ý bố trí người chặn đường chúng ta trên con đường trở về biên hoang tập ở mặt đông của dây núi. Dùng thế như ngư ông răng lưới, bước chúng ta phải chạy theo đúng đường cũ. Ta dám khẳng định y đang ở đó đợi chúng ta đâm đầu vào. Lao tử sẽ không trúng kế đâu. Doan thanh nhạc yêu, nhưng phía trước mặt cũng có địch nhân mà. Cao ngạn mười phần tin tưởng, nói, chỉ cần không có tên giá hỏa hướng vũ điền ở đó thì bằng vào phi ngoa của chúng ta sẽ không thành vấn đề đâu. Tiếp đó, gã ngửa mặt nhìn trời, cười, đến liệp ưng cũng không đổi kịp chúng ta đủ thấy chúng ta chạy nhanh thế nào. Hai người đồng thanh hoan hô, từ trên một đỉnh đồi nhảy vọt ra chừng 5 trượng rồi nắm tay nhau hiên ổn hạ xuống mặt tuyết, tiếp tục phóng đi. Cảm giác sảng khoái sung sướng đến cực điểm. Cao ngạn nói, nghe thấy tiếng vó ngựa rồi. Để chúng ta xem xem đối phương có bao nhiêu người. Trên mặt tuyết, ngựa của chúng tuyệt không thể nhanh bằng phi ngoa của chúng ta được. về tính linh hoạt lại càng kém xa. khi hai người đang lướt lên một ngọn đồi thì thấy cách khoảng một dặm có một đội nhân mã của địch khoảng 6, bảy chục người đang phóng tới chặt đường doan thanh nhã giật nảy mình yêu kiều hô lớn đông quá họ nhìn thấy địch địch nhân cũng phát hiện bọn họ chúng lập tức tản ra thành hình rẻ quạt như một chiếc lưới lớn quét tới người nào cũng dương cùng đặt tên tuyệt không khách khí thuật cưỡi ngựa của người yên lừng danh thiên hạ chỉ năm sau kỵ binh đã khó ứng phó rồi hơn nữa đây là vùng đồi núi thuận lợi đối phương lại tới năm sáu chục người bảo đảm nếu hai người vọt lên không trong tầm bắn của chúng thì sẽ biến thành bia hướng tên cao ngạn lại cười rộ thân tình bình tĩnh nắm chặt cánh tay mềm mại của doãn thanh nhã nhằm một ngọn đồi nhỏ khác phóng đi gã rụng kinh vào hai chân phi ngoa phát sinh tác dụng trượt đi như trên mặt nước làm bản thân gã giống như một con thuyền nhẹ trên mặt biển tuyết trắng tiêu sai ung dung mà không ngừng tăng tốc nhất thời doãn thanh nhã hoàn toàn dựa vào gã điều động nhưng nàng hoàn toàn tin tưởng vào bản lĩnh chạy trốn của cao ngạn nên ngoan ngoan đi theo cao ngạn vội vàng nói trước khi đến sườn núi ta sẽ ném nhã nhi ra phía trước nhã nhi không cần làm gì chỉ cần vòng qua địch nhân đến một khu rừng tuyết ở phía trước cách chỗ này chừng mười dặm đợi ta đến hội họp doan thanh nhã lo lắng hỏi còn ngươi làm sao cao ngạn đáp ta tự có rượu pháp thoát thân nói không chừng còn có thể đến rừng tuyết sớm hơn nhã nhi đó không còn thời gian nữa nhã nhi chuẩn bị lúc này đã tới chỗ sườn núi cao ngạn bỗng nhiên theo sườn núi vọt lên rồi gã lợi dụng đặc tính độ dốc của sườn núi nắm chặt tay Doan Thanh Nhã vận lực quay tròn làm Doan Thanh Nhã văng ra phía trước khi Doan Thanh Nhã văng được nửa vòng tròn thì gia tốc đạt tới mức cao nhất Cao Ngạn quát lớn một tiếng lấy thân mình làm trụ Doan Thanh Nhã biến thành như liên tử thiết cầu trong tay hướng vũ điển sau khi quay ba vòng thì động lực đã đủ Cao Ngạn buông tay Doan Thanh Nhã phóng vọt đi trong không gian như một con chim nhỏ vượt qua hơn 10 trượng mới hạ xuống đất rồi trượt đi như sao băng hơn 20 mươi trượng nữa thoát khỏi hiểm cảnh doan thanh nhã đúng là chi kỷ của cao ngạn quen thuộc tính tình gã biết gã tự có phương pháp độc đáo chạy trốn nên nàng đội thay đổi phương hướng lướt nhanh về phía đông nam trong thoáng chốc đã tới bình nguyên tuyết bên trái ngoài tầm bắn của địch nhanh chóng chạy về phía nam cao ngạn tung doan thanh nhã ra xong không hề chậm trễ lướt về hướng ngược lại gã còn dùng tiếng tiên ti quát lớn cao ngạn ở đây đố tên ngu xuẩn nào đuổi được ta tiếp đó gã biểu diễn cho thân mình lướt lên một đỉnh đồi nhỏ rồi bay vọt ra chạy thẳng về mạn tây khu núi non tên vèo vèo bắn tới. May là toàn bắn vào phía sau gã, nhưng mũi tên gần nhất sẽ qua người gã chỉ cách ba bốn thước. Quả là nguy hiểm đến cực điểm. Quân địch tức giận quát tháo liên hồi, chia ra hơn 20 tên đuổi theo Tiểu Bạch Nhạn, nhưng rõ ràng đã bị bỏ rơi lại một quãng xa. Cao ngạn từ trên không quay đầu nhìn lại, thấy người tình trong ngộng Tiểu Bạch Nhạn đã biến thành một điểm trắng nhỏ, hòa lẫn vào bóng tối trùng trùng. Gã tuyệt không lo lắng cho Tiểu Bạch Nhạn. Chỉ cần lướt đi ở khu vực rộng rãi, Không phải đối phó với tên cứng của người yên thì nàng đủ năng lực tự bảo vệ. Ngược lại, gã vẫn chưa thoát khỏi hiểm cảnh. Gã chạy trước, người yên vẫn đang đuổi sát phía sau tiến vào khu vực núi non. Bùng! Cao ngạn từ trên không hạ mình xuống đất lướt thẳng về phía núi non. Kỵ binh địch dở hết tốc lực từ phía đông nam đuổi tới. Đi đầu là mấy tên chỉ cách trong vòng ngàn bước. Một tay cao ngạn thò vào trong chiếc túi bách bảo lớn của gã, lấy ra chiếc hộp có cơ quan bắn dây câu. vật này do xảo thủ lành nghề của giang nam chế tạo gã có được nhờ dùng tin tình báo đổi lấy của lưu dụ khi hai gã mới gặp nhau cao ngạn vận dụng xảo rượu bảo bối này tuyệt không kém lưu dụ tiếng dây cùng bật văng lên cao ngạn lại tăng tốc độ nhanh như một mũi tên lướt lên một ngọn đồi khác tên lại lạc hết đằng sau lúc này cao ngạn đã tiến vào bìa khu rừng mặt tây sân mạch không phải là khu đồi trống vắng không có vật gì hiểm hộ nữa gã cười lớn thân hình như một viên đạn vọt lên không Kỵ binh địch như một đám ong độc bị chọc đến tổ, ào ào lên mèo xuống dốc đuổi theo. Cao ngạn thầm nghĩ may mà trong đám địch kỵ truy đuổi phía sau không có tông chính lương. Nếu không thì tên cao thủ bắn tên danh xưng tiểu hậu nghệ đó sẽ là uy hiếp rất lớn đối với gã. Khi cao ngạn còn đang nghĩ thế thì phía sau bỗng chuyển tới một tiếng quát lớn, cao ngạn nhận ra chính là thành âm tông chính lương. Cao ngạn không kịp suy nghĩ, dây móc câu trong tay bắn về phía một cây cổ thụ bên trái. nếu tên được bắn ra từ cung cứng của tông chính lương thì chỉ do dự một chút là tên nhọn đã xuyên vào sau lương rồi gã đột ngột thay đổi phương hướng tạt sang ngang mũi tên vùi qua ngay bên thai gã chỉ cách hai tấc là mũi tên đó đã xuyên vào cổ gã thật nhanh như điện chớp cao ngạn thi triển bản lĩnh giữ nhà đạp chân vào cành cây cổ thụ mọc vươn ngang ra dùng thủ pháp gỡ móc câu đã cắm vào trong cành lớn của cây cổ thụ ra hai chân gã lại vật kình lợi dụng sức bật của cành cây bắn mình về khu núi non tuyết trắng tích tụ trên cành lá lập tức đổ xuống đất như mưa trong không trung gã liên tục lộn vèo hai vòng thuận thế nhìn lại phía sau thấy tông chính lương đã từ mình ngựa vọt lên lăng không dương cung căng như trăng tròn nhằm gã phát xả mũi tên thứ hai khoảng cách giữa hai người đạt trên ngàn bộ nhưng tông chính lương đã nắm chắc bán tên ra thì ai cũng không thể khinh thường vèo dây câu lại bán ra cao ngạn hoành thân sang ngang mũi tên xe do phóng vụt qua sát người gã mà dư kình vẫn chưa giảm cắm ngập vào thân một cây lớn gần đó trong lòng cao ngạn thầm hâu nguy hiểm quá đoạn gã cười dài tông huynh không cần tiến nữa người gã hạ xuống một cành cây nằm ngang khác rồi thi triển cách cũ phóng về phía sườn núi biến mất vào khu rừng tuyết giữa lưng chừng núi tông chính lương hạ xuống đất mắt nhìn theo cao ngạn biến mất trên sườn núi y lấy trong bọc ra một cây hỏa tiễn châm lửa rồi ném lên cao nổ bùng ra một đoá hoa lửa đỏ rực doãn thanh nhã đứng chờ bên bịa rừng tuyết mà lòng như lửa đốt hơn hai địch kỵ truy sát nàng bị nàng dẫn dụ về phía dính thủy thành công cắt đôi giờ nàng chỉ chờ cao ngạn đến hội họp là họ thành công trong việc vượt qua cửa quan lần này chỗ nàng đứng chỉ cách biên hoang tập 6, bảy chục dặm bằng hoa trình của họ thì không đến hai canh giờ là có thể tới biên hoang tập ai tên tiểu tử này trên mặt tuyết trắng bao la xuất hiện một đạo bạch ảnh linh hoạt như chim phong tới doãn thanh nhã vô cùng vui mừng chạy ra khỏi rừng người đến quả nhiên là cao ngạn Khi Doan Thanh Nhã không hề phong bị, gã hào tới ôm bổng nàng lên tiến vào rừng tuyết, hô lớn, thành công rồi. Doan Thanh Nhã bị gã ôm chặt, thân thể xinh đẹp mềm luôn, luôn ra, vừa mừng vừa nhột, tức giận nói, đặt ta xuống. Cao ngạn xoay hơn 10 vòng mới đặt nàng xuống, rồi nắm bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng dắt nàng tiến sâu vào trong rừng. Doan Thanh Nhã quên cả việc trách móc gã, ngạc nhiên hỏi, bọn ta không trực tiếp chạy về biên hoàng tập sao? Cao ngạn đáp, ta vốn tính như thế. Nhưng tên ngu ngốc tông chính lương lại phóng pháo hoa hân hoan tử biệt ở phía sau nên làm ta phải thay đổi chủ ý nói không chừng ý thông chi cho cái tên gia hỏa hướng vũ điền đó. Nếu như chúng ta chạy thẳng về biên hoang tập thì sẽ rơi vào tính toán của tên gia hỏa họ hướng đó. Người chi không nên làm thế. Doan Thanh nhã hỏi, vậy làm thế nào thì tốt? Ta bị chúng truy đuổi hoảng sợ lắm rồi. Cao ngạn đáp, chơi trò cút bắt ở biên hoang tập với cao ngạn thì lao hướng không tự lượng sức rồi. Để chúng ta trước tiên đến hành cung số 1. Rồi vòng sang phía Tây Nam mới vào tập, đảm bảo lao hướng không sở được vào vào táo của chúng ta. Doan Thanh Nhã vui vẻ, coi như tên tiểu tử ngươi có chút khả năng đó. Cao ngạn được Doan Thanh Nhã tán thưởng, lập tức cảm thấy lâng lâng sung sướng. Gã kêu lên một tiếng quái dị, dẫn Doãn Thanh Nhã luồn rừng tiến về phía Tây Nam. 77. Chắc Cùng Sinh, Vương Trấn Ác, Phương Hồng Sinh, Thác Bạc Nghi, Tiểu Kiệt, Hồng Tử Xuân và cơ biệt ngồi trên lưng ngựa chăm chú nhìn ra xa. Trên mặt tuyết trắng bao la vẫn không thấy bóng người. Ngoài bọn họ còn có gần ngàn chiến sĩ dạ hoa tộc, dừng ngựa trên một ngọn đồi nhỏ mặt bắc biên hoang tập, cách biên hoang tập khoảng hơn 20 dặm Sau giờ ngỏ, họ rời tập để đón Cao Ngạn và Doan Thanh Nhã. Lúc đầu thì chia binh thành nhiều lộ, nhưng khi phát hiện tung tích tiên binh thì họ mới tập trung về đây. Người yên thấy họ đại cử xuất động, lập tức lui về phía bắc. Hoang nhân cũng cô kỵ không dám tiếp tục tiến lên, sợ chúng kế mai phục Chắc cùng sinh nói, theo tình hình người yên mà xét thì Cao Tiểu Tử và Tiểu Bạch Nhạn vẫn chưa rơi vào tay địch nếu không, người yên không cần phải đuổi đến đây. thác Bạc nghi nói, như ngươi nói thì địch nhân đã bố trí quân đánh chặn đường ở châu cách bắc Dĩnh khẩu trăm dặm. đó không phải là điểm tốt, cho thấy địch nhân trùng trùng phong tỏa đường về của cao tiểu tử, bày ra thiên la địa võng, toàn lực ngăn trở cao tiểu tử. diêu manh nói, ta thấy chỉ cần chúng ta cẩn thận tiến quân lên phía bắc là có thể nhiễu loạn địch nhân, phá rối mạng lưới chặn bắt của chúng, tạo ra hôn loạn làm cao tiểu tử và tiểu tình nhân của gã có cơ hội thoát thân. vương chấn đắc nói. Đó là một biện pháp trong khi không có cách nào. Mặc dù phải mạo hiểm, nhưng cũng có giá trị. Hồng Tử Xuân nói, chỉ cần chúng ta chia làm ba đường tiến lên, hỗ trợ lẫn nhau, tránh không vào rừng là có thể không sợ địch nhân mai phục. Tiểu Kiệt muốn nói lại thôi. Thác Bạc Nghi nói, Tiểu Kiệt hiểu rõ nhất thủ đoạn của Cao Tiểu Tử. Ngươi có lời gì muốn nói thì cứ bạo dạn nói ra đi. Tiểu Kiệt nói, Cao Đại ca mỗi lần đến Bắc Dĩnh Khẩu đều xuyên qua tung hoành sân mạch. Lần này vì để tránh kẻ địch nên rất có khả năng sẽ theo khu núi mặt Tây quay về. Chắc cùng sinh gật đầu, theo tính cách của Cao Tiểu Tử thì khả năng đó rất cao. Thác Bạc Nghi nói, chúng ta nghĩ tới khả năng đó thì địch nhân cũng sẽ nghĩ tới. Vì thế Cao Tiểu Tử sẽ chọn đường nào để về tập rất khó nói cho chính xác được. Cơ biệt nói, ta có một đề nghị lưỡng toàn kỳ Mỹ là lập tức chia quân thành hai đường. Để chủ lực tập trung ở đây, lại phái một đội đến mặt kia tiếp ứng Cao Tiểu Tử. Thác Bạc Nghi đồng ý. Đó đúng là một biện pháp hay. Ở đây do ta, cơ đại thiếu gia, lão Hồng chủ trì. Đội nhân mã kia do chắc quán chủ chỉ huy, tiểu kiệt phụ trách dẫn đường, trấn ác, tiểu manh làm phó. Thế nào? Chắc cùng sinh đáp, mặt đó không cần đánh nhau nên chỉ cần cho ta năm chục người là được. Phương Hồng sinh hỏi, ta sẽ theo đội nhân mã nào? Thác bạc nghi đáp, Phương Tổng cứ theo bên cạnh ta. Nếu như người thấy khí vị của cao tiểu tử thì chúng ta không cần phải thâm nhập vào đất địch. Chắc cùng sinh hét lớn. Cứ thế mà làm. Các huynh đệ theo ta. 77. Lưu Dụ vẫn mở mắt nằm trên giường. Nhất thời gã không biết mình đang ở kiến khang hay là ở trên biển. Đối với sóng gió trên biển gã đã quá quen như là thở hít tự nhiên vậy. Lên giường nằm đã mấy canh giờ rồi mà gã không hề buồn ngủ. Trong đầu không ngừng vang lên những lời của tạ đạo vẩn nói với gã ở kiến khang. Người có hiểu họ không? Nói thật ra, gã tuyệt không hiểu rõ tín đồ của thiên sư đạo. Đồ Phụng Tam cũng không hiểu. Nhưng chỉ xét việc Thiên Sư Đạo ở miền Duyên Hải Phương Nam được sự ủng hộ rộng rãi là biết Thiên Sư Đạo rất được hoan nghênh và chấp nhận. Trước đây, gã chỉ nghĩ làm sao để đánh bại địch nhân, làm sao để giành thắng lợi mỗi trận chiến. Nhưng đối phó với Thiên Sư Đạo thì đó không phải là biện pháp hay. Chứ đi một từ đạo phúc thì sẽ còn vô số từ đạo phúc khác vì nhân tố gây hỏa loạn vẫn tồn tại mà không thể dùng mấy cuộc chiến tranh là có thể giải quyết được. Đến việc làm thế nào vừa tắt chiến đánh Thiên Sư Quân. Vừa tranh thủ được dân chúng vốn ủng hộ thiên sư đạo thì gã hoàn toàn không có đầu mối. Gã không thể ngủ nổi. Gã có cảm giác không biết mình đang làm gì, phấn đấu vì cái gì. Nhưng gã biết, khi vầng thái dương xuất hiện thì gã sẽ phục hồi đầu trí, những suy tư đang làm khổ gã lúc này cũng sẽ hoàn toàn tiêu biến. Nhưng vào lúc này, tất cả chừng như không còn ý nghĩa, không còn giá trị gì nữa. Mọi nỗ lực cuối cùng chỉ là ngu xuẩn phí công mà thôi. Suy nghĩ này làm gã cảm thấy trong lòng chống vắng. Giống như một con thuyền đang đi trên biển nhưng lại mất hết sức gió, lang thang theo sóng, trôi đi một cách vô chủ cô hồn. Kể cả là lúc chán nản nhất, gã cũng chưa từng trải qua cảm giác mất mát như lúc này. đột nhiên gã tỉnh nộ. Tất cả đều đến từ tạ trung tú. Mặc dù lúc đó ý thức gã có chút mơ mơ hồ hồ, thật ra gã đã sớm ở trạng thái bất chi bất giác, yêu tạ trung tú một cách sâu xa rồi. Tình yêu của gã đối với tạ trung tú đến một cách vô cùng đột ngột, mau lẹ mà mãnh liệt. Khi nàng ta nhào vào lòng gã thì tất cả đã không còn do lý trí gã không chế nữa. Chính vì yêu quá sâu sắc, mơ tưởng quá nhiều, quá hoàn mỹ nên nỗi thương tâm mà nàng gây ra cho gã mới nặng nề đến vậy. Lưu Dụ ngồi bật dậy, thở hồn hển. Kiếp trước không biết mình đã tác nghiệp gì mà kiếp này lại phải chịu nỗi đau khổ dày vò đến thế. Tại Trung Tú Tuyệt không phải là một đạm chân khác. Nàng ta căn bản không coi một tên hàn môn như mình ra gì. Bất kể thành tựu của mình cao đến mấy thì trong mắt nàng mình vẫn không thể thay đổi thân phận nô tài được. Trong lòng lưu dụ bừng lên một ngọn lửa tức giận, tuyệt không chỉ đối với tạ trung tú, mà cả đối với bản thân mình. Lưu dụ ta là nam tử hán đầu đội trời chân đất đất, làm sao có thể mềm yếu vô dụng như thế? Gã đã sớm quyết tâm quên nàng đi, nhưng trong cảnh đêm khuya thanh vắng thì gã lại bị hình bóng nàng dày vò. Còn bà nó, có một ngày ta sẽ làm nàng phải hối hận. Hối hận đã từng cự tuyệt ta, hiểu lầm ta. Chỉ trích ta mà không hề để lại lối thoát như thế. Trong lòng lưu dụ nổi lên một niềm khoái cảm đầy thống khổ. Đúng, với thân phận và thành tựu trước mắt thì đương nhiên gã không xứng với nàng. Nhưng có một ngày, tình hình này sẽ thay đổi. Lưu dụ đối với tạ trung tú không thể dùng lý trí suy nghĩ để tha thứ cho nàng mà gã bị tình cảm cực đoan và không theo lý tính khống chế, sinh ra hận ý nhưng vào lúc này. Gã mất tính nhẫn mại để tự đề tỉnh mình đối với tình cảm sai lầm đó vì chỉ khi tưởng tượng tới khả năng trong tương lai như thế mới có thể làm nhẹ đi nỗi bất bình và khổ sở trong lòng. Lưu dụ tin tưởng sâu sắc rằng có một ngày, tạ trung tú sẽ phải hối hận không kịp đã đối đãi với mình tàn nhẫn như thế. Hết chương 441 Chương 442 Khanh Khanh ngã Ngã Cao ngạn than, từ khi lão tử làm phong môi đến giờ, có thể nói nguy hiểm nhất là lần này. Đặc biệt lại còn lo lắng về sự an toàn của đại tiểu thư nàng nữa. Áp lực đó thật khiến ta không chịu nổi. May là cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ. Người yên lần này gặp hòa rồi. Doãn thanh nhã ngồi bên cạnh giường, im lặng nhìn gã mang các loại pháp bảo cất vào kho bí mật, không lên tiếng. Cao ngạn tình tự dâng trào, tiếp tục, ta có một cảm giác kỳ quái, dường như những sự việc trong mấy ngày qua chưa từng xảy ra. Đây là lần đầu tiên dẫn nhã nhi vào hành cung số một của ta. Trước khi trời sáng... chúng ta sẽ rời khỏi chỗ này. Hà! Suy nghĩ này thật đáng sợ, may là không phải sự thật. Ồ! Tại sao Nhã Nhi lại không nói gì? Doan Thanh Nhã tối đầu, thấp giọng nói, ta phải đi thôi. Cao ngạn vẫn chưa tỉnh ngộ, cẩn thận đóng địa khố lại, gật đầu nói, ta thật muốn ôm Nhã Nhi ngủ con bà nó một giấc say như chết, đến khi hết mọi mệnh sẽ trở về biên hoang tập. Nhưng nghĩ tới lao hướng thì lại có cảm giác vẫn đang trong hiểm địa. Trước tiên là về biên hoang tập yên ổn. Sau khi ta ứng phó với nghị hội xong thì có thể cùng Nhã Nhi đi ăn món đùi dê nướng. Ta bảo đảm Nhã Nhi chưa từng được nếm qua thịt đùi dê ngon như thế bao giờ. Giọng Doãn Thanh Nhã càng nhỏ hơn, nói, ta cần phải về A. Cao ngạn nghe Doãn Thanh Nhã huệ vài nói thế, cuối cùng cũng phát giác có chỗ không thỏa đáng. Gã xoay người lại đối mặt với Doãn Thanh Nhã. Doãn Thanh Nhã thoáng vẻ khổ não, tránh ánh mắt gã nói ta cần phải trở về lưỡng hồ. Câu này như sét đánh ngang trời, Cao ngạn giật mình đứng bật dậy thắng thốt. Nhã nhi đùa ta đấy à? Doan Thanh Nhã đón ánh mắt gã, nghiến răng nói, ai nói đùa với ngươi? Ta chỉ đáp ứng ngươi đến du ngoạn biên hoang tập 3 ngày. Bây giờ đã là ngày thứ tư rồi. Cao ngạn nhảy trồn lên, hai tay bấu chặt vào đầu vai Doan Thanh Nhã, kinh hoàng thất thanh, ải. Nàng mới đến biên hoang tập chưa đến hai canh giờ, làm sao đã đủ 3 ngày? Thế này đi. Tất cả để sau khi về biên hoang tập mới nói được không? Coi như ta cầu xin nàng đó. Doan Thanh Nhã kiên quyết lắc đầu. Ta không về thì sư phụ sẽ lo lắng chết mất. Cao ngạn chút nữa thì hòa lên khóc, vẻ mặt đau khổ hỏi, nàng đi như vậy thì ta biết làm thế nào. Lần trước cùng nàng chia tay, ta thiếu chút nữa thì bị chứng tương tư dày vò đến chết. Nếu nàng đi rồi ta tuyệt không muốn sống nữa. Doan Thanh Nhã không vui nói, đường đường là một nam tử hán lại yếu đuối như thế sao. Ta quả thực phải đi rồi. Nếu ở lại đây, ta sẽ bức dứt lắm, cảm thấy không phải với sư phụ. Cao ngạn thống khổ hỏi, nàng chỉ nghĩ đến sư phụ. Thế lao tử ta làm sao đây? Doan Thanh Nhã đáp, sư phụ đối với ta ân trọng như núi, rất thương yêu người ta, ngươi có hiểu không? Cao ngạn nhảy bật lên nói, ta đương nhiên là biết. Được. Nhã Nhi trước tiên về biên hoang tập cùng với ta. Đợi sau khi ta báo cáo hết tình hình địch nhân với hội nghị rồi ta lập tức theo nàng trở về lưỡng hồ. Doan Thanh Nhã ngưng thần nhìn gã, một lát sau ngạc nhiên thốt, cái đầu của tên tiểu tử ngươi dùng làm bằng cái gì mà lại tối tăm u ám như thế? Cho ngươi biết sự thật nhé Ta và ngươi sẽ không có kết quả gì đâu, càng không có tương lai. Từ lúc đầu chỉ là ngươi tình nguyện đơn phương nghĩ vậy thôi. Cao ngạn như bị xét đánh, lùi lại nửa bước, mặt không còn chút máu, ánh mắt hoảng loạn hỏi, chẳng lẽ nhã nhi không hề có đến nửa điểm ý tứ đối với ta sao? Doan thanh nhã chống mạnh mắng, tên tiểu tử ngươi thật không hiểu gì cả. Ta đối với ngươi có ý tứ cũng được, không có ý tứ gì cũng được. Nói chung là sư phụ sẽ quyết không đồng ý cho ta và ngươi ở chung một chỗ đâu. Doan thanh nhã ta lần này đến biên hoang tập là tốt với ngươi lắm rồi. Vậy mà vẫn còn chưa đủ sao. Cao ngạn lại bừng lên hy vọng, ngồi xuống bên cạnh doan thanh nhã, hai tay nắm chặt vai nàng nói, nhã Nhi hãy nghe ta nói. Nàng tôn trọng sư phụ là việc hoàn toàn hợp lý, nhưng cũng phải nghĩ cho trung thân hạnh phúc của mình, cũng nên nghĩ một chút tới cao tiểu tử ta luôn một lòng si mê nàng chứ. Nói cho cùng, ta và sư phụ nàng ngày xưa vô hoán, ngày nay vô cứu. Nếu ông ta thật sự đối tốt với nàng thì đương nhiên cũng hy vọng nàng có một nơi trốn nương thân tốt đẹp. Ai? Ta nói có chút lộn xộn không thứ tự rồi. Doan thanh nhã để mặc cho gã nắm vai nàng, lường gã một cái hỏi, ngươi lại là nơi trốn nương thân tốt đẹp của ta sao? Cao ngạn vui mừng nói, cái đó đương nhiên. Nàng thử nhớ lại mấy ngày vừa qua mà xem. Nàng không cảm thấy thời gian trôi qua đặc biệt nhanh sao, mỗi phút trôi qua đều thấy vô cùng mới mẻ không? Nhã nhi đã từng trải qua niềm hạnh phúc như thế bao giờ chưa? Có cảm thấy những lời yêu đương ngọt ngào nói mãi không hết không? Phải chăng? Doan Thanh Nhã cười phì một tiếng, sau đó cố nhịn cười nói, tên tiểu tử ngươi thích nhất là tự thổi ra châu, lại miễn cưỡng cho rằng người ta cũng như thế. Nói thật cho ngươi biết, ở chung với ngươi một chỗ cũng như chỉ như chơi đùa thôi. Nhưng tuyệt không thể hiện là ta yêu ngươi đâu. Cao ngạn lắc đầu nói, Nhã Nhi không cần tự dối mình nữa. Nếu như quả thật nàng không thích ta thì tại sao lại cho ta nắm vai nàng như thế này? Doan Thanh Nhã khe nhún vai. Làm như vô sự đáp, có thể là do bị ngươi nắm nhiều quá thành quân rồi. Cao ngạn giận đến nỗi bỏ tay ra, hận đến nghiến răng nghiến lợi nói, nhã nhi hãy nhìn ta. Doan thanh nhã mỉm cười, đón ánh mắt phẫn nộ của gã hỏi, ta nhìn ngươi đây. Thế nào? Cao ngạn chút nữa thì tắc họng, vội nói, nếu quả nàng không yêu ta thì tại sao lại không sợ sư phụ không vui, vượt trăm sông ngàn núi đến biên hoang thợ, Lại biết rõ là nguy hiểm nhưng vẫn theo ta đến bắc dính khẩu. Doan thanh nhã ung dung đáp. Đạo lý rất đơn giản vì ta đi để tham quan mà. Cao ngạn tắc miệng không nói được gì. Cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Doan thanh nhã cười khổ, không cần náo nể như thế chứ. Quên nhã nhi đi mà. Chúng ta sẽ không có kết quả tốt đâu. Sư phụ ta và hoang nhân ở thế bất lưỡng lập, cùng đại giang bang càng có mối thâm thủ không giải được. Sư phụ sẽ không bao giờ cho phép ta yêu một hoang nhân đâu. Ta lại càng không thể làm ông thương tâm. Cao ngạn nói. Trước tiên hãy cho ta biết nàng không phải đến biên hoang tập để du ngoạn mà là vì. Doãn Thanh Nhã giơ hai ngón tay khẽ đặt lên môi gã, ngăn không cho gã nói tiếp, dịu dàng đầu đốc Rất nhiều chuyện không cần phải nói ra. Thế này được không? Ngươi nhắm mắt lại để ta im lặng bỏ đi. Việc tương lai để sau hay nói. Cao Ngạn lại không nhịn được, nước mắt trào ra, Thê Lương nói, trừ khi nàng giết ta, nếu không, ta sẽ không để nàng rời xa ta đâu. Doãn Thanh Nhã vội dụ tay lại, lông mày nhăn tít hỏi. Ngươi có phải là nam nhân không vậy? Người ta còn chưa khóc, ngươi đã khóc chưa rồi. Cao ngạn nước mắt ròng ròng, hồ đồ nói, là nam nhân cũng được, không phải nam nhân cũng được. Ta quyết không để nàng đi đâu. Doãn thanh nhã than nhẹ, giọng dịu dàng như dô dành trẻ con, có thể cho người ta một thời gian không? Cao ngạn lập tức ngừng khóc, ngạc nhiên nhìn nàng hỏi, nhã nhi đúng là yêu ta rồi phải không? Doãn thanh nhã tức giận quát, không hề. Ai thích ngươi? Người ta căn bản chưa có chủ ý, ngươi lại muốn bức bách người ta. Ta sẽ điểm huyệt ngươi rồi quay về lưỡng hồ đó. Cao ngạn giơ hai tay đầu hàng, nói, nhã nhi trước tiên hãy theo ta về biên hoàng tập đi. Cho ta một thời gian đi. Nói đi là đi luôn như thế ta làm sao mà chịu được. Doan thanh nhã giận hỏi, nam tử hán đại trượng phu sao lại cứ lẳng nhằng không dứt như vậy. Cao ngạn trầm ngâm một lát, gật đầu, được rồi, ta sẽ để nhã nhi về lưỡng hồ. Nhưng nhã nhi phải tự miệng đáp ứng ta nếu như sư phụ nàng đáp ứng hôn sự của bọn ta thì nhã nhi sẽ gả cho ta. Doan Thanh Nhã lộ vẻ khổ não than, việc đó không thể nào. Cần ta phải nói bao nhiêu lần nữa ngươi mới tin đây? Cao Ngạn đáp, không cần biết có khả năng hay không. Nếu như sư phụ gật đầu thì Nhã Nhi có nguyện ý hạ mình gả cho Cao Tiểu Tử ta không? Doan Thanh Nhã dậm chân tức giận, ta là nữ nhân mà, bảo ngươi ta làm sao trả lời vấn đề ngu xuẩn đó của ngươi đây? Tiểu Tử chết bẩm, xú Tiểu Tử. Cao Ngạn hoan hô một tiếng, từ mép giường nhảy bật lên, hô, thành công rồi. Nhã Nhi cuối cùng cũng chịu gả cho ta rồi. Doan Thanh Nhã dầu môi, ngươi thích nhất là tự nói tự nghe. Người ta đáp ứng ngươi khi nào? Cao ngạn thần Thái Dương Dương nói, ta minh bạch rồi. Thế mà còn không biết thì thật là đại ngu đần. Hà! Chúng ta trước hết về biên hoang tập có được không? Trầm thì đã trầm rồi, cũng không có gì phải sợ nếu trầm thêm vài canh giờ nữa. An đùi dê nướng xong thì nàng hãy đi. Ngồi thuyền mà đi còn hơn chạy trên đất tuyết. Doan Thanh Nhã hoài nghi hỏi, ăn xong đùi dê nướng rồi người thật sẽ để cho ta đi sao cao ngạn vỗ ngực đáp đại trưởng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy nhã nhi cứ yên tâm doan thanh nhã vui vẻ đứng lên dáng vẻ phong tình thiên kiều bách mỹ liếc gã một cái cao ngạn mở cửa phòng nói nhã nhi mời doan thanh nhã đến trước cửa chuẩn bị bước qua ngạch cửa thì bỗng nhiên rùng mình cao ngạn vừa nhìn ra bên ngoài cũng lập tức biến sắc huyết dịch toàn thân tưởng chừng bị đông cứng lại thành băng Hướng Vũ Điển đang ngồi vắt vẻo trên cành một cây đại thụ bên ngoài. Y quay đầu lại nhìn hai người, lắc đầu than. Nếu như các ngươi không mất thời gian để chàng chàng thiếp thiếp thì ta làm sao có thể ở đây cung hầu hai vị đây. Hết chương 442. Chương 443, khí giả tình chân. Cao ngạn mau chạy. Doan thanh nhã vừa quát vừa cướp lối phóng ra, lợi kiếm rời vỏ, hóa thành mấy chục đạo kiếm ảnh nào hạt tràn tới hướng Vũ Điển. Đây toàn là những chiêu số tấn công bất chấp tất cả. Nhất thời. kiếm quang xe do rít lên meo véo hiển thị rõ công phu cao cường của doan thanh nhã với thân thủ hướng vũ điển mà cũng khó khăn trong việc đối phó với kiếm chiêu hào hạt kín kẽ như thủy ngân của nàng y thở dài xoay mình một vòng đối mặt với doan thanh nhã song trưởng như hồ điệp xuyên hoa phách ra mỗi cái phất tay đều trúng vào kiếm chiêu công tới bất luận doan thanh nhã biến chiêu cải hướng thế nào đều không vượt qua được song trưởng của y trưởng kinh kiếm khí giao kích phát ra hàng tràng tiếng bình bình liên miên bất tuyệt kiếm khí của Doan Thanh Nhã vốn vô cùng lợi hại. Đẹp mắt nhất là thân pháp mau lệ như quỷ mị của nàng. Tựa hồ nàng biến thành ảo ảnh như xương như khói, không còn là thực thể. Mỗi khác lại từ một vị trí khác nhau thi triển thế công như bài sơn đảo hải vào vị cao thủ bí tộc đáng sợ đó. Cao ngạn đã ra khỏi cửa, rất muốn liều chết giúp nàng, nhưng lại không có cách nào nhúng tay vào, chỉ còn cách trừng mắt đứng nhìn. Sau một đợt tấn công gấp gáp, Doan Thanh Nhã đã toàn lực xuất thủ, cuối cùng cũng kết lực. Trăng. chỉ phong hướng vũ điển trầm trọng đánh vào mũi kiếm. Doan thanh nhã kêu thảm một tiếng, cả người lẫn kiếm loạn trọng lùi lại. Cao ngạn vội vàng đỡ nàng, không ngờ dư thế của doan thanh nhã vẫn chưa hết, cả người đổ ập vào lòng cao ngạn. Hai người ngã ngửa ra, lan ngược vào trong phòng. Tình trạng khốn đốn vô cùng. Doan thanh nhã loạn choạng đứng lên, vừa tức giận vừa đau lòng, thiếu chút nữa thì phát khóc lên hỏi, tại sao ngươi không chạy? Đáp lời nàng không phải là cao ngạn mà lại là hướng vũ điển cao thủ thanh niên thiên tài tiêu giật của bí tộc đó đến trước cửa nhìn qua hai người thần thái trầm buồn nói nếu gã bỏ ngươi mà chạy thật thì không phải là cao tiểu tử nữa cao ngạn dù huyết khí vẫn đang nộn nhạo đã đứng lên trước cả doan thanh nhã gã đứng chắn trước mặt doan thanh nhã giữ thế thủ đỡ ngư quát hoàn, có đầu nợ có chủ hãy cùng lao tử đại chiến 300 hiệp tại sao lại bị mạnh hiếp yếu thế hướng vũ điền lắc đầu đáp trước hết tiểu bạch nhạn của ngươi không những không hề yếu ớt mà còn là một kiếm thủ có thiên tư tuyệt cao Tiếp theo là cao thiếu gia ngươi đến sức tiếp ba chiêu của ta cũng chưa đủ chứ đừng nói đến 300 chiêu." Doan Thanh Nhã cuối cùng cũng đứng dậy phía sau Cao Ngạn, một tay cầm kiếm, một tay vịn vào vai Cao Ngạn mới miễn cưỡng đứng vững lại được. Hướng Vũ Điển lại lắc đầu cười khổ, tự nói một mình, tại sao lại biến thành thế này chứ? Cao Ngạn cuối cùng cũng phát giác thần thái Hướng Vũ Điển có chỗ khác lạ, gã hỏi dò, người nghĩ cái gì vậy?" Hướng Vũ Điển hướng về phía Cao Ngạn, song mục sát cơ đại thịnh trường trường nhìn gã. Cao Ngạn biết y chuẩn bị xuất thủ. gã lại bị uy thế của y trấn nhiếp bất chợt không tự chủ được lùi lại hai bước mới lùi được hai bước thì bị doan thanh nhã chặn lại nàng vừa thở hổn hển sau lưng gã vừa nói đằng sau là tưởng rồi không lùi được nữa thần quang trong mắt hướng vũ điền bỗng hoàn toàn biến mất bật cười nói tên tiểu tử ngươi ai cao ngạn dục nhã nhi mau chạy ta đến đánh y đây doan thanh nhã dậm chân tức giận người ta bảo ngươi chạy ngươi không chạy bây giờ ta tại sao lại phải nghe lời ngươi hướng vũ điền lại cười khổ Mắng hay lắm. Đó đúng là những lời ngu xuẩn nhất. Doan Thanh Nhã yêu kiều quát, việc của chúng ta không đến lượt ngươi quản tới. Muốn động thủ thì động thủ đi. Sư phụ ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Cao ngạn thét lớn một tiếng, định tiến lên cùng hướng Vũ Điển liều mạng nhưng lại bị Doan Thanh Nhã đứng sau giữ chặt, không thoát ra được. Hướng Vũ Điển thần tình cổ quái trừng mắt nhìn hai người, bỗng nhiên hỏi, bọn ta nói chơi vài câu được không? Cao ngạn đang định há mồm chửi lớn thì Doan Thanh Nhã đã hỏi, ngươi muốn nói chuyện gì? Cao ngạn cảm thấy Doan Thanh Nhã sau lưng gã viết một chữ nhẫn lên lưng mình, biết Doan Thanh Nhã đang dần phục hồi năng lực tác chiến. Gã vội và ngậm miệng lại. Hướng Vũ Điển ngồi xuống chỗ ngạch cửa nói, ta ghét nhất là tự cho là thông minh. Vì muốn hiểu được hoang nhân các ngươi nên ta đã đến thuyết thư quán làm khách hai đêm liền, nghe hết các chuyện trong hai đêm đó. Cao ngạn và Doan Thanh Nhã nghe xong cảm thấy như lạc trong sương mù, không hiểu tại sao hướng Vũ Điển đang chiếm hết thượng phong và ưu thế mà không lập tức động thủ giết người. lại còn nói những chuyện đầu ngô mình sợ hoàn toàn không ăn nhập gì. Hướng Vũ Điển nhìn cao ngạn điềm như nói, trong các chuyện thuyết thư hấp dẫn ta nhất không phải là cái gì Yến Phi giận chém giả Di Lặc, càng không phải là Nhất Tiễn Trầm Mật Long, mà lại là Tiểu Bạch Nhạn Chi Luyến của cao thiếu gia người đó. Hai người nghe xong bốn mắt nhìn nhau, mặc dù vẫn chưa rõ Hướng Vũ Điển nói chuyện đó với mục đích gì, nhưng cũng cảm thấy ít nhất thì vào thời khắc này Hướng Vũ Điển hoàn toàn không có địch ý đối với bọn họ, ngược lại còn có cảm giác ngừng chiến nói chuyện tâm tình. Cao ngạn giảm bất nỗi kinh hoàng, bộ não hồi phục sự linh hoạt, thầm nghĩ chỉ cần động khẩu không động thủ thì đương nhiên là lý tưởng nhất rồi. Gã thuận theo khẩu khí của y nói, theo đạo lý thì việc ngươi quan tâm nhất phải là việc liên quan đến Yến Phi chứ không phải là tư tình nhìn nữa giữa ta và nhã nhi mới đúng. Hai mắt hướng Vũ Điển lộ thần sắc thương cảm chán nản, tràn đầy cảm xúc nói, thật ra, hướng Vũ Điển ta còn thiếu cơ hội tranh hùng đấu thắng với người khác sao. Một cuộc chiến với Yến Phi đã ở vào thế tất phải diễn ra. Đã là như thế thì không cần phải để trong lòng nữa. Nhưng ta thành thực cho ngươi biết ta đã bị lời nguyền không thể bước chân vào cửa ải ái, ái tình được. Vì thế tình yêu ly kỳ khúc chết của các ngươi hấp dẫn đặc biệt ta vì đó chính là khiếm khuyết duy nhất của ta. Đạo lý bên trong lại càng vi diệu, các ngươi có hiểu không? Cao ngạn lộ vẻ đồng tình, gật đầu, thì ra ngươi bị khiếm khuyết bẩm sinh ở phương diện đó. Thật làm người ta nhìn không ra. Hướng vũ điển không hài lòng nói, hoàn toàn không phải là việc ngươi nghĩ đâu. Ngươi dám cho rằng ta là thiên yếm sao? Doãn thanh nhã từ sau lưng cao ngạn thò đầu ra hiếu kỳ hỏi cao ngạn, thiên yếm là cái gì vậy? Không khí trong phòng vô cùng kỳ quái. Thích khách đáng sợ một lòng vì giết người mà tới lại cùng với mục tiêu ám sát nói nói cười cười, lại còn đề cập tới những vấn đề riêng tư nữa. Hướng vũ điển sợ cao ngạn càng nói càng không phanh lại được bèn đáp thay gã, thiên yêm dùng chỉ nam nhân vì khiếm khuyết bẩm sinh mà không thể hợp thể giao hoan cùng với nữ nhân được. Hiểu chưa? nhưng ta có thể đảm bảo ta tuyệt không có vấn đề về mặt đó nếu cao thiếu ra ngươi dám rêu dao lung tung thì ta sẽ tuyệt không tha cho ngươi đâu doãn thanh nhã thấy y nói thản nhiên như thế mặt mũi đỏ bừng vội vàng ngấp vào sau lưng cao ngạn cao ngạn lại ngẩn người nhìn hướng vũ điển muốn nói lại thôi rõ ràng lời hướng vũ điển nói có ẩn hàm ý không động thủ giết người nếu không cao ngạn làm sao có thể có cơ hội đi lại khắp nơi nữa nhưng gã lại không dám hỏi thẳng sợ hướng vũ điển bỗng nhiên thay đổi chủ ý Hướng vũ điền lại lắc đầu cười khổ, nói cho các ngươi biết, tình hình của ta có thể hình dung như thế này. Ta hiện đang tiến hành luyện một loại công pháp có thể kéo dài tuổi thọ rất nhiều nên cần siêu thoát khỏi thất tình lục dục của con người. Nếu không chỉ một chút sơ sót sẽ gặp họa tẩu hòa nhập ma. Doan thanh nhã lại từ sau lưng cao ngạn thò đầu ra khỏi vai gã, khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng ngạc nhiên hỏi, trên thiên hạ này làm gì có võ công kéo dài được tuổi thọ. Sư phụ nói con người có thể sống được bao lâu chính là do lão thiên gia quyết định. hướng vũ điền hỏi người lại vậy tại sao ngươi biết là ta đã bị trời định không thể hưởng trường thọ được doan thanh nhã lập tức nhẹ lời cao ngạn thăm dò hỏi hướng huynh phải chăng quyết định tha cho bọn ta hướng vũ điền không vui nói thuyết thư của ta vẫn còn đoạn dưới ngươi có thể nhẫn mại một chút được không doan thanh nhã cười phì một tiếng hỏi thuyết thư của ngươi phải chăng ngươi nghe quá nhiều thuyết thư nên đã mê muội rồi biến thành một thuyết thư tiên sinh hướng vũ điền cười khổ ta đúng là bị mê muội rồi Khi ta nghe tiểu bạch nhạn chi luyến của các ngươi thì hoàn toàn hòa nhập vào câu chuyện, tự hóa thân thành cao thiếu gia, cùng với tiểu bạch nhạn ngươi nói chuyện yêu đương, giống như là tự thân mình trải qua vậy. Con mẹ nó, uy lực của thuyết thư quả thật kinh người. Doãn thanh nhã hai má đỏ bừng lên, tối một tiếng rồi lại vội vàng nấp vào sau lưng cao ngạn. Cao ngạn lộ vẻ cảnh giác, ấp úng, ngươi chẳng phải ải chẳng phải ngươi. Hướng vũ điền không vừa ý, nói, đương nhiên không phải là ta nghĩ như thế. Chỉ là ta nghe câu chuyện đó chăm chú đến nỗi hòa mình vào câu chuyện. Nhưng ý muốn giết ngươi của ta rất kiên định, vì thế mới nhiều lần hạ thủ với ngươi. Ai? Nói thật ra, sát cơ của ta đối với ngươi vẫn chưa đủ, nếu không chỉ sợ ngươi đã hồn du địa phủ rồi. Con mẹ nó? Tại sao lại biến thành như thế này chứ? Cao ngạn và doan thanh Nhã đều khẩn trương, sợ hướng Vũ Điển đột nhiên lại biến trở lại thành một thích khách vô tình đáng sợ. Vì sát mặt hướng Vũ Điển lúc bừng lên, lúc âm trầm. cho thấy những suy nghĩ mâu thuẫn trong lòng y đang giao chiến quyết liệt hướng vũ điển mắt nhìn xuống đất thần xác hòa hoan nói vừa rồi ta toàn lực đổi tới đã hạ quyết tâm vừa nhìn thấy cao thiếu ra là lập tức hạ sát thủ chỉ hận ta chưa thấy người thì lại nghe thấy thanh âm các ngươi nói chuyện trước những lời riêng tư của các ngươi lại không ngừng chui vào thai ta giống như ta đang nghe một đoạn thuyết thư sống động vậy tiếp đó y nhìn hai người song mục thần quang lấp lóe giọng điệu có phần hưng phấn hỏi các ngươi hiểu không cảm giác đó vô cùng cổ quái giống như thuyết thư quán bỗng nhiên kết hợp với hiện thực thành một biến thành chân giả khó phân làm ta không còn cách nào nổi lòng ác độc để hạ sát thủ đối với cao thiếu gia ngươi nữa cao ngạn thở nhẹ vui mừng nói nghe lão ca nói câu này ta cảm thấy vô cùng vinh dự nói thực mọi người đều chưa từng có con bà nó thâm cựu đại hận gì cả ngươi giết ta ta giết ngươi sao lại phải khổ như thế hướng vũ điển hồi phục vẻ ung dung cười nhẹ ngươi dường như quên mất chúng ta đang khai chiến ta đứng bên phía mộ dung thủy Không ngại mà cho ngươi biết lý do về việc ta không giết ngươi là vì môn công pháp ta đang tu hành không cho phép ta lạm sát, lại tuyệt không thể vì giết ngươi rồi sẽ sinh ra tâm ma do hối hận đã giết người. Ai? Ta nói nhiều quá rồi, chỉ muốn thương lượng với ngươi một chút, xem có biện pháp lưỡng toàn kỳ mị không? Hai người lại khẩn trương, vẫn sẵn sàng tiếp chiến. Hướng vũ điền Điềm đạm nói, không cần khẩn trương. Ta không có ý làm tổn thương các ngươi đâu. Nhưng theo tình theo lý thì ta phải nghĩ cho mộ dung thủy. Thế này được không? Tiểu Bạch Nhạn có thể tự do ly khai, Cao Thiếu Gia sẽ theo ta về. Yên tâm đi. Ta tuyệt không giao Cao Thiếu Gia cho người Yên đâu, chỉ tìm một chỗ nào đó giữ ngươi 8 ngày, 10 ngày. Đến khi người Yên hoàn thành việc xây dựng cơ sở quân sự ở Bắc Dĩnh Khẩu thì sẽ lập tức thả ngươi ra. Hướng Vũ Điển ta đã nói gì thì chưa bao giờ không giữ lời. Doãn Thanh Nhã vượt lên đứng chắn trước mặt Cao Ngạn, giận quát, không được. Hướng Vũ Điển khổ não hỏi, thế cũng không được sao. Y lại chuyển hướng sang Cao Ngạn hỏi. Ngươi khuyên tiểu nhã nhi của ngươi được không? Ta không thể chế phục được nàng nếu không làm nàng tổn thương được. Cao ngạn nhớ lại tuyên bố hùng hồn của Doan Thanh Nhã là cho dù với khả năng của Yến Phi, nếu muốn bắt sống nàng cũng rất khó khăn nên gã mới hiểu nỗi khổ nao của hướng Vũ Điển là có đạo lý. Không biết tại sao, gã không hề hoài nghi lời hướng Vũ Điển. Vì nếu như hướng Vũ Điển có lòng muốn giết gã thì cần gì phải nói những lời thừa này. Hơn nữa, mỗi câu của hướng Vũ Điển đều lộ rõ ý chân thành. Lý do nói ra lại không phải vì bản thân mình nên càng làm người ta dễ tin tưởng. Tình thế trước mắt rõ ràng dễ hiểu. Doan Thanh Nhã tuy có sức đánh một trận, nhưng thất bại không sai. Nếu như nàng bị hướng Vũ Điển đánh trọng thương thì càng không được. Vì Doan Thanh Nhã, gã không còn lựa chọn nào khác. Cao ngạn cười khổ, nhã nhi. Doan Thanh Nhã rung tay chấn động thanh trường kiếm, chân khí tập trung vào thần kiếm phát ra tiếng long văng rền, xeo xéo chết lên chỉ vào hướng Vũ Điển, giận nói, cao ngạn ngươi y mồm. Y muốn mang ngươi đi thì phải hỏi thanh kiếm của ta đã. Hướng vũ điền xòe tay ra hỏi, sao lại phải khổ thế? Đông nhiên Y lộ vẻ nghe ngóng, rồi song mục thần quang bừng lên, trứng mắt nhìn doan thanh nhã quát lớn, đừng có bước ta. Doan thanh nhã thét lớn một tiếng, trường kiếm trên tay hóa thành vô số điểm kiếm mang hướng về phía đối thủ. Những điểm kiếm mang này lại tụ mà không tan, cảm giác như tùy lúc có thể mở rộng ra. So với lần xuất thủ trong lúc đang kinh hãi của nàng vừa nãy thì có uy thế hơn hẳn. Chăng. Trường kiếm của Hướng Vũ Điền rời vỏ, bình ổn đánh ra một chiêu về phía Doan Thanh Nhã. Chiêu này không hề hoa mỹ xảo diệu, nhưng lại có khí thế bá đạo như Hoành Tạo Thiên Quân. Cao Ngạn thầm than xong rồi, Hướng Vũ Điền rõ ràng đã động nộ, xuất thủ không lưu tình nữa. Nếu như Doan Thanh Nhã có bị làm sao thì gã cũng không muốn sống nữa. 77. mươi bảy, Tiễn Phi đến hoang trấn nơi chàng từng huyết chiến với ba đại cao thủ ma môn. Sắp ba người đã biến mất không còn tâm tích gì nữa, làm chàng phát sinh cảm giác ở đây chưa từng xảy ra chuyện gì. có ảo giác tất cả chỉ là một giấc ngộng. Chàng quay lại chỗ này vì nghĩ sẽ mai táng cho họ khỏi phải phơi thây ngoài đường. Giờ thì chàng đương nhiên không cần phải làm nữa, đủ thấy ma môn hành sự có kế hoạch chu toàn, không hề lưu lại bất kỳ dấu vết nào có thể trở thành đầu mối để người khác truy đuổi điều tra bọn chúng. Chỗ đáng sợ nhất của ma môn là căn bản không biết ai là người của ma môn. Như Lý Thục Trang, ai tưởng được thị lại là yêu nữ ma môn. Yến Phi rời khỏi cổ trấn. phát hiện thấy cả đến xác những con chó bị chết cũng biến mất tiêu trong lòng bất trợn kinh dị trước tác phong hành sự cẩn mật và chu đáo của ma môn trang lại đề tỉnh mình phải ghi nhớ điểm này nếu như lơ là sẽ rất có khả năng phải thảm bại trang biết mình đã trở thành địch nhân hàng đầu của ma môn rồi là chướng ngại lớn nhất trên con đường tranh bá của ma môn ma môn sẽ dùng hết mọi thủ đoạn để hủy diệt chàng chàng tuyệt không thể khinh địch khi chàng và ba đại cao thủ ma môn quyết chiến sinh tử thì phải chăng có một cao thủ ma môn nữa ẩn nấp gần đó đã nhìn trộm một trường huyết chiến này. Khả năng này rất cao. Lúc đó, ba đại cao thủ ma môn tạo uy hiếp và áp lực cực lớn lên Yến Phi, làm chàng không thể không toàn tâm ứng phó, căn bản không còn rảnh rỗi để phân thần quan tâm đến những sự việc bên ngoài cuộc chiến. Nếu như có cao thủ ma môn quan chiến bên cạnh thì quả thực có thể giấu được chàng. Chính người đó đã dọn sạch dấu vết cuộc huyết chiến, mang thi thể ba người kia đi. Đối phương chỉ có một người vì nếu như nhiều hơn thì không thể tránh được linh giác của chàng. Người đó nhiều khả năng là người có ma công tâm pháp theo hệ phái của vệ Nga. Hơn nữa, ma công không dưới vệ Nga. Sở dĩ chàng có ý nghĩ như thế vì lúc đó chỉ có vệ Nga có thể giấu được cảm ứng của chàng. Nếu như chàng đoán không nhầm thì ma môn thực quá đáng sợ. Người ẩn nấp chỗ kín đau đó, có thể là có nhiệm vụ đánh lén, nhưng vì ba người bọn vệ Nga thất bại quá nhanh làm người đó không có cách gì viện thủ, nhưng ý đã chứng kiến toàn bộ quá trình. Tiến Vi phóng nhanh trong vùng hoang dã, trong lòng nổi lên trùng trùng suy nghĩ. trang thực không muốn là địch nhân của ma môn tiếc là bản thân không làm chủ được đã trở thành địch nhân của ma môn rồi điểm mấu chốt nhiều khả năng vì quan hệ giữa chàng và lưu dụ nghĩ tới đây chàng chút nữa thì muốn thay đổi phương hướng đến hải diêm để cảnh cáo lưu dụ cho lưu dụ biết những địch nhân đáng sợ đang tụ tập trong bóng tối tìm cách hại gã đương nhiên chàng không có cách nào phân thân được vì biên hoang tập càng cần trắng hơn để cảnh cáo lưu dụ chàng có thể dùng mạng lưới thông tin của đồ phụng tam truyền tin tức tới cho gã ngoài ra Chàng còn phải đi cảnh cáo lý Thục Trang, phải tận hết sức lực làm việc cho lưu dụ. Ai? phiền não của chàng quả là chỉ có tăng không giảm. Trong đầu chàng lại nổi lên một vấn đề khác. Mặc Di Minh phải chăng là thân phụ của mình? Việc này chàng phải tìm hiểu cho rõ ràng. Vì chuyên nhân đắc ý của Mặc Di Minh là hướng vũ điển cũng chính là kình địch mà chàng không thể tránh né. Việc này chỉ còn cách do người yêu dấu thiên thiên của chàng nghĩ phương pháp, chỉ đông đánh tây, từ chỗ phong nương dỏ ra bí mật cho chàng. Một ý niệm nữa cũng nổi lên trong lòng chàng. Bản lĩnh giữ nhà lợi hại nhất của chàng hiện tại là tiên môn kiếm quyết, nhưng làm sao chàng có thể thi triển kiếm chiêu cuối cùng vô cùng bá đạo và không thể khống chế này đối với mạc Sĩ Minh Giao? Nhưng nếu chàng không dùng tiểu tam hợp thì chàng thực không nắm chắc sẽ đánh bại được mạc Sĩ Minh Giao. Việc này làm chàng vô cùng đau đầu. Vì thế, trước khi đối trận với mạc Sĩ Minh Giao, chàng phải làm cho nhật nguyệt lệ thiên đại pháp tăng tiến một bậc, có đột phá so với kiếm chiêu trước đây, lợi dụng thái dương. Thái âm hai loại chân khí bất đồng này sử dụng vào kiếm pháp để tạo ra đột phá, sáng tạo ra nhật nguyệt lệ thiên đại pháp mới. Sau đó thì mới có vốn để tranh đấu với mạc sĩ Minh Giao. Chàng rất rõ mạc sĩ Minh Giao, mỹ nữ người bí tộc từng làm chàng điên đảo mê say này có thể biến thành tuyệt đối vô tình. Chỉ hận là chàng lại không thể không niệm tình cũ. Nghĩ tới đây, trong lòng chàng nổi lên một cơn phiền nào khó chịu. Tiến phi ngấm ngầm thất kinh, biết đó là dấu hiệu nội thương phát tác. Hoàng Thiên Đại Pháp của Tôn Ân quả thực vượt hơn ba đại cao thủ ma môn rất nhiều. Thương thế còn lại không thể trong một thời gian ngắn mà trừ tiệt được. Yến Phi không dám suy nghĩ lung tung nữa, thu thập tâm tình, bỏ tất cả những suy nghĩ ra ngoài não bộ, ý niệm chuyên nhất chạy thẳng về kiến khang. Chú thích: Ý là thiếu bộ phận sinh dục bẩm sinh. Hết chương 443. Chương 444: Giao hoán điều kiện. Một kiếm đó của Hướng Vũ Điển dùng vụng về đấu lại xảo diệu của Doãn Thanh Nhã. thực là một chiêu số hữu hiệu để đối phó với Doan Thanh Nhã. Khi đối phương công lực thua y quá xa, lại thêm phía sau Doan Thanh Nhã là cao ngạn và bức tường nên nàng không thể lùi, và vì để bảo vệ cao ngạn nên cũng không thể tránh né. Một kiếm chém ngang này dùng đơn giản chống lại Hoa Mỹ, chỉ cần bức bách Doan Thanh Nhã phải biến chiêu là y có thể sử dụng thủ pháp tá kình đánh dạt Doan Thanh Nhã sang ngang, làm cao ngạn hứng trọn đòn tấn công của y. Nhưng Doan Thanh Nhã lại yêu kiều cười lớn, nhảy vọt lên không. mũi chân như thiểm điện điểm vào kiếm phong kiếm ảnh vẫn giữ nguyên thức cũ mở rộng ra chỉ thay đổi góc độ tấn công từ trên cao mặt đối mặt đánh ập xuống hướng vũ điển bất kể là thân pháp hay kiếm chiêu đều được sử ra vượt trên mức bình thường của doan thanh nhã rõ ràng mỹ nhân này vì cao ngạn nên đã không quản đến bản thân phát huy ưu điểm đến hết mức đầu góc cao ngạn cực kỳ linh động lập tức chấm eo xuống tấn kích ra một quyền phát xuất một cô kình phong đánh thẳng vào chỗ yếu nhược của hướng vũ điển là hạ âm hướng vũ điển quát lớn giỏi Thanh kiếm đang quét ngang lại biến thành gạt mạnh lên trên. Toàn thân dịch sang bên trái. Tay trái lăng không phách một trường cách không về phía cao ngạ. Động tác như hành vân lưu thủy, không hề có vẻ lúng túng biến chiêu lúc nguy cấp, lại vô cùng tiêu sái dễ nhìn. Phản phất như là y đã sớm tính toán hết rồi. Doan thanh nhã đang lơ lửng trên không, không tưởng nổi một kiếm toàn lực của hướng vũ điền lại có thể muốn biến chiêu là biến ngay, đang chém ngang bên dưới lại đánh xéo lên nhằm vào mũi chân nàng. Nếu bị y quét trúng... không những bị y hóa giải hết thế công mà còn bị y tống văng ra chỗ khác vậy cao ngạn khẳng định không giữ được cái mạng nhỏ của gã nàng thấp giọng mắng tên ra hỏa xấu xa đoạn hai chân rụt lại lăng không lạng người một cái kiếm quang vẫn nhằm đánh vào mặt hướng vũ điển biến hóa này thể hiện hết công phu đề khí khinh thân của nàng bùng quyền phong của cao ngạn bị cách không trưởng của hướng vũ điển phách trúng, lập tức thảm bại gã bị sức phản chấn đẩy lùi lại đập mạnh lưng vào tương đất xương cốt toàn thân tưởng chừng gãy vụn hết cả đau đớn như dần khí huyết trào ngược. Gã không ngã xuống là đã cố gắng phi thường rồi, càng không cần nói tới có thể tấn công định nữa. Hướng Vũ Điển cười rộ, tiểu nhã nhi trúng kế rồi. Nói đoạn, trường kiếm hóa thành bạch quang vọt lên đánh thẳng vào kiếm mang của Doan Thanh Nhã. Doan Thanh Nhã vô cùng tức giận quát, không được gọi là tiểu nhã nhi. Tuy miệng nàng không nhường người ta một chút, tay chân lại không hề nhàn rỗi, kiếm chiêu từ hoa mị biến thành đơn giản, chém chéo vào trường kiếm của hướng Vũ Điển đang đâm thẳng lên. Chỉ cần có thể mượn lực là nàng có thể vọt lên mái nhà, rồi có thể tấn công bất cứ vị trí nào trong nhà, làm hướng Vũ Điển không có cách nào hạ thủ cao ngạ. Hướng Vũ Điển cười lớn, thú quá thú quá. Bây giờ ta bắt đầu hòa nhập vào cảm giác động nhân của thiên điệu bên trong thuyết thư rồi, trực tiếp can dự vào sự phát triển của tiểu bạch nhạn chi luyến. Chăng! Hai kiếm giao nhau, ngừng lại giữa không chung. Tính toán của Doan Thanh Nhã không dùng được nữa vì trường kiếm của hướng Vũ Điển phát sinh sức hút cực mạnh như nam châm hút sát. Làm tố nữ kiếm của nàng đánh chắt một tiếng dính chặt vào kiếm của y y Doán thanh nhã mắm nhỏ, đôi chân xinh đẹp từ trên không hạ xuống đá vào ngược hướng vũ điển như điện chớp Cao ngạn vẫn chưa phục hồi, dựa lưng vào tường thở hồn hện Đông tinh thần chấn động hô lớn, có người đến đến rồi Hướng vũ điển ung dung nói, hai của ngươi kém quá Tiếp đó y dạt người sang ngang như thiểm điện, tránh khỏi liên hoàn cước của Doan thanh nhã Y lại xoay tròn một vòng làm doán thanh nhã bay vèo về phía cửa Hai kiếm rời nhau Doan thanh nhã bắt đầu hiểu gian kế của hướng vũ điển nàng khẩn cấp đến mức muốn khóc hét cao ngạn hướng vũ điển cười dài quá muộn rồi Doan thanh nhã thầm hâu nguy hiểm quá vội sử dụng thiên cân trụy hạ mình xuống trước cửa thân hình xoay tít như cơn lốc không đuổi theo được trường kiếm trên tay không cách nào đánh tới được hướng vũ điển cùng cao ngạn đứng dựa vào tường lợi kiếm kể vào cổ cao ngạn vốn đã sợ đến mặt cắt không còn hạt máu tiếng xe gió từ bốn phương tám hướng chuyển tới người đầu tiên vọt vào phòng như mãnh hổ là chắc cùng sinh nhưng thấy tình cảnh cao ngạn bị hướng vũ điển không chế lão không xông tới nữa dừng lại bên cạnh doan thanh nhã lao thét lớn không được vọng động tiếp đó vương trấn ác diêu manh và tiểu kiệt đồng thời vào phòng bên sông cũng lôi nhô bóng người sát khí đằng đằng hành cung số một của cao ngạn bị huynh đệ hoang nhân bao vây trùng điệp hướng vũ điển cười dài không hề lộ vẻ sợ hãi lại còn ra vẻ vô cùng sung sướng khuôn mặt rạng rỡ Chỉ cần y khép cửa trường kiếm một cái, đảm bảo mạng nhỏ của cao ngạn không thể giữ được. Đại La Kim Tiên cũng không cứu được mạng của gã. Chắc cùng sinh bội nói, việc gì cũng có thể thương lượng được. Thế này nhé, chỉ cần ngươi thả cao ngạn ra, bọn ta sẽ để cho ngươi tự do bỏ đi. Hướng vũ điền lắc đầu than, chắc quán chủ căn bản không có tư cách ra điều kiện với hướng vũ điền ta. Kể cả ta giết chết cao tiểu tử vẫn có thể nắm chắc bỏ chạy giữ thân được. Trấn ác huynh đương nhiên biết không phải là ta thổi ra châu. Tiểu Bạch Nhạn khóc nói, Ý Ý Tên giá hỏa xấu xa đó muốn mang cao ngạn đi. Các người mau nghĩ biện pháp đi. Vương Trấn Ác là người giữ vẻ lạnh lùng nhất, đi đến bên kia doan thanh nhã, ngạc nhiên hỏi, cao thiếu ra chẳng phải là người nằm trong danh sách phải giết của hướng huynh sao. Tại sao lại không giết gã mà là mang gã rời khỏi đây vậy? Bọn chắc cùng sinh đều nảy sinh hy vọng. Với thân thủ của hướng vũ điển, ý quả thực có bản lĩnh có thể giết người xong rồi đột vây đào tàu. nhưng nếu y muốn mang theo một người rời khỏi đây thì tuyệt không thể vì vậy có thể thấy sự thông minh của tiểu bạch nhạn tuy lo lắng đến phát khóc lên nhưng vẫn không quên để tỉnh bọn họ một vấn đề quan trọng nhất đó vương trấn ác lại càng tinh minh trực tiếp hỏi hướng vũ điển tạo không khí như hai bên gặp mặt nói chuyện làm giảm bất tình thế khẩn trương kiếm bạt cung dương khẽ chạm vào là bùng phát giữa hai bên hướng vũ điển than việc này một lời không thể nói hết được hướng vũ điển ta từ khi đến biên hoang tập không biết gặp phải vận số quái quỷ gì chẳng lúc nào được thoải mái hành động nói ít lời thừa đi tình hình hiện giờ đã rõ ràng chỉ có các ngươi phải nghe theo lời ta hiểu chưa cao ngạn bị kiếm chẹn vào hết hầu không thể nói năng chỉ ngây người nhìn doãn thanh nhã chân tình bộc lộ khóc như mưa như gió vì gã diêu manh tức giận quát bọn ta tuyệt không cho ngươi mang cao thiếu gia đi đâu nếu như ngươi dám làm tổn thương cao thiếu gia hướng vũ điển cắt lời hắn ngươi tên là diêu manh đúng không hiện giờ tính mạng cao tiểu tử đang ở trong tay ta Tốt nhất là đừng có chọc giận ta, hiểu chưa? Tiểu kết hét, nếu là anh hùng hảo hán thì không nên dùng thủ đoạn hạ lưu đó. Mau thả lão đại của ta ra, chúng ta động thủ phân cao thấp. Hướng vũ điền bật cười, từ trước tới giờ ta chẳng phải là anh hùng hảo hán gì cả, lại càng không phải là một tên ngu nốc. Các ngươi tỉnh táo lại chưa? Có thể bình tâm tĩnh khí nghe ta nói mấy câu được không? Vương Trấn Đắc hét, nói đi. Trong ngoài phòng lập tức yên tĩnh như tờ, chỉ còn tiếng cao ngạn thở gấp. Tiểu Bạch Nhạn đã ngăn đôi dòng lệ, lộ thần sắc kiên quyết. Chắc cùng sinh xòe tay ra hỏi, được rồi. Mọi người đều đã bình tĩnh lại. Hướng huynh có đề nghị gì tốt đây? Hướng Vũ Điển ung dung đáp, ta luôn vô cùng bình tĩnh. Hà! Các ngươi tính mà xem. Không cần cùng các ngươi nhùng nhằng nữa. Trước hết hay để ta phân tích tình hình hiện tại đã. Vương Trấn ác gật đầu, bọn ta rửa thai cung kính ngay đây. Hướng Vũ Điển cười nhẹ, ta là người rất thông tình đạt lý. điều kiện nói ra đảm bảo các ngươi sẽ vui vẻ tiếp thu doãn thanh nhã dậm chân tức giận thông tình đạt lý cái quái gì tên giá hỏa xấu xa nhà ngươi nói gì thì cuối cùng cũng là muốn mang cao ngạn đi bọn ta tuyệt không thể đáp ứng y gì Trác chắc cuồng sinh khuyên nhủ cứ để y nêu điều kiện ra xem bọn ta có thể chấp nhận không hướng vũ điền nhìn chắc cuồng sinh nói vẫn là chắc quán chủ hiểu việc vì ngươi biết kết cục của câu chuyện thuyết thư tiểu bạch nhạn chi luyến đang nằm trong sự khống chế của ta thật ra Vận mệnh của cả biên hoang tập cũng bị ta nắm rồi. Chỉ cần ta cứ ngang thanh kiếm một nhát thì không chỉ tiểu bạch nhạn chi luyến phải thảm đạm kết thúc, mà hoang nhân các ngươi cũng mất đi hy vọng đoạt lại quyền khống chế bắc dĩnh khẩu. Vì thế ta mới nói các ngươi chỉ còn cách nghe theo ta vì con tin đang nằm trong tay ta. Nghe rõ chưa? Ta chỉ nói muốn các ngươi thuận theo, tuyệt không hề nói cần các ngươi phải khuất phục. Hai từ này khác nhau một trời một vực. Vậy có thể biết điều kiện ta nêu ra, các ngươi có thể chấp nhận được. mọi người không nói được gì lời lẽ người này sắc bén lợi hại sinh động truyền thần nhất là cách thức mà y miêu tả tình hình trước mắt chắc cuồng sinh cười khổ được rồi cho là ngươi chiếm hết thượng phong đi nói ra yêu cầu của ngươi xem bọn ta có thể chấp nhận không hướng vũ điển cười nhẹ ta có thể phóng thích cao tiểu tử mà không hề làm tổn hại chút nào nhưng chắc quán chủ phải đại biểu cho chung lâu hội nghị đáp ứng ta mấy việc chắc cuồng sinh nhíu mày ta mặc dù chủ trì hội nghị nhưng lại không có quyền đại biểu cho toàn thể hội nghị phát biểu truyền thuật lại cho ngươi thì đương nhiên là không vấn đề gì. Hướng Vũ Điền điểm nhiên nói, không thể làm thế thì thôi vậy. Vương Trấn Ác vội vàng nói, hướng huynh giận rồi, sao không nói đề nghị của ngươi ra trước để bọn ta châm trước xem có khả năng làm được không. Hướng Vũ Điền không vui nói, ta không nhàn rỗi để nói chuyện chơi. Xin chắc quán chủ nói cho rõ ràng, ngươi có thể phát nôn thay cho hội nghị hay không. Chắc Cuồng sinh không còn cách nào, đắp, được rồi. Ta đại biểu cho hội nghị thỏa thuận điều kiện với ngươi. doãn thanh nhã yêu kiểu giận dữ người ta không phải hoang nhân không chịu ước thúc của chung lâu hội nghị kể cả các ngươi đáp ứng để y mang cao ngạn đi thì ta vẫn không cho phép hướng vũ điển ngạc như nói thường nói chết tốt không bằng sống tồi nếu ngươi để cao thiếu gia đi theo ta thì ít nhất cao thiếu gia cũng có một tia sinh cơ tiểu nhã nhi tại sao vẫn kiên trì ý kiến riêng của mình không sợ ta tức giận lên giết phăng tình làng của ngươi đi sao lập tức hai má doãn thanh nhã đỏ bừng lên như dáng chiều, làm nàng càng thêm tiểu diễm động lòng người Nàng lại giận mắng, đã bảo ngươi không được gọi tên người ta loạn lên rồi mà ngươi vẫn không thay đổi. Cao ngạn không phải là tình lang của ta, chỉ là chiến hữu và bạn tốt. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ làm gì? Mọi người nghe xong đều ngơ ngác. Doan thanh nhã rõ ràng vì cao ngạn mà rơi lệ, vậy mà vẫn không thừa nhận tình yêu với cao ngạn mà thiên hạ đều biết, thực là làm người ta cảm thấy mơ hồ. Hướng vũ điển hướng thú hỏi, chỉ cần ngươi nói thêm một câu không cho ta mang cao ngạn đi, ta lập tức giết gã. Ngươi có dám nói câu đó không? Doan Thanh Nhã vô cùng tức giận là, tên ngu ngốc chết bầm nhà người, tên đào tường khoét vách, cái đồ chỉ biết khi phụ người yếu đuối, lại dám uy hiếp ta. Ta! Chắc cùng sinh quả thực rất sợ nàng tức giận mà bất chấp mọi thứ nói ra câu đó kích động y gì, vội xí xóa, để hướng huynh nêu điều kiện trước rồi xem chúng ta có thể chấp nhận hay không đã. Doan Thanh Nhã bỗng nhiên cười nói, bọn ta căn bản không cần sợ sự uy hiếp của y, y ta đã nhìn thấu cái tên giá hỏa chẳng làm nên trò chống gì này rồi y tuyệt sẽ không giết cao ngạn đâu. chỉ cần bọn ta lập tức phát động tấn công, ta dám bảo đảm y chỉ còn cách phóng thích cao ngạo, ôm đầu bỏ chạy như chuột. Nói không chừng bọn ta còn có thể đánh cho y một trận khốn đốn cho bất giận. Mọi người nghe xong lại ngơ ngác, ánh mắt tập trung vào hướng Vũ Điển. Hai mắt hướng Vũ Điển đảo một vòng, lộ vẻ hứng thú quái dị, lập tức làm giảm mạnh không khí khẩn trương rằng có sinh tử giữa hai bên, khiến bọn hoang nhân chắc cuồng sinh biết Doãn Thanh Nhã nói không phải là mối tên không có mục đích. Vương trấn ác ra hiệu cho Diêu Mãnh đừng nói gì. Tình thế lúc này rất vi diệu, không ai biết một khắc sau sẽ có biến hóa gì. Hướng Vũ Điển cười khổ, tại sao lại biến thành như thế này chứ? Mẹ ta ơi! Vương Trấn Đắc nói, mời hướng huynh nói ra điều kiện thả người đi. Câu này chỉ mang tính chất thăm dò xem hướng Vũ Điển có thành ý thả người hay không để trao đổi việc hoang nhân đáp ứng yêu cầu gì đó của y, nếu như có thể tin tưởng, đương nhiên là lý tưởng nhất rồi. Nhưng không ai dám buông lỏng giới bị vì hướng Vũ Điển không những hành sự làm người ta không dự đoán được, mà còn chính ta khó phân. mỗi lúc đều có những hành động ra ngoài ý liệu người khác hướng vũ điển lại trừng trừng nhìn doãn thanh nhã trầm giọng nếu như ta giết cao tiểu tử của ngươi doãn cô nương sẽ làm sao doãn thanh nhã làm như vô sự nói tối đa là một mạng đền một mạng mà thôi ngươi còn muốn ta làm gì nữa hướng vũ điển cười rộ nói tinh tế đúng là tinh tế vợ thuyết thư này quả là tinh tế hà trở lại chuyện chính làm thế nào để ta phong thích cao tiểu tử các ngươi phải đáp ứng ta hai điều kiện Doan Thanh nha mắng, nói lắm lời thừa. mau nói ra đi. Hướng Vũ Điển cười khổ, mắng hay lắm. Hôm nay đúng là ta luyên thuyên toàn lời thừa, chỉ vì trong lòng ta không phục. Các ngươi đừng có hiểu nhầm, là ta không phục đối với Lao Thiên Gia chứ không có liên quan gì đến các ngươi cả. Nghe trò rõ đây. Điều kiện thứ nhất là chỉ cần ta y theo quy củ của các ngươi thì ta có thể ra vào tự do tại biên hoang tập. Các ngươi không được can thiệp. Mọi người đều ngạc nhiên. Không ngờ điều kiện đầu tiên của hướng Vũ Điền lại là việc này. Chắc cùng sinh trầm ngâm một lát, khổ nào nói, nếu như ngươi đem hết tình hình hư thực của bọn ta nói cho người yên biết thì bọn ta còn có cơ mật quân sự gì nữa. Hướng Vũ Điền tức giận, nếu ta muốn làm thám tử cho người yên thì hành động của các ngươi có thể giấu nổi hai mắt của ta sao? Ai? Nói thật cho các ngươi biết. Xong việc ở đây, ta sẽ quay về Bắc Dĩnh Khẩu, cảnh cáo người yên là trong vòng 3 ngày các ngươi sẽ tấn công Bắc Dĩnh Khẩu. Còn việc người yên đối phó thế nào là việc của người yên, không liên quan gì đến bản nhân. Diêu manh đứng đằng sau khẽ đẩy chắc cùng sinh một cái, rục lao đáp ứng. Chắc cùng sinh gật đầu nói, ngươi nói hợp tình hợp lý. Ta đại biểu cho trung lâu hội nghị đáp ứng yêu cầu này của ngươi. Chỉ cần ngươi y theo quy củ của biên hoang tập của bọn ta thì lao huynh có thể giống như những khách nhân đến tham quan, tùy ý hoạt động. Vương Trấn Đắc nói, mời hướng huynh cho biết yêu cầu còn lại. Hướng vũ điển cười nhẹ, một yêu cầu khác càng dễ dàng. Đó là trong vòng 3 ngày sau khi Yến Phi về tập, phải tiến hành một trận quyết chiến công bằng với ta. Thời gian, địa điểm do bản nhân quyết định. Mọi người thở ra khoan khoái. Chắc cùng sinh cười giải hướng huynh quả là có đảm sắc. Nói thật ra, Lão Huynh ngươi khẳng khái đơn đã độc đấu một trận cùng Yến Phi là việc mà bọn ta cầu còn chưa được. Làm sao lại ngu ngốc mà cự tuyệt chứ? Giao dịch hoàn thành. Có thể thả người chưa? Chăng. Hướng Vũ Điển vẻ mặt tươi cười cha kiếm vào vỏ. đồng thời bỏ bàn tay đang bấu vai cao ngạn làm gã mất hết khí lực ra, ý lại khẽ đẩy cao ngạn một cái. cao ngạn chưa hồi phục kinh mạch bị ý đẩy loạn choạng nhào về phía bọn chắc cuồng sinh, vương Trấn ác và riêu mãnh đang định tiến lên nâng đỡ gã nhưng bị chắc cuồng sinh cản lại. bóng người nhón lên, tiểu bạch nhạn đã giữ chặt cao ngạn, vui mừng như điên nói, ngươi không sao rồi, bọn ta thành công rồi. cao ngạn kinh hồn bất định, cả người nhào vào lòng tiểu bạch nhạn làm hoang nhân đồng thanh hò hét khen hay. hướng vũ điển thần thái ung dung đi ra cửa. Bọn chắc cuồng sinh vội nhường đường. Hướng Vũ Điền bước qua cửa, đống nhiên dừng lại nói, Vương Huynh định nói lại tôi rốt cuộc là có lời gì muốn nói. Vương Trấn đáp đáp, ta chỉ muốn hỏi Hướng Huynh nếu không hoàn thành danh sách giết người thì làm sao ăn nói với người yên. Hướng Vũ Điền ngửa mặt nhìn trời, điềm đạm như không nói, trước tiên ta muốn cho các ngươi rõ là ta căn bản không cần quan hệ với người yên, chỉ quan hệ với bản tộc tôi Hà! Trong thiên hạ này làm gì có việc gì bất biến? Ta cũng không phải là người ngu chung ngu hiếu. đương nhiên cần hiểu rõ thời thế có việc phải làm nhưng cũng có việc không nên làm chỉ cần vấn tâm không thẹn là được ý thì bỗng bông xoay người lại tươi cười nói mục tiêu chân chính của người yên là thác bạc khuê chỉ cần đánh bại hắn thì hoang nhân các ngươi còn có tác dụng gì kể cả khi các ngươi có thể đoạt hồi lại bắc dĩnh khẩu cũng chỉ có thể duy trì thêm những ngày tháng thoi thóp sống mà thôi không có ích gì cho đại cục cả diêu mãnh giận nói phàm người nào khinh thị hoang nhân bọn ta đều sẽ có một ngày hiểu được đã sai lầm tệ hại như thế nào hướng vũ điền hoàn toàn không để ý vẻ ngang ngược của hắn tiêu sái cười hỏi thực là như thế sao y ghi vô vô vào thanh trường kiếm trên lưng xuyên rừng bỏ đi cười dài chỉ cần ta đánh chết tiến phi thì biên hoang tập không đánh cũng tan thất bại của hoang nhân các ngươi đã được định sẵn rồi nói xong câu cuối cùng bóng lưng y đã mất hút bên ngoài rừng mọi người nhìn cao ngạn cao ngạn vẫn nằm phục trên lưng doãn thanh nhã giả vợ bị thương để hưởng phúc chắc cùng sinh hét ngươi không hề thụ thương phải không cao ngạn đỡ ngực Hùng hồn đáp, với võ công của ta, làm sao có thể dễ dàng thụ thương như thế được? Lời gã nói làm bốn phía nổi lên từng trận cười vang dội Doan thanh nhã thấp giọng mắng, tiểu tử chết bẩm Thật không biết liêm sỉ. Cao ngạn cười hi hi hỏi, bọn ta lên đường về nhà rồi nói tiếp được không? Doan thanh nhã liếc gã một cái rồi túi đầu xuống không nói gì. Cao ngạn nhảy bật lên lộn một vòng, hô lớn, lần này đúng là thành công rồi. Hết chương 444. Chương 445, Bạch Nhạn Nam Phi. Lưu Dụ và Đồ Phụng Tam leo lên đỉnh núi nhìn khắp xa gần, tinh thần chấn động. Trên mặt biển Minh ông một dãy hải đảo lớn nhỏ khác nhau tên là Trường Sa giống như một con rùa biển nửa chìm nửa nổi không sợ sóng gió bơi về phía tây nam. Đồ Phụng Tam đón gió nói, đó chính là căn cứ địa trên biển bí mật nhất. Khi tình thế có lợi cho bọn ta thì bọn ta có thể từ đó phản công thiên sư quân, xây dựng vương quốc quân sự của chúng ta. Lưu Dụ như mày nói. Thiên sư quân là thế lực địa phương ở đây nên sẽ không sơ xuất bỏ qua đám đảo có giá trị chiến lược về quân sự như thế. Nếu bị chúng phát hiện ra chúng ta thì kế dùng kỳ binh của chúng ta chắc chắn sẽ tan như bọt nước. đồ Phụng Tam Ung Dung nói, dưới tình hình bình thường thì chúng ta khẳng định khó thoát khỏi hai mắt thiên sư quân. Nhưng giờ là thời kỳ khác thưởng, từ đạo Phúc phải tập trung toàn lực ứng phó quân viên chính. Đối với quần đảo cách xa bờ như thế không rảnh để lý tới. Tiếp đó, y chỉ khu vịnh mà kỳ binh hào đang đậu nói. Đó là eo biển tốt nhất và bí mật nhất của quần đảo Trường Sa, Nước vừa sâu lại rộng rãi, sóng gió bình yên. Chỉ cần chúng ta xây dựng bến cảng tạm là có thể cho hơn 30 đại chiến thuyền cập bờ. Tuyệt diệu nhất là những thuyền khác nếu đi ngang qua thì căn bản không nhìn thấy tình hình trong eo biển. Đối phương phải tiến vào trong quần đảo mới có cơ hội phát hiện chúng ta. Lưu Du hỏi, nếu quả tình huống đó xảy ra, chúng ta làm sao cho tốt? Đô Phụng Tam vui vẻ nói, trừ khi chiến thuyền đối phương với hàng trăm chiếc đến xâm phạm chúng ta không cách nào đối phó. Nhưng nếu chỉ là một, hai chiếc thuyền thám tử thì chúng ta có thể lợi dụng hoàn cảnh đặc thù, phối hợp trên biển và trên bộ đánh cho địch manh giáp không còn, làm tin tức không thể tiết lộ đến nửa điểm ra ngoài. Lưu Dụ đồng ý nói, đó đúng là biện pháp tốt nhất. Nhưng trong đó cách biệt với thế gian, chúng ta làm sao nắm được những việc phát sinh bên ngoài, mà có thể nắm được tin tình báo hay không chính là mấu chốt thắng bại của chúng ta trận này. Đồ Phụng Tam Đáp, chúng ta ở Ngô Hải. Phu cận Hải Diêm còn có một căn cứ địa bí mật khác. Ta sẽ dẫn ngươi đến đó, theo dõi cục thế biến hóa, sự phát triển cuộc chiến giữa quân Viễn Trinh và Thiên Sư quân rồi sẽ quyết định lúc nào xuất kích, khẳng định có thể đánh cho Thiên Sư quân trở tay không kịp. Lưu Dụ như Mày hỏi, chỗ đó giao cho ai chủ trì? Đồ Phụng Tam Đáp, nếu mọi việc thuận lợi thì trong vài ngày tới, đội hùng sư trên biển do Trấn kinh hội và đại giang bang tạo thành do âm kỳ lãnh đạo sẽ tới đó. Âm Kỷ còn thành thuộc quần đảo đó hơn cả ta có hắn chủ trì đại cục thì lưu gia có thể yên tâm lưu dụ cười đồ huynh kế hoạch chu toàn ta đương nhiên là yên tâm chúng ta bao giờ thì khởi hành về căn cứ gần hải diêm đỗ phụng tam đáp khi vầng thái dương qua giữa trời thì chúng ta sẽ ngồi kỳ binh hảo xuất phát mượn trời đêm hiểm hộ âm thầm tiến tới căn cứ tiếp đó hắn thở ra một hơi khoan khoái nói cho tới lúc này đứng ở đây ta mới cảm thấy sướng khoái sâu muộn hoàn toàn tiêu biến càng cảm thấy những nhẫn nục tân khổ làm ăn quả là xứng đáng Lưu gia có cảm giác thống khoái như trời cao bể rộng mình ta vẫy vùng không. Trong lòng lưu Dụ nổi lên muôn vàng cảm xúc, nhưng toàn bộ bị thiên địa mênh mông thay thế, cảm thấy tinh thần sáng láng, những khuất nhục trong phải chịu trong quá khứ chỉ như vết ngớ ngáy ngoài ra. Đồ Phụng Tam ngưng thần nhìn về phía Hải Diêm nói, Hải Diêm là khởi điểm để chúng ta tranh bá thiên hạ. Khi Hải Diêm rơi vào tay chúng ta thì toàn bộ người trên thiên hạ sẽ biết nhất tiễn trầm ẩn lòng chẳng phải chỉ là giao nôn, mà là một sự thật. Uy lực của Lưu Gia rốt cuộc lớn đến mức nào sẽ thể hiện ở phản ứng của dân chúng, sẽ chân chân thực thực giao thiệp với chúng ta. 77. Cao Ngạn mở cửa tiến vào xương phòng khách sạn. Doan Thanh Nhã đang ngây người ngồi trên ghế bên song, trên tiểu kỷ bên cạnh để bao hành lý nhỏ của nàng. Nàng không nói một lời, tựa hồ không biết Cao Ngạn đã tới. Cao Ngạn hưng phấn nói, ta đã an bài xong rồi. Nhã Nhi có thể ăn món đùi dê nướng ngon nhất của biên hoang tập. Doan Thanh Nhã chỉ chỉ chiếc ghế khác cạnh bàn nói. Ngươi ngồi xuống rồi hay nói. Cao ngạn cuối cùng cũng phát giác thần thái Doan Thanh Nhã có khác lạ, chi cơ liền theo lời nàng ngồi xuống. Doan Thanh Nhã điềm đạm nói, lần nghị hội này ngắn hơn lần trước rất nhiều, chỉ hơn nửa canh giờ. Cao ngạn nói, bọn họ vẫn đang họp, Chỉ là họ khai ân, cho ta trở lại bồi bạn với Nhã Nhi. Giờ ta đã tự do rồi. Có thể bồi tiếp Nhã Nhi cho tới lúc trời tối. Doan Thanh Nhã cười nhẹ hỏi, lần này ngươi lập đại công, họ có tán thưởng gì không? Cao ngạn vui vẻ đáp Kể cả hiến phi giết chết Trúc Pháp Khánh, xoay chuyển cả cục diện chiến tranh, để bọn ta cuối cùng đoạt lại được biên hoang tập mà cũng không một hai trước mặt tán dương hắn nửa câu. huống chi là cao ngạn ta. Vì biên hoang tập, tất cả đều là chuyện đương nhiên. Doan Thanh Nhã nhẹ nhàng nói, ta phải đi thôi. Cao ngạn thất thanh, cái gì? Doan Thanh Nhã bình tĩnh nói, ta bồi tiếp ngươi về đến biên hoang tập, lại đợi ngươi đến hội nghị báo cáo xong mới đi, đối với ngươi như thế đã là tốt lắm rồi. ngươi không nên tham lam đến mức không biết thế nào là đủ như vậy toàn nói những lời làm người ta phiền lòng biến thành người tính khí đàn bà phá hỏng ấn tượng tốt của ngươi trong lòng người ta cao ngạn ngây người nhìn nàng nói không nên lời doan thanh nhã dịu rằng nói trong lòng ta cao ngạn không những là phong ngôi xuất sắc nhất còn là người rất có biện pháp biết làm sao có thể sống một cách khoái lạc những ngày đi chung với ngươi đều phong phú sống động lại kích thích ngoạn ngủ tiếp đó nàng quay đầu nhìn gã một cái khuôn mặt đỏ bừng lên nói Có thể cho người ta một thời gian không? Sau khi về lưỡng hồ, ta cần ở một mình yên tĩnh suy nghĩ. Không có sự đồng ý của ta, ngươi không được đến lưỡng hồ tìm ta. Cao ngạn thê thảm đáp, nàng đi rồi, những ngày sắp tới của ta sẽ qua như thế nào đây? Không biết đợi đến bao giờ, lại không cách nào thông tin với nàng được. Doan Thanh Nha nói, ta đương nhiên có cách thông tin với ngươi. Việc này ngươi không cần quan tâm. Ngươi xuất thân từ phong môi mà, Đương nhiên có tính nhẫn mại hơn người khác. Người ta nói những lời này, đối với ngươi đã tốt lắm rồi. Ngươi không thể lại bức bách người ta hiểu không? Ngươi đúng là quân ngu xuẩn vô lại. Cao ngạn nói, nhưng mà... Doan Thanh Nhã duyên dáng đứng lên nói, hoang nhân các ngươi phản công Bắc dĩnh khẩu đến nơi rồi, ngươi tất phải toàn lực tham gia vào cuộc chiến này, phấn đấu vì tổn vọng của biên hoang thợ. Hiện giờ, đối với tình hình của người yên, không một ai hiểu rõ hơn ngươi, vì thế ngươi trở thành mấu chốt thành bại của cuộc chiến. Đây cũng là lúc tốt nhất để ta ly khai. Ngươi phải phấn chấn lên, đừng có túi đầu buồn bã nữa. Cao ngạn đờ đẫn ngồi yên, muốn nói không mà không có lời nào để nói. Doan thanh nhã cầm bao hành lý lên, đến trước mặt gã, túi đầu nhìn vào mắt, dịu dàng nói, ngoan ngoãn ngồi yên ở đây đừng có nói gì. Cho ngươi biết. Nhã nhi tuyệt không hề hối hận đã đến biên hoang tập chuyến này, sau này cũng không thể nào quên. Nói thế đã đủ chưa? Ngươi nghĩ người ta thế nào đây? Cao ngạn chỉ chỉ vào môi mình. Doan thanh nhã lộ vẻ vừa thẹn vừa giận. Thần tình động lòng người. Rồi với tốc độ nhanh như điện chấp khẽ hôn gã, chỉ thoáng chạm môi gã như tình đỉnh điểm thủy rồi bắn lùi lại, mở cửa, đóng cửa, phóng đi như một trận gió. 77. Kiến Khang. Tạ Phủ, hẻm Mô Ý Tạ Trung Tú mặc hành trang dùng để đi xa, tiến vào vong con hiên, đến bên Tạ Đạo Hẩn ngồi xuống nói, Trung Tú chuẩn bị xong rồi. Lúc nào cũng có thể lên đường. Tạ Đạo Hẩn hỏi, thuyền đến chưa? Tạ Trung Tú đáp, đến rồi. đang ở bến thuyền nam viện chờ chúng ta tạ đạo huẩn nhìn hai nữ tỳ đang đợi phục vụ phía sau nói các ngươi lui ra đi hai nữ tỳ biết họ có chuyện cần nói vâng lời ra đợi bên ngoài cửa tạ trung tú cúi đầu chứng như sợ tạ đạo huẩn từ ánh mắt mà phát hiện tâm sự nàng tạ đạo Hẩn thương yêu hỏi tú tú quyết định theo ta lì khai sao tạ trung tú quả quyết đáp kiến khang không còn là một nơi tú tú lưu lên nữa cũng hy vọng vĩnh viễn sẽ không trở lại tạ đạo huẩn than hy vọng tú tú không phải là nhất thời xúc động mà nói vậy Nói cho cùng, Tú Tú sinh ra ở đây, lớn lên ở đây. Chỗ này không còn gì làm người lưu luyến nữa ư. Tú Tú và ta không giống nhau, còn thời gian dài đẹp để chờ ngươi thưởng thức. Tạ Trung Tú cắt ngang lời bà, cô cô. Tạ Đạo Hưởng đón ánh mắt nàng ngẩng mặt lên nhìn mình, hỏi, Tú Tú có tâm sự gì thế? Tạ Trung Tú tránh ánh mắt bà, túi đầu xuống khẽ lấp đáp, con không có tâm sự gì, chỉ muốn thay đổi hoàn cảnh thôi. Từ khi cha mất đi, con luôn muốn rời khỏi hẻm ô đi con sợ lưu lại chỗ này. Tạ Đạo Hẩn bình tĩnh nói, Tú Tú không nên giấu ta. Mấy ngày nay, Tú Tú bộ dạng tâm sự trùng trùng. Có chuyện gì vậy? Sâu muộn trong lòng sẽ sinh thành bệnh đó, sao không nói ra để cô cô giải trừ nội ưu sầu cho? Cô cô sẽ giữ bí mật cho con. Tạ Trung Tú lắc đầu, con không có tâm sự gì cả. Tạ Đạo Hẩn than, vậy sao con lại khóc? Tạ Trung Tú thê lương đáp, con chỉ nhớ đến cha. Tạ Đạo Hẩn đến bên nàng, nắm vai nàng nói, hai tử khở, đừng có giấu cô cô được không? Ngươi phải chăng có tâm sự, cô cô làm sao lại không biết? Rốt cuộc là chuyện gì? Mau nói cho cô cô. Tạ Trung Tú hoàn toàn mất khống chế, khóc vùi trong lòng tạ đạo ẩn, giọng nghẹn ngào, không có tác dụng gì đâu. Nữ nhân của tạ gia chúng ta phải chăng bị chú định không thể có kết cục tốt đẹp. Giờ con chỉ hy vọng có thể rời xa kiến khang, từ nay về sau không cần biết những sự tình phát sinh ở kiến khang nữa. Bình tĩnh yên ổn sống nốt nửa đời còn lại. Tạ đạo ẩn cũng nhịn không được, để đôi dòng lệ tuôn trào. Thế thẳng nói, Tú Tú tại sao lại bị quan tiêu cực như thế? Cuộc sống của con chỉ mới bắt đầu, ai cũng không dự báo được tương lai có những biến hóa gì. Chạy trốn tuyệt không phải là biện pháp duy nhất để giải quyết vấn đề. Tại Trung Tú Lệ Châu tầm tã, lắc đầu, vấn đề của con ai cũng không có biện pháp giải quyết được. Yêu một người, nhưng lại phát giác ra tình yêu của mình sẽ chỉ hủy diệt chàng, lại còn phải dùng từ ngữ nghiêm khắc cự tuyệt chàng, vũ nhục chàng. Trời cao đã quá tàn nhẫn đối với con rồi. Tạ đạo ẩn ngạc nhiên. Không nói nên lời. Một lúc sau, tạ đạo hờn hỏi, tú tú yêu ai vậy? Tạ trung tú ngừng khóc, nhẹ giọng, là ai không còn quan trọng nữa. Tất cả đã thành quá khứ. Hy vọng sau này không gặp lại chẳng nữa. Lúc này có người hầu đến báo hành trang đã mang lên thuyền, lúc nào cũng có thể khởi hành. 77. Chắc cùng sinh tiến vào sương phòng. Cao ngạn vẫn ngồi trên ghế, thần thái tương tư khổ sở. Chắc cùng sinh ngồi xuống một bên, lấy làm lạ hỏi, tiểu bạch nhận đâu? Cao ngạn nhẹ nhàng nói. Nàng đi rồi. Chắc cuồng sinh thất thanh, cái gì? Tiếp đó tập trung nhìn gã, hoài nghi hỏi, phải chăng ngươi thương tâm đến phát điên rồi nên mới không biết đau khổ nữa? Cao ngạn không thoải mái đáp, ngươi mới phát điên. Nhã Nhi nói đúng lắm, ta và nàng đều cần một thời gian bình tĩnh một mình. Ai? Con bà nó? Mấy tháng trước đây không biết đã trôi qua thế nào nữa? Đầu óc cứ nóng bừng bừng rồi căng phồng lên. Lúc ngủ thì nhớ tới nàng, lúc ăn cũng nhớ nàng, cảm giác đó thật khó tả. Đó là khoái là sao? Kỳ thực là đau đớn thống khổ, thế thảm nói không hết được sao? Ta chưa từng trải qua khoái lạc tiểu đó. Con bà nó, tư vị của ái tình. Ai? Đó đúng là tư vị của ái tình rồi. Chắc cùng sinh thăm dò hỏi, tiểu bạch nhạn quay về lưỡng hồ rồi, ngươi quả thực không buồn sao? Cao ngạn đáp, ngươi chẳng phải đã khuyên ta phải đặt mình vào địa vị của nàng mà nghĩ sao? Hiện giờ chính là lúc ta nghĩ vì nàng, để nàng có một không gian bình tĩnh nghỉ ngơi. Một bên là sư phụ Một nên là tình lang của nàng. Cái mà nàng cần chính là thời gian. Chắc cuồng sinh vô đuổi nói, hảo tiểu tử. Giờ thì đến cả ta cũng bị mối tình của ngươi đối với tiểu bạch nhạn làm cảm động rồi. Vì tiểu bạch nhạn, ngươi đã thay đổi, không còn là một cao ngạn chỉ biết mình trước đây nữa. Nếu không, ngươi sẽ không để nàng đi. Cao ngạn hùng hổ nói, cũng vì ta mười phần tin tưởng vào bản thân mình. Hắc! Và ta cũng có đầy đủ lòng tin đối với tiểu bạch nhạn nàng. Bọn ta tuy không thể non hẹn biển. Nàng lại từ đầu đến cuối không thừa nhận là yêu ta, nhưng những hành vi và động tác của nàng đã bán đứng nàng rồi. Ta chưa có cơ hội nói cho ngươi biết những việc tinh diệu bên trong. Hà! Nhưng kể cả có cơ hội thì ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết đâu, vì đó là những bí mật riêng tư của ta. Chắc cùng sinh giận nói, phần tinh diệu nhất bản quán chủ lại chưa được xem ư. Còn bà nó, đó chính là lúc tiểu bạch nhạn khóc lóc thế thảm, lệ đổ như mưa vì cao tiểu tử. Ta cảnh cáo ngươi đừng hòng có thể ăn cơm chay xong lại phủi đít vào mặt hòa thượng. Không có vợ tiểu bạch nhạn chi luyến của ta thì ngươi liệu có được phong quang như ngày hôm nay không? Nếu không phải hướng vũ điền mê say tiểu bạch nhạn chi luyến thì đã sớm làm thịt tiểu tử ngươi rồi. Nói như vậy có thể thấy ta là ân nhân cứu mạng của ngươi đó. Cao ngạn mềm mỏng nói, để khi ta có thời gian nhàn rôi sẽ nói cho ân công ngươi biết được không? Còn bà nó, ngươi đến tìm lão tử ta có việc gì? Thương lượng xong đại kế phản công chưa? chắc cuồng sinh cười nhẹ đáp, tiểu bạch nhạn đi rất đúng lúc vì cao thiếu gia ngươi lại phải xông pha chiến trường, lập tức xuất phát, cao ngạn giật mình thốt, cả đến thời gian ngủ một giấc cũng không được sao? chắc cuồng sinh đáp, một canh giờ nữa chúng ta sẽ khởi hành, đương nhiên là do ngươi dẫn đường, chẳng lẽ lại do ân nhân cứu mạng của ngươi là ta dẫn đường sao? hà, thực sảng khoái, hướng vũ điền mà cũng trở thành người mê say thuyết thư của ta thì đủ biết vợ tiểu bạch nhạn chi luyến được viết bay bồng hấp dẫn như thế nào, cao ngạn không vui nói. Ngươi làm ta nhớ lại mình ngày trước, thích nhất là tự thổi phồng mình lên. Con mẹ nó. Các ngươi đã nghĩ xong kế hoạch tác chiến toàn diện rồi sao? Chắc cùng sinh đáp, chiến lược của chúng ta là bốn chữ chân ngôn tốc chiến tốc quyết. Nhân lúc viện quân của địch chưa tới, trận cước chưa ổn định, bọn ta sẽ như lôi đỉnh vạn quân đánh vỡ trận địa địch nhân, giết cho chúng không còn manh giáp. Hà! Nói thế đương nhiên là rất thống khoái rồi. Chắc mỗi khi viết bản thiên thư thì đại khái cũng phải dùng từ lựa chọn để người nói cũng thông khoái mà người nghe cũng thông khoái. Cao ngạn như lạc vào sương mù nói, giờ không phải lúc ta nghe ngươi kể chuyện, mà là muốn biết nhiệm vụ của lão tử ta phải làm. Chắc cùng sinh nói, kế hoạch tác chiến do bốn cái đầu của chiến gia, ra, nghi gia, trấn ác và lưu tiên sinh nghĩ ra. Ngươi chỉ cần đến báo cáo là được. Ta còn cho rằng để thuyết phục tiểu bạch nhạn thì cần mất một phen công phu, nhưng giờ thì tốt rồi. Ngươi đã hồi phục tự do rồi. Cao ngạn mắng, tự do kiểu này ta không thèm. Ai? Chắc cùng sinh hỏi, tại sao ngươi lại ai đoán thở than thế? Cao ngạn đáp, ta bây giờ vui buồn lẫn lộn. Buồn đương nhiên là không biết năm nào tháng nào mới lấy được tiểu bạch nhạn. Chắc cùng sinh, tất cả là do lão thiên gia An bài. Theo ta thấy, nhân duyên của ngươi và tiểu bạch nhạn đã được chú định rồi. Căn bản không cần ngươi lo lắng, cũng không đến lượt ngươi phải lo lắng đâu. Cao ngạn nói, lao tử tuyệt không phải là người phó mặc mệnh mình cho ông trời. Nếu quả như thế thì ta đã sớm mất tiểu bạch nhạn rồi. Tất cả đều là do ta tranh thủ giành lại. Lúc tiểu bạch nhạn ra đi, ta đã hạ quyết tâm sẽ tận lực cứu thiên thiên và tiểu thi. Làm xong việc đó rồi mới nghĩ tới tiểu bạch nhạn. Nếu không ta sẽ bị lương tâm kiến trách. Chắc cùng Sinh vui vẻ nói, đó là thái độ rất đúng đắn. Sự tình có phân biệt hoang cấp khinh trọng. Nếu như biên hoang tập kết thúc thì tất cả mọi thứ đều xong. Việc giữa ngươi và tiểu bạch nhạn cũng tan như bằng nước. Đi thôi. Nhiệm vụ của ta là áp giải ngươi đến bến thuyền. Cao ngạn đứng lên, Vận Minh hỏi, ngươi nói xem hướng Vũ Điển có giúp người yên chống lại bọn ta không? Tên giá hỏa đó thật làm người ta sợ hãi. Chắc cùng sinh nói, nếu như hướng Vũ Điển tùy tiện đại khai sát giới thì biên hoang tập bây giờ không còn được như thế này nữa. Yên tâm đi. Mục tiêu duy nhất của hướng Vũ Điển hiện giờ là Yến Phi. Chỉ có làm thị tiến phi, hoặc bị Yến Phi làm thịt thì y mới có thể thoát thân. Cao ngạn đi về phía cửa phòng, tính toán. hướng vũ điển lợi hại đến thế sao ta dám khẳng định ý sẽ bị yến phi làm thịt chắc cùng sinh đứng lên vừa mở cửa phòng vừa nói ở biên hoang tập chỉ sợ không tìm ra một người nào lo lắng về việc đó Con bà nó hướng vũ điển lại lợi hại hơn tôn ân sao việc mà tôn ân không làm được thì hướng vũ điển cũng không thể làm được cao ngạn theo lão rời khỏi phòng gật đầu đúng hướng vũ điển tuyệt không xứng là địch thủ của yến phi ý khiêu chiến yến phi là tự tìm đường chết chắc cùng sinh vịn vai gã theo hành lang dài đi về cửa chính của khách sạn, thấp rộng, để ta cho ngươi biết một bí mật quân sự. Lượng hỏa khí dùng để đối phó người bí tộc đã chế tạo được rất nhiều, hiện đang vận chuyển lên hai chiếc chiến hạm để trở tới Bắc Dĩnh Khẩu để chào hỏi người yên. Nhưng khinh kỵ của chúng ta đánh thẳng vào tiền tuyến, đánh cho người yên không kịp trở tay. Ngươi thử nghĩ mà xem, hướng vũ điền vừa cảnh cáo người yên thì đại quân bọn ta đã áp sát tới rồi. Thật sảng khoái biết bao. Cao ngạn vui vẻ nói, lao tử phụ trách dẫn đường. Ngươi phụ trách ném hỏa khí. Bọn chiến gia phụ trách xung phong hám trận, mỗi người một việc. Ha hà. Ngươi và ta đều không chết được, nếu không tiểu bạch nhạn chi luyến làm sao có thể lưu truyền thiên thu đây. Hai người đồng thanh cười lớn, loạn choạng nghiêng ngả như người say rượu đi ra. Chú thích. Tinh đỉnh điểm thủy. Tinh đỉnh nghĩa là con chuồn chuồn. Khi bạn quan sát chuồn chuồn bay trên mặt nước sẽ thấy nó có lúc chạm nhẹ lướt qua mặt nước rồi bay đi ngay. Thành ngữ này chỉ việc chỉ lướt bên ngoài mà không đi sâu vào trong. Ở đây nói tiểu bạch nhạn chỉ hôn lướt rất nhanh cao ngạ. Thành ngữ này có xuất xứ từ thơ đỗ phủ. Xuyên hoa kiệp điệp thâm thâm kiến. Điểm thủy tinh đỉnh khoản khoản phi. Hết chương 445. Chương 446. Phản kích hành động. Trên mặt biển sóng to gió lớn, kỳ binh hào phá sóng tiến lên. Nó không trực tiếp đi đến địa điểm mục tiêu mà trước hết vòng một vòng lớn ở phía đông, rời xa bờ. Sau khi xác định không bị địch nhân phát hiện hành tung mới tiến về phía căn cứ địa. Nếu thuyền đi trên sông Kể cả là sông lớn như lại Hà, Đại Giang thì muốn giấu hai mắt địch nhân là một việc vô cùng khó. Nhưng trên mặt biển, lại do cao thủ điều khiển thuyền như lão thủ thì có thể khẳng đi tới lui vô ảnh vô tung. Mấu chốt thắng bại của lần này là có thể bí mật hành sự hay không? Rất nhiều khả năng là cho tới lúc này, phía thiên sư quân vẫn cho rằng Lưu Dụ đang ở kiến khang. Hoàn Huyền đang làm gì? Lưu Dụ một mình đứng trên đài chỉ huy, mặc cho gió biển thổi tới. Đô Phụng Tam và Tống Bi Phong đều nghỉ ngơi trong phòng. Gã muốn ở một mình để có thể tĩnh tâm nghĩ về tình cảnh bản thân. Gã rất ít khi nghĩ tới hoàn huyền vì mỗi lần nghĩ tới hoàn huyền, gã lại liên tưởng tới đạm chân và nỗi sỉ nhục với hắn, cùng với đó là nỗi cựu hận xé lòng. Đó là những tình cảm mà gã hết sức tranh né. Ai? Tiến Phi nói rất đúng. Con người không thể vĩnh viễn sống trong cựu hận. Đó cũng là việc mà không ai có thể làm được. Lưu dụ chưa từng chính diện giao phong với hoàn huyền, nhưng theo lời đổ phụng tam thì gã cũng rõ hoàn huyền không chỉ là đao thủ siêu quần. còn là một tài năng về quân sự chỉ xét việc hắn có thể nhẫn nhịn đến hôm nay vẫn không thu thập thân trọng kham và dương toàn kỳ là biết hắn hiểu rất sâu về binh pháp không làm việc theo tình cảm sự thất bại của quân viễn trinh là việc không thể tránh khỏi từ tất cả các loại dấu hiệu mà xét thì bại cục của quân viễn trinh đã trở thành sự thật nhược điểm lớn nhất của quân viễn trinh là sự cố kỵ lẫn nhau giữa hai người chỉ huy cao nhất là tạ diễm và lưu lao chi tình hình này làm hai người không thể hợp tác tốt đẹp để phát huy sức chiến đấu tên tiểu nhân ti bị lưu lao chi sẽ đâm sau lưng tạ diễm hắn sẽ lợi dụng sự ngoan cấu ngu xuẩn của tạ diễm để tiêu diệt toàn bộ người của tạ diễm và người vốn thuộc hạ của hà khiêm vậy thì bắc phủ binh sẽ hoàn toàn rơi vào tay hắn nhưng dù lưu lao chi mưu kế sâu xa thế nào cũng không tưởng nổi lưu dụ gã lại rình mò bên cạnh đợi cơ hội tốt để thu nhận thành quả sở dĩ lưu dụ nghĩ tới hoàn huyền vì sau khi gã đánh bại thiên sư quân gã sẽ phải đối mặt với hoàn huyền đó là việc đã được chú định rồi Ai cũng không thể thay đổi được. Đô Phụng Tam đến bên gã, những mày thắc mắc, vì sao ngươi không nhân cơ hội này nghỉ ngơi cho tốt? Tối nay chúng ta sẽ tới Hải Diêm quan sát tình hình Thiên Sư quân và quân Viễn Trinh giao chiến. Lưu Dụ đáp, chỉ cần chúng ta có thể liên lạc được với Ngụy Vịnh Chi là có thể hiểu tường tận tình hình quân Viễn Trinh. Đồ Phụng Tam hỏi, người đó vẫn có thể tin tưởng được sao? Lưu Dụ quả quyết đáp, tuyệt đối có thể tin tưởng được. Ta không nhìn lầm hắn đâu. Đồ Phụng Tam hỏi, việc đó dễ thôi. khi hải diêm thất thủ bọn ta ngấm ngầm vào hải diêm tìm hắn được không lưu dụ như mày đáp chỉ sợ ta chưa vào thành đã bị người ta nhận ra rồi đô phụng tam cười nói không ai cần ngươi phải dùng bộ mặt thật nên ngang vào thành cả ngươi chẳng phải là thám tử xuất sắc nhất của bắc phủ bình sao pham la thám tử đều biết dịch dung cải trăng mà lưu dụ bật cười thốt ta thật hồ đồ gã bất chợt nhớ lại tối hôm cùng yến phi đột nhập tạ ra minh vì quá khẩn trương không giữ được bình tĩnh nên mất hết cả tỉnh táo Quên cả bản lĩnh thám tử của mình. Ai? Tại Trung Tú. Đồng nhiên, trong lòng gã ẩn hiện hình bóng mỹ lệ của Giang Văn Thanh. 77. Trên bến thuyền tiểu kiến khang của biên hoang tập có hơn 20 chiếc thuyền hàng. Chiến mã không ngừng được đưa lên thuyền. 25 chiếc thuyền hàng này chuyên dùng để chở ngựa, được trang bị đầy đủ, đảm bảo ngựa trên thuyền sẽ được thoải mái nghỉ ngơi, không phải khổ sở chịu cảnh gió tuyết. Hiện giờ, thứ mà biên hoang tập không thiếu nhất là chiến mã. không những có thể đủ dùng cho nhu cầu chiến đấu, mà còn có thể cung ứng với số lượng lớn cho phương nam. Một chiến lược hoàn chỉnh chủ yếu do Vương Chấn Á suy nghĩ đề xuất. Kế hoạch của hắn được các hoang nhân mà đứng đầu là Mộ Dung chiến hết sức ủng hộ, mọi người nhất trí hành sự theo đúng kế hoạch của hắn. Quả thật có thể nhân tấn kỳ tài, vật tấn kỳ dụng, dùng sở trường của mình đánh sở đoạn của địch. Bộ đội hoang nhân dùng để đánh bắt Dĩnh Khẩu lần này chỉ cốt tinh không cốt nhiều. Quân chủ lực chỉ 2000 người, nhưng đều là tinh nhuệ của hoang nhân. họ không những công phu cưỡi ngựa rất giỏi còn có kinh nghiệm phong phú chiến đấu trên đất tuyết ba người vương chân ác mộ dung chiến và thác bạt nghi cũng là những thông xoáy tinh thông việc chiến đấu trên đất tuyết bộ đội tiên phong xuất phát trước chia làm hai đội theo bờ sông tiến lên mỗi đội trăm người do diêu manh và tiểu kiệt mỗi người xuất lĩnh một đội thăm dò tình hình phía trước tiếp đó là hai lộ quân mỗi lộ một ngàn khinh kỵ do thác bạt nghi và mộ dung chiến mỗi người chỉ huy một lộ men theo dinh thủy tiến lên phía bắc có thể cứu ứng lẫn nhau nếu bị địch nhân đánh úp nhưng khả năng bị đánh út rất thấp vì địch nhân không đủ binh lực để chống lại hoang nhân đánh vô mặt. Theo thống kê của cao ngạn thì nhân số của địch khoảng 3.000, nhưng đa số là lính công binh. Có thể tham gia chiến tranh không quá 1.500 người. Bộ đội trên bộ sẽ hành quân không ngừng, toàn tốc tiến lên. Trước khi mặt trời lên sẽ dừng lại. Khi đó đội thuyền hàng do hai chiếc song đầu chiến thuyền dẫn đường sẽ theo đường thủy đến, dùng chiến mã khỏe mạnh trên thuyền thay thế chiến mã đã mệt mỏi do hành quân. Nếu như trời không có tuyết lớn, thì trước khi trời sáng, bọn họ sẽ ở chỗ cách bắc dinh thủy không quá 20 mươi dặm. Đội thuyền hàng sẽ chở chiến mã mỏi mệt quay về biên hoang tập, còn hai chiếc song đầu chiến thuyền do cơ biệt và hồng tử xuân mỗi người chỉ huy một chiếc. Trên thuyền chở đầy hỏa khí lợi hại sẽ tùy thời phối hợp với bộ đội trên bộ toàn diện tấn công địch nhân, đánh thẳng vào trận địa địch. Toàn bộ kế hoạch tác chiến được tính toán dựa trên cơ sở sức phòng ngự của địch nhân yêu ớt, binh lực không đủ và sĩ khí thấp. Dưới sự hành hạ của gió tuyết. địch nhân sẽ biến thành đám quân mệt mỏi ngược lại hoang nhân lại được chuẩn bị đầy đủ khí thế lên cao như mặt trời khi chắc cuồng sinh và cao ngạn đến bên bọn mộ dung chiến vương trấn ác lưu mục Trì, phí nhị phiết hô lôi phương bàng nghĩa và phương hồng sinh thì thác bạt nghi và một ngàn kỵ sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng ở bờ bên kia tùy lúc có thể lên đường một đội một ngàn kỵ binh khác người nào cũng tinh thần phân chấn chỉ cần mộ dung chiến ra lệnh một tiếng là có thể lên ngựa phi theo bờ sông lên đường hành động trên quy mô lớn của họ hấp dẫn một đám đông hoang nhân đến tiến hành lại có một đám khách du ngoạn biên hoang đến như thể để xem một tiết mục nhiệt náo làm cả khu bến cảng như một biển người đám đông náo nhiệt vô cùng hùng tráng bàng nghĩa lấy làm kỳ hỏi ồ tại sao không thấy tiểu bạch nhạn nhỉ nàng không đến tiến tình lang ra chiến trường ư phí nhị phết tiếp sức vậy chẳng phải sẽ bị tiểu bạch nhạn đá đi sao may là ngươi ngồi thuyền chứ nếu ngươi cưỡi ngựa thì mông ngựa sẽ gặp thai hơn rồi mọi người cởi rộ trước khi cao ngạn kháng nghị thì chắc cuồng sinh đã đáp thay gã tiểu bạch nhạn bay về phương nam rồi cao thiếu gia đang thương tâm muốn chết các vị có thể tích đức tha cho cao thiếu gia tình thâm nghĩa trọng của chúng ta chăng? mộ dung chiến ngạc nhiên hỏi ta còn tưởng tiểu bạch nhạn sẽ vinh viễn không bỏ đi nữa cao ngạn cười khổ các ngươi nói đủ chưa còn bà nó chẳng phải giờ là lúc đi đánh nhau sao các ngươi lại dường như nhàn rỗi quá hoa cuồng chuyên quản chuyện trong nhà của lão tử vậy mọi người lại cười ổ. cao ngạn bất mãn nói Ta muốn cho các ngươi biết ta đã báo cáo hết rồi. Lao tử vừa mới vào sinh ra tử vệ, hoàn thành nhiệm vụ gian năn nhất. Vậy mà vừa mới về đã lại phải đến chiến trường ngay. Các ngươi muốn làm lão tử mệt chết sao? Trình thương cổ cười đáp, cao thiếu ra ngươi thân thể cao quý, chúng ta làm sao dám không nghĩ cho ngươi. Vì thế lần này mới đặc biệt cho ngươi dùng thuyền thay chân, sau khi lên thuyền có thể ngủ con mẹ nó vài canh giờ. Khi thời gian hành động đến, chân ác và lưu tiên sinh sẽ gọi ngươi dậy. Với sự thông thuộc của ngươi đối với địa thế, hoàn cảnh của Bắc Dĩnh Thủy mà quyết định chi tiết tấn công. Ngươi nói xem, ngươi không đi làm sao được. Chúng ta không phải muốn làm khó cho ngươi mà chính là tôn trọng ngươi. Cao ngạn chán là nói, các vị đại ca có lệnh, tiểu đệ còn nói gì được nữa. Gã chuyển sang Lưu Mục Chi hỏi, thiên sinh cũng đi đánh nhau sao? Lưu Mục Chi có chút không vui đáp, ta chưa từng trải qua chiến tranh nên không muốn bỏ lỡ cơ hội. Mộ Dung Chiến vui vẻ nói, đến giờ rồi. Chiến sĩ phụ trách truyền tin nghe thấy lập tức đưa tù và lên miệng thổi một tràng tu tu tu. Đội kỵ binh bờ bên kia hò hét vang lừng rồi thúc ngựa tiến lên. Chiến sĩ bên bờ bên này cũng lên ngựa. Người xem hò hét hoan hô cổ vũ, khung cảnh vô cùng trắng lệ. Mộ dung chiến cười lớn, lần này không những chúng ta phải đoạt lại Bắc Dĩnh Khẩu mà còn phải làm thịt cái tên ngu ngốc lang tầm cẩu phế hồ bái nữa để báo thù cho Trúc Lao Đại. Nói xong, hắn lên ngựa dẫn đầu phóng đi. 77 lưu dụ và đồ phụng tam từ đỉnh đồi nhìn ra hải diêm lửa cháy bùng bùng chiếu sáng cả bầu trời tiếng vó ngựa tiếng la hét không ngừng chuyển tới bến thuyền phía nam thành đậu đầy nhóc thủy sư chiến thuyền bắc phủ binh phải đến hơn trăm chiếc cờ sĩ trên đỉnh cột buồng bay phấp phới dưới ánh lửa cháy dưới tình cảnh đó ngoài việc diếu võ dương oai chúng lại còn gây cảm giác nhen nhanh múa bớt làm người ta cảm thấy sự tàn nhẫn và lạnh khốc của chiến tranh lưu dụ nói hải diêm thất thủ rồi đồ phụng tam trầm giọng Có lẽ là từ Đạo Phúc đã cung kính hai tay dâng Hải Diêm lên cho quân Viễn Trinh. Nhưng quân Viễn Trinh khẳng định không được vui mừng cho lắm vì đó chỉ là một tòa thành không, không có dân, cũng chẳng có lương thảo. Dưới tình huống đó, bọn ta chỉ sợ không cách nào trà trộn vào thành tìm ngụy Vịnh chi được. Lưu Dụ nhíu mày suy nghĩ. Đồ Phụng Tam ngạc nhiên hỏi, người nghĩ gì thế? Lưu Dụ đáp, ta đang nghĩ trận chiến giữa Tiểu Phi và Tôn Ân thắng bại thế nào? Cuộc quyết chiến của họ chắc có kết quả rồi. Thật kỳ quái. khi thiên sư quân và người yên liên thủ tiến tới xâm phạm biên hoang tập tôn ân luôn có bộ dạng là tổng chỉ huy lao không những khiêu chiến tiểu phi mà còn tự thân hòa nhập vào chiến tranh nhưng từ đó trở đi lão lại biến thành không yếu ái lo lắng cho thiên sư quân nữa đến khi thiên sư quân công hãm cối kề, tôn ân đại sự không quản lại chỉ truy kích đạo hờn phu nhân dùng đó để hạ chiến thư đối với tiểu phi Trừng như trên thế gian này ngoài tiểu phi thì không còn sự vật nào có thể lãm lao hưng thú nữa ngươi thấy có kỳ quái không đô phụng tam gật đầu quả thực vô cùng kỳ quái cứ theo như tin tình báo ta nhận được thì tôn ân sau cuộc chiến lần thứ hai với hiến phi đã đem quân vụ giao cho từ đạo phúc giáo vụ giao cho lư tuần phụ trách còn bản thân lão lại một mình ở ông châu không những không lý gì tới sự việc của thiên sư quân mà còn không nghe không hỏi đối với thế sự Đế tử lư hai người cũng không hiểu sự thay đổi của lão hắn lại không hiểu hỏi ngươi chừng như đã từng thảo luận qua chuyện này với ta phải chăng giờ ngươi có suy nghĩ gì mới hơn Lưu Dụ Đáp, ta từng đề cập tới việc tam bội hợp nhất với ngươi để thuyết minh cho ngươi biết không hề có thiên thạch gì rơi xuống cả, ta càng không phải là chân mệnh thiên tử gì. Nhưng ngươi không những không để chuyện đó trong lòng, lại còn thừa nhận rằng tiểu đệ là người quật khởi ứng với thiên mệnh nữa. Đồ Phụng Tam Than, ta tuyệt không phải là không đem chuyện ngươi nói cho biết để ở trong lòng, mà là những dị sự như tam bội hợp nhất đó đã vượt qua tầm hiểu biết của ta. Ai? Ta chỉ là một người bình thường. Chỉ hy vọng những việc phát sinh quanh mình theo thường tình hợp đạo lý, như vậy thì ta mới có cảm giác an toàn. Nhưng việc tam bội hợp nhất rõ ràng là việc vượt quá khỏi thường tình đạo lý, làm ta nghĩ đến vỡ đầu không không hiểu được, làm người ta khó tin hơn cả thuyết quỷ thần nữa. Vì thế, rất tự nhiên là ta gạt việc đó ra khỏi đầu, không nghĩ đến nó nữa. Người nói xem bọn ta có thể làm gì. Việc đó làm người ta suy nghĩ tới phát điên mất. Lưu dụ trầm ngâm không nói. Đồ Phụng Tam hiểu kỳ hỏi. Rốt cuộc là ngươi nghĩ ra được cái gì? Tại sao khi nhìn Hải Diêm, lại liên tưởng tới việc đó? Sau mục lưu dụ kỳ quang lấp lóng đáp, cứ theo như lời tiểu phi thì tam bội hợp nhất có thể khai mở tiên môn. Đồ phụng tam hỏi, đó chính là vấn đề ta đã hỏi ngươi ngày trước. Tam bội sau khi hợp bích thì tiên môn đã xuất hiện sao? Lưu dụ đáp, ta cũng hỏi tiểu phi cùng một câu đó. Khi đó thần thái hắn có chút cổ quái, tuy trả lời không chứng thực được tiên môn, nhưng ta hiểu được hắn nói chưa hết. Đồ Phụng Tam xua tay, ta hiểu rồi. Phải chăng ngươi nghĩ khi Tam bội hợp nhất, tiên môn thực sự đã mở ra? Yến Phi cũng cảm giác được sự tồn tại của tiên môn, nhưng chỉ vì nguyên nhân nào đó nên Yến Phi không nói cho ngươi biết sự thật. Lưu Dụ đáp, chỉ có cách giải thích đó là hợp lý nhất. Không chỉ Tiểu Phi cảm giác được tiên môn, mà Tôn Ân cũng đồng thời cảm giác được. Chính vì thế, từ đó đến nay, Tôn Ân ngoài trừ việc liên quan đến tiên môn thì hoàn toàn không còn hứng thú gì nữa. Đồ Phụng Tam lắc đầu. Lời ngươi chỉ nói đúng một phần. Ít nhất thì Tôn Ân vẫn có hứng thú rất lớn đối với Tiểu Phi. Lưu Dụ đáp, lao đối với Tiểu Phi có hứng thú có khả năng vẫn là có quan hệ với tiên môn. Đồ Phụng Tam hít sâu một hơi nói, ngươi nói làm ta cảm thấy rợn cả gai ốc lên rồi. Những việc đó có lẽ ít nghĩ đến thì tốt hơn. Tiếng vó ngựa từ xa vọng tới. Một đội kỵ quân Bắc Phủ binh đang phóng về phía bọn họ. Hai người vội rời khỏi nơi ẩn nấp. 77. Tiến Phi đã hiểu rõ. trước khi trời sáng vài canh giờ chàng đứng trên mái một nhà dân ở bờ nam sông tân hoài nhìn sang cảnh sắc ban đêm bờ đối diện phía trái là tân hoài lâu và hoài nguyệt lâu đối diện với nhau qua một con sông tiếp đó là chu tức Tiểu nối liền hai bờ lúc này kiến khang vẫn trong trạng thái giới nghiêm trong thành đèn lửa tối thui chỉ có tiếng bước chân của từng đội vệ binh tuần tra cảm giác vô cùng khẩn trương tuy nói an ngọc tình là nữ nhân không câu nghệ tục lễ giang hồ nhưng lúc nàng đang ngủ mà đến đánh thức nàng thì cũng không hay lắm Vì thế chàng chỉ còn cách ở đây đợi đến lúc trời sáng. Chàng đã nghĩ thông tại sao ma môn lại phái cao thủ chặn đánh chàng trước khi chàng phó ước với tôn ân. Trận này, ma môn không được như tính toán chỉ vì đã đánh giá quá thấp chàng. Nhưng cũng không nên trách chúng vì dù chúng liên thủ quyết chiến với những cao thủ kinh nghiệm phong phú, như kế sâu xa, nhưng tính không ra được trên thế gian lại có công pháp đáng sợ hoàn toàn vượt khỏi võ học thông thường của thế gian là tiên môn kiếm quyết. Tôn ân từng hai lần giao thủ với chàng, cũng không cách gì giết chết chàng. Người của ma môn chính là sợ lịch sử lặp lại nên mới giúp tôn ân một tay. Theo tính toán của chúng thì dù Yến Phi ba đầu sáu tay nhưng dưới sự vây công liên thủ của ba đại cao thủ hàng đầu của ma môn, chàng có thể giữ mạng đột vây đã là vô cùng khó khăn rồi, nhưng tiểu gì cũng thụ thương thế nhất định. Vậy thì khi chàng giao thủ với tôn ân tất không cách gì sống sót được. Kết quả đương nhiên nằm ngoài ý liệu của ma môn. Yến Phi đúng là đã thụ thương, nhưng ba đại cao thủ ma môn lại đều nuốt hận ở hoang trấn tổn thất thảm trọng. Thương thế mà ba đại cao thủ ma môn gây ra cho Hiến Phi chỉ là tạm thời. Trước khi tới Động Đình Tây Sơn, trang đã phục nguyên rồi, có thể toàn lực ứng phó Tôn Ân. Cũng vì thế mà không bị thất bại, lần thứ ba vượt qua Tôn Ân toàn lực thi triển hoàng thiên đại pháp mà vẫn có thành quả huy hoàng an toàn rút lui. Nhưng thương thế mà Tôn Ân gây ra rõ ràng khác với thương thế do ba đại cao thủ ma môn gây ra cho chàng. Nếu đem so sánh thì ba đại cao thủ ma môn chỉ có thể gây thương thế ngoài ra. Nhưng thương thế do tôn ân gây ra lại thâm nhập lục phủ ngũ tạng. Đó đương nhiên chỉ để so sánh, nhưng nếu nói cho hết thì cuộc chiến với tôn ân làm chàng tổn hại tới căn nguyên, tuyệt không dễ dàng khỏi được. Trên đường trở lại kiến khang, chàng toàn lực trị liệu thương thế, nhưng đến lúc này vẫn chưa thấy khởi sắc chút nào. Một ngày thương thế chưa lành thì chàng không cách gì thi triển tiên môn kiếm quyết. Nếu không, sẽ giống như tự sát không sai. Làm chàng kinh sợ nhất là chàng mất đi cảm ứng về linh giác. Như lúc này... Chàng thân ở kiến khang nhưng không cách nào cảm ứng được an ngọc tỉnh trong quy Thiên tự. Nói cách khác, trước khi thương thế thuyên giảm, chàng không thể liên hệ thông tin với thiên thiên. Đây là việc chàng lo lắng nhất. Chàng có cảm giác như đã bị phế hết võ công. Nếu như ba đại cao thủ ma môn từ địa phủ sống lại, vây công thì chàng tất chết không sai. Suy nghĩ này làm chàng không thể không thừa nhận sự uy hiếp của ma môn đối với chàng. Chỉ có lý thuộc chàng biết chàng phải đi phó hội sinh tử với tôn ân. Chỉ trong một đêm đã có thể an bài ba đại cao thủ ma môn đến tập kích chàng trên đường đi là đủ biết ma môn ở kiến khang có đồng đảng rất nhiều mới có thể trong thời gian ngắn như vậy mà điều động được nhân thủ. Lý Thục Trang đương nhiên hiểu được nếu chàng có thể giữ mạng không chết tất sẽ toàn lực trở về biên hoang tập, ma kiến khang là nơi chàng phải đi qua. Quy thiện Tự cũng là nơi chàng tất sẽ đến. Ma môn còn thủ đoạn nào đối phó với chàng nữa? Mình có nên tiên phát chế nhân, đến hoài nguyệt lâu cảnh cáo Lý Thục Trang không? Giả sử Lý Thục Trang là cao thủ đã nhìn trộm bên cạnh khi chàng và bọn vệ nga quyết chiến, lại giả thiết thị không nhìn ra được ta đã thụ nội thương nghiêm trọng thì thị có biết khó mà lùi hoặc không dám khinh cử vọng động không? Suy nghĩ này làm chàng cảm thấy kích thích, là cảm giác hiểm trung cầu thắng, càng làm đối phương đoán không ra chàng đã thụ thương. Chỗ làm Yến Phi do dự nhất là chàng không hiểu rõ chỗ ở của Lý Thục Trang, đến như việc bây giờ thị có ở Hoài Nguyệt lâu hay không chàng cũng không rõ. Nghĩ tới đây, trong lòng Yến Phi phát sinh cảnh giác. Đưa mắt nhìn qua liền thấy một đạo nhân ảnh từ trên bình đại sắt cạnh sông của Hoài Nguyệt lâu nhón lên, chạy về phía Đại Giang. Yến Phi giữ tâm tĩnh lặng, triển khai thân pháp vọt đi. Hết chương 446. Chương 447, Thái âm vô cực. Nhãn lực Yến Phi vô cùng lợi hại, chỉ liếc qua một lần đã từ hình thể phán đoán người đó không phải Lý Thục Trang. Nhưng đối phương thân thủ cao minh không giới đám cao thủ ma môn như vậy Nga, lại theo thể hình làm Yến Phi có cảm giác khó đoán cương hay nu, nam hay nữ. Chẳng lẽ lại là Trần Công Công? Trong lúc tâm niệm nổi lên, Yến Phi đã tới Hoài Nguyệt Lâu, âm thầm lọt vào khu vườn bên của Lâu, châu người kia phóng ra. Yến Phi tuyệt không biết nơi chàng đang đạp chân vào chính là khu vườn Giang Hồ Địa danh trấn Kiến Khang thuộc Hoài Nguyệt Lâu. Nhưng chàng cũng cảm thấy khu vườn này bố cục kỳ xảo thâm ú sâu sắc. Nếu quả người vừa rời đi là Trần Công Công thì lao rất nhiều khả năng là người của Ma Môn, đến đây để gặp Lý Thục Trang. Yến Phi phải điều tra cho rõ việc này. Yến Phi đi trong vườn nhanh như quỷ mị, trước mắt đã tới lâm hà đỉnh đài mà Lý Thục Trang từng gặp lưu dụ. Loang thoang có tiếng người từ trên đỉnh cao vọng xuống.